Trước 576, tam trọng lĩnh vực của ai Trung Ước nặng Đương nhiên là có. Sở Thiên Khiêu khích nói, có dám đồng ý cho ta mời người đó tới không? Có gì mà không dám? Ước Hàn Tốn cười lớn, các vinh đệ, thời gian 3 ngày thế nào? Những oan hồn kia cũng không có ý kiến gì, nhưng ước Hàn Tốn cũng không phải là chư La thú có thể trở thành dũng sĩ mạnh nhất không phải chỉ dựa vào nắm tay, mà còn phải dựa vào đầu góc. Hắn nói, bao vây cái đảo này lại. Long thần, ngươi chỉ được cửa ra một người đi mời dũng sĩ mạnh nhất của Bố Lôi Trạch. Trước khi quyết đấu nếu có người muốn rời khỏi đây thì đừng trách ta không khách khí. Không thành vấn đề, quyết đấu thì xong rồi, nhưng còn chuyện sau khi quyết đấu. Sở Thiên hỏi, chúng ta thua thì sao, các ngươi thua thì sao? Tương Hàn Tốn lạnh lùng cười, nếu các ngươi thua thì hãy giao những hài cốt còn lại ra, và người đã hủy những hài cốt ấy phải tự sát trước mặt huynh đệ chúng ta để chịu tội. Long thần, đến lúc đó ngươi đừng có nói người đã hủy hoại những hài cốt là một người hầu vô danh tiểu tốt, thử, có thể hủy hoại những hài cốt của huynh đệ chúng ta, ít nhất cũng phải là chủ thần. Chờ một chút, vẫn là câu nói đó, các ngươi có chứng cứ gì để chứng minh ta đã hủy những hài cốt đó? Có ai tận mắt chứng kiến không? Sở thiên lớn tiếng quắc hỏi, lẽ nào cái gọi là vinh quang của vạn thú dũng sĩ, lại dùng để vu khống cho chủ nhân của bầu trời sao? Ước hàng tốn nhất thời nghẹn lời, bọn họ dựa vào cảm ứng giữa linh hồn và thân xác mới phát hiện ra những hài cốt còn lại ở bố lôi chạch, nhưng lại không nắm được chứng cơ gì cụ thể, không có chứng cư thuyết phục người khác đã sát giới, làm tổn hại đến danh dự của vạn thú dũng sĩ. Ta lấy danh dự của Long Thần Mà Thề, hài cốt của vạn thú không có ở bố lôi chạch. Sở thiên nói chắc như đinh đóng cột, sau 3 ba ngày, nếu chúng ta thua, ta sẽ lật cả bố lôi chạch này lên để các ngươi tìm. Nếu các ngươi tìm được những hài cốt còn lại đó, bố lôi trạch sẽ do toàn quyền ngươi xử lý." Tương Hàn Tốn nói, "Hử, nếu như ta thất bại, ngươi muốn gì?" Sở Thiên thầm nghĩ, cứ cho là Ước Hàn Tốn thua, sau lưng hắn vẫn còn vạn thú dũng sĩ, chúng không dễ gì lùi bước, nếu Hải yêu vọng bọn chúng sau thất bại của một trận đấu mà xóa sạch thù hận là không thể. Nếu các ngươi thua, ta sẽ mời các ngươi đi tham quan hòn đảo nhỏ bố lôi trạch này." Tương Hàn Tốn sử xúc Tham quan và tìm kiếm có cái gì khác nhau đâu. Sở thiên nói vậy, chúng là dù thắng hay thua, vạn thú Dũng sĩ đều có thể tìm xem trong bố lôi Trạch có hải cốt hay không. Lẽ nào số hải cốt còn lại thật sự không có ở bố lôi Trạch Linh hồn của ước hàng tốn rung lên, không thể nào, cảm ứng của nhiều huynh đệ như vậy không thể thua được. Hải cốt chắc chắn ở bố lôi Trạch Sở thiên nói tiếp, còn nữa, vạn thú dung sĩ các người vô cớ bảo vây bố lôi Trạch Ta muốn các ngươi phải xin lỗi ta, sau đó thể từ nay về sau sẽ không bao giờ xâm phạm bố lôi Trạch Chỉ vậy thôi sao? Ước hàn tốn lạnh lùng nhìn sở thiên, được, ta nhận lời, nếu ba ngày sau chúng ta thua, và không tìm thấy hải cốt ở bố lôi Trạch thì từ nay về sau chỉ cần bố lôi Trạch không uy hiếp chúng ta, ta sẽ quỳ xuống để nhận tội, tuyên thể từ nay sẽ không xâm phạm bố lôi Trạch Được, hãy chờ ba ngày sau, chúng ta đi. Sở thiên cười thầm ôm tiểu bạch rời đi. Một ánh hào quang đến bên cạnh ước hàn tốn. Đại ca, đây rất có thể là kế hoan binh. Ta biết, ước hàn tốn chậm rãi giải trừ thực thể hóa, nhưng Long Thần đã đưa ra lời quyết đấu, nếu chúng ta không ứng chiến, thì sự tôn nghiêm của vạn thú dũng sĩ còn đâu. Nếu như, không có nếu như, ba ngày sau ta chắc chắn sẽ thắng. Ước hàn tốn đột nhiên phá lên cười, yên tâm đi, theo quy định. Khi Long Thần đưa ra lời quyết đấu, thì phương thức quyết đấu sẽ do chúng ta quy định. Ừ, Long Thần đã đánh giá quá thấp trí tuệ của chúng ta rồi. 7. Mây đen trên bầu trời trầm xuống, rồi ngừng lại trên bầu trời bố lôi chạch không chịu tân đi. Trở về quang minh thánh điện, sở thiên mệt mỏi ngã xuống ghế, thở hồn hện, hắn cười khổ nói, vẫn không thể hoàn toàn vận dụng được toái thời Long Ấn. Ừ, xem ra ta muốn dùng được nó, phải đợi đến lúc tấn cấp thần rồi. Ha ha! Chàng con cười sao? Vừa rồi ta sợ gần chết. Tiểu bạch cắn nhẹ một cái vào hai sở thiên. Khảm phổ theo sát sau sở thiên, đứng bên cạnh hắn, thấy sở thiên không hề hấn gì, liền hỏi, vậy hạ, sao phải đợi ba ngày? Ước hàn tốn tuy mạnh, nhưng ta cũng sẽ không bại bởi hắn. Sở thiên cười khổ, đầu óc của khảm phổ chỉ đơn giản như vậy, nếu đấu, bố lôi Trạch tuy không sợ, mỹ nhân ngư còn mạnh hơn hắn nhiều, thực sự không được thì mặc phỉ đặc cũng được, nếu không a mặt kỳ và khảm phổ cũng có thể đánh được với hắn, nhưng sau khi đánh bại được cước hẳn tốn rồi thì sao? Vô số vạn thú dung sĩ đó nhất định sẽ càng phẫn nộ hơn. Điều sở thiên lo lắng là, nếu vạn thú dung sĩ đánh tập thể, công kích bằng được bố lôi Trạch thì lúc đó sẽ như thế nào? Vì vậy sở thiên cần có thời gian để dàn xếp, ít nhất cũng phải đợi đến lúc hắn sắp xếp ổn thỏa. Nghỉ ngơi chốc lát, Sở thiên ngẳng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sở, đột nhiên nói, lạ thật, lẽ nào khố khoa kỳ chưa gặp những vạn thú dung sĩ này. Bây giờ đừng nghĩ đến khố khoa kỳ nữa, vạn thú Dũng sĩ còn khó đối phó hơn hắn nhiều. Tiểu bạch nhân chán, lúc nãy khi giúp sở thiên, các địch tư lại quậy phá thêm một lần nữa. Sở thiên vẫn nghi ngờ không giải thích được, vạn thú dung sĩ đến đây, thì vạn thú tỏa đã bị hủy hoại rồi, người có thể hủy hoại vạn thú tỏa ở vùng đất chuộc tội chỉ có khố Khoa Kỳ mà thôi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì của khố Khoa Kỳ, vậy hắn đang làm gì? Bây giờ quả thật không phải là lúc nghĩ đến khố Khoa Kỳ, sở thiên nhìn những người đang ở trong thánh điện, trầm ngâm trong chốc lát, rồi giao phó, các ngươi đều đã thấy vạn thú dũng sĩ, có gì muốn nói không? Anh cách lạp mô đứng lên, cười nói, ông chủ chắc đã nắm chắc được phần thán, vậy còn phải hỏi gì nữa? Bậy hạ chắc thắng rồi sao? Tại sao? Khảm phổ hỏi. Sở thiên chỉ anh cách là mộ, ngươi giải thích cho khảm phổ nghe đi. Anh cách lạp mộ hơi gật đầu ra hiệu cho khảm phổ, giải thích, vạn thú dung sĩ là khôi lỗi võ sĩ thu thần vương thời thượng cổ, có vinh quang của người mạnh nhất thu thần tộc. Hơn nữa từ lời đồng ý kéo dài thời gian 3 ngày vừa rồi của ước hàn tốn, để nhìn trên góc độ của người mạnh nhất thì bọn họ coi trọng danh dự hơn tất cả. Vì vậy chắc chắn bọn họ sẽ không làm những việc mất mặt với người khác, chỉ cần lợi dụng điểm này, thì đối phó với bọn họ sẽ không khó. Vừa rồi ông chủ đã hẹn bọn họ 3 ngày sau sẽ quyết đấu, cái cốt lõi của trận đấu này không ở thắng thua, mà là sau khi quyết đấu rồi bọn họ sẽ tìm thấy gì ở bố lôi chạch, đến lúc đó dù chúng ta thắng hay thua, chỉ cần bọn họ tìm thấy những hài cốt còn lại ở đây, thì bọn họ nhất định sẽ đậu thủ. Vì vậy ông chủ đưa ra yêu cầu 3 ngày sau quyết đấu, mục đích chính là muốn có thời gian để giải quyết những hải cốt kia. Chiến thần chợt hiểu ra, ta hiểu rồi, chỉ cần bệ hạ lợi dụng thời gian 3 ngày hủy diệt những hải cốt này, thì vạn thú dung sĩ sẽ không công kích bố lôi tránh nữa, và việc này cũng được giải quyết. Không sai, đúng là ta cần thời gian để thiêu hủy những hải quốc đó. Sở thiên nhún vai cười, ta không để ý đến thắng bại của một trận đấu. Điều ta quan tâm là có chiến tranh hay không. Chỉ cần thiêu hủy những hài cốt đó, bọn chúng sẽ không còn cớ để gây chiến nữa. Vì vậy, sở thiên trầm ra nói, hiện nay mấu chốt của vấn đề là làm sao để tránh được cảm ứng của vạn thú dũng sĩ, thiêu hủy những hài cốt còn lại. Tiểu bạch lẹ lưới, được không vậy? Cảm ứng đó là thiên bẩm. Sợ rằng chúng ta chỉ vừa mới đụng vào những hài cốt đó, bọn chúng đã biết rồi. Lúc đó xa khắc ăn những hài cốt đó ở huyết luyện ngủ, bọn họ ở vùng đất chuộc tội còn biết được nữa là Điều này chúng ta cần phải nghĩ cách chứ. Sở thiên than thở, cái khó nhất là làm sao để cắt đứt liên lạc giữa linh hồn và thể xác của vạn thú dũng sĩ, mà không gây sự chú ý của chúng. Ông chủ, ta có thể thử A tư nặc khó có một ngày không ngủ như hôm nay, hắn cũng tham gia hội nghị, nếu bọn chúng dùng linh hồn để cảm nhận thể xác, ta có thể mê hoặc bọn chúng. Nhưng ngày phải cho ta mượn kinh cức long hoàn và truyền thụ bí pháp long tộc cho ta. Người làm được sao? Sở thiên ngạc nhân hỏi, cần kinh cức long hoàn và bí pháp long tộc làm gì? A tư nặc có chút ngần ngại, hiện tại lực lượng linh hồn của ta không đủ mạnh, phải mượn kinh cức long hoàn, ông chủ phải tạo cơ hội cho ta, ta mới có thể khởi động được tam trọng lĩnh vực. 9. Thời gian 3 ngày trôi nhanh, sở thiên mở tất cả những phòng vệ của bố lôi trạch, đồng thời dẫn những võ lực mạnh nhất của gia tộc lên bầu trời ứng chiến, hơn nữa vì tin tưởng vào A Tư Nạc, Sở Thiên cũng không thèm mời mặc phỉ đã đến. Ước Hàn Tốn và đám đoan hồn đã bày trận nên đón, những ngày này bọn chúng không ngừng cảm ứng biến hóa của những hài cốt còn xuất lại, và đã chắc chắn rằng, những hài cốt đó đang ở bố lôi chạch, hơn nữa trong 3 ba ngày qua không hề có người đụng đến. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thấy Sở Thiên bay tới, Ước Hàn Tốn ngưng kết thành thực thể ngừng đầu ngăn sở thiên lại, long thần, người mạnh nhất mà ngươi mời đến đâu. Sở thiên chỉ tay vào Mỹ Nhân Ngư, chính là người này. Ước Hàn Tốn lạnh lùng nhìn thoáng qua Mỹ Nhân Ngư, ba ngày trước hắn đã gặp Hải Vương Biển Cấm, nhưng lúc đó Mỹ Nhân Ngư mang ẩn thần giới chỉ, không để lại ấn tượng gì cho hắn, nhưng bây giờ Mỹ Nhân Ngư không còn ẩn giấu thực lực nữa, những khí bạc cuộn cuộn gây nên từng trận áp lực về phía Ước Hàn Tốn. Ước Hàn Tốn kinh ngạc, cười lớn, được, cô ta xứng đáng làm đối thủ của ta. Long thần, ngươi quả thật không làm ta thất vọng. Sở thiên cười nhạt bất luận là thần tộc hay nhân loại, đều có quy định quyết đấu, ta đã đưa ra thời gian quyết đấu, vậy phương thức quyết đấu sẽ do ước hàn tốn miệng hạ quyết định. Ước hàn tốn hơi gật đầu, được, Long thần tuân thủ quy định, thì ta cũng không khách sáo nữa. Ta khiêu chiến người mạnh nhất trong các ngươi không có bất kỳ một hạn chế nào, hai bên sẽ phát huy hết khả năng có được, nhưng phải đấu trong 3 hiệp, thắng 2 trong 3. Sở thiên trầm ngâm chốc lát, rồi cẩn thận hỏi, đánh như thế nào? Ước hàng tốn nói, hiệp thứ nhất ta đấu với cô ta, hai hiệp còn lại, tất cả những thần tộc trong bố lôi trạch sẽ bốc thăm, người chúng thăm sẽ đấu với một huynh đệ do hắn tự chọn ra trong đám huynh đệ của ta. Sở thiên hoang mang, con sư tử này không nốc như hắn tưởng tượng, bốc thăm nhìn thì rất công bằng, người quyết đấu cũng có quyền được chọn đối thủ nhưng thử nghĩ xem bố lôi Trạch có được bao nhiêu cường giả cấp chủ thần. A Mạc Kỳ, Khảm Phổ, Bác Đức, ba người này là những cường giả sau Mỹ Nhân Ngư, nhưng tỷ lệ bọn họ bốc chúng thăm được bao nhiêu. Nếu so sánh, đối diện họ tất cả đều là dung sĩ, dù chọn đối thủ như thế nào, thì cũng sẽ gặp phải một đối thủ đáng ẩm. Nhưng lúc này không thể từ chối được, sở thiên ngẩn nhìn nước Hàn tốn cầm một đống thăm trong tay. Sau đó để cho những người trong bố lôi trạch tiến lên trước bục thăm, Long Thần, đừng để cho thủ hạ của ngươi trốn tránh, kẻ nào trốn, sau này vĩnh viễn sẽ không ngẩn đầu nổi trong tâm giới. Chỉ một câu nói đã phá tan hết những dự định dùng ẩn thần giới chỉ, giấu đi những ma thú yếu kém của Sở Thiên. Hừ. Sở Thiên thầm nghĩ, làm thì làm, dù sao quyết đấu cũng không phải là việc chính, hôm nay a tứ mới là trọng điểm, nếu lỡ một ma thú yếu nhất bộc chúng thăm Cùng lắm cũng chỉ cần nhận thua là được rồi. Nhưng, sở thiên chỉ nghĩ đến mở đầu, mà chưa nghĩ đến kết thúc. Người bốc chúng cái thăm đầu, là A Mạc Kỳ. Sở thiên đang vui mừng không nớt, nhưng lá thăm thứ hai lại là Thực thần Sử Đế Phân chương 577, tam trọng lĩnh vực của A Tư Nạc. Sử Đế Phân chăm chăm nhìn thẻ thăm trong tay, chật chật lưỡi, vẻ mặt hoang mang. Sở thiên nhìn trời, lại nhăn nhăn chán, trong lòng nghĩ, được thôi. Bảo sử đế phân nhận thua luôn đi, dù sao hắn cũng là người của bố lôi Trạch Lĩnh vực của lão giả này, sở thiên vừa nghĩ tới, đã thất sắc. Ông chủ, chúng ta đã bàn bạc rồi, ta chỉ làm cơm cho ngươi thôi, ta cung cấp thực đơn cho ngươi thôi, còn việc đánh nhau không liên quan đến ta. Sử đế phân làm nhảm. Yên tâm đi, ta đã sắp xếp rồi, ngươi yên tâm đi sở thiên trấn an sử đế phân, rồi cười nói với ước hẳn tốn, ai ra trước? Ta quyết định trận sau cùng, hai trận còn lại ngươi quyết định. Ước hàn tốn quay người về đám mây đen, dũng sĩ mạnh nhất, đều xuất trận ở sau cùng. A Mạc Kỳ nhìn thực thần, ông chủ, tôi ra trước. Nói xong, A Mạc Kỳ mở rộng đôi cánh, bay nhanh tới chỗ đám đoan hồn, không thèm cho lựa, chỉ đại vào một tên, ngươi. A Mạc Kỳ tiến vào cảnh giới của chủ thần cách, điềm nhiên nhìn đối thủ đang bước ra, đây là một hình nhân cấp cốt thú. Thân giới không khác gì con người, nhưng thân trên lại hoàn toàn khác hẳn, gai sưng, dài, ta, bố lỗ tư, dũng sĩ mạnh nhất của cước cốc thú tộc. Nhẹ nhàng vung phán quyết thương đao lên, cơ thể A Mạt Kỳ hơi tiến lên trước, lôi ưng, A Mạt Kỳ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bình tỉnh nói xong câu đó, A Mạt Kỳ quay người đi. Ngươi định lâm trận bỏ chạy sao? Bố lô tư quát. Vẫn là nụ cười điềm đạo, khi A Mạt Kỳ đi đến bên cạnh sở thiên. Linh hồn bố lô tư tiêu tan thành mây khói, ngươi chết chắc rồi. Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có mấy dũng sĩ cực mạnh hiểu ra, họ nhìn A Mạt Kỳ xem xét. Yên lặng bao trùm, rất lâu, tướng hàn tốn đang đứng xem hét lớn, được, có thể dùng thông đạo không gian, dồn lục ngự tỏa hồn trận sang linh hồn đối thủ, giết địch vô hình, không ngờ dưới chướng bố lai ân đặc miện hạ, ương tộc còn có một dũng sĩ như vậy. A Mạt Kỳ hơi gật đầu. Cũng xem như đồng ý với lời tán thành của ước hàng tốn, ta còn kém xa bố lai ân đặc, ta chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Sở thiên ngạc nhiên, từ lúc nào A Mạn Kỳ lại hạ xuống thành một hạ vị thần rồi. Khi đấu với đại trưởng lão của Mỹ Hải Yêu, hắn vẫn là cao vị thần, tại sao thần lực của hắn lại càng ngày càng yếu, còn chiến lực lại càng ngày càng mạnh. Chuyện của thần chi tâm, không phải là chuyện sở thiên có thể hiểu rõ. Ước hàng tốn nói, trận này chúng ta thua. Đối thủ tiếp theo người chọn ai? Trận tiếp theo chúng ta nhận thua. Sở thiên chỉ xử đế phân, vị này tuổi tác đã cao, không tiện. Ha ha! Trong đám đối thủ không người nào không ôm bụng cưới ngất, trong mắt những dung sĩ, chưa ra trận đã nhận thua là một điều đáng thẹn, điều đáng mất mặt nhất, ước hàn tốn trào phung nói, bố lôi chạch không còn người nữa. Thôi vậy, người bảo hắn giao vũ khí ra, ta sẽ chấp nhận cho hắn nhận thua. Kẻ thắng trong trận quyết định muốn đoạt vũ khí của kẻ chiến bại, điều này không có gì quá đáng, lại vô cùng bình thường. Nhưng, vũ khí của Sử Đế Phân là gì? Xong, chảo, chính là cả sinh mệnh của hắn rồi. Ai nói ta nhận thua? Thực thần đột nhiên bước ra, hừ. Ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, chưa từng nhận thua bao giờ. Muốn lấy xong chảo của ta ư, các ngươi không nhìn lầm chứ, ngươi, tiểu tử thối, chính là ngươi đó. Hắn loạn xạ chỉ vào đối thủ, sau đó rút một cái chảo ở trong tạp dề ra, hung hăng nói, tới đây, để ta dễ dỗ lại người. Đối thủ bị chỉ đích danh bước ra, là một con độc nhãn cự thú, dáng người cao, độc nhãn chừng lên xem ra còn to hơn cả cái chảo của thực thần nữa. Dù hắn không hứng thú gì với việc đi giết một lao giả, nhưng vẫn báo tên theo quy định, độc nhãn cự thú, nặng ngoác khác Sử đế phân không vội báo danh, đi vòng quanh con độc nhãn cự thú. Sở thiên nóng nảy, tuy con độc nhãn cử thú này không mạnh như ước hẳn tốn, nhưng cũng là một dung sĩ được tuyển chọn trong tâm giới. Hắn vội hỏi tiểu bạch, thế nào? Người xem liệu thực thần có giữ cái mạng đó lại được không? Hử, tiểu bạch, sao nàng lại xứng ra vậy? Tiểu bạch chầm chầm nhìn vào bóng của thực thần, đây là lần thứ hai cô ta xứng sở, đâu có, ta chỉ cảm thấy lao giả này rất lạ. Trước đây ta đã từng thấy hắn, lần nào hắn cũng lẩn tránh ta. Nhưng lần nào ta cũng thấy lao già này rất kỳ lạ cô ta cho mày, nói, yên tâm đi, sở trường của con độc nhãn cự thú này là sức mạnh, chứ không phải tốc độ, hơn nữa ba xương khớp sau lưng hắn là một lực điểm, chàng bảo A Mạc Kỳ chú ý một chút, nếu có nguy hiểm gì thì mở thông đạo, đưa thực thần quay về là được rồi. Sở thiên dặn dò A Mạc Kỳ, rồi lại nắm tay tiểu bạch, nói nhỏ bên tai nàng, chẳng phải nàng là người đứng đầu của quang minh thần tộc sao. Sao lai hiểu rõ về thú tộc như vậy? Tiểu bạch cười hì hì, chàng đừng quên, ta là sáng thế cựu thần, khi không có việc gì làm cũng đã từng giúp cha ta tạo ra mấy sinh mạng đó. Sở thiên sáng mắt lên, đông đùa, vậy lúc nào nàng giúp ta tạo một sinh mạng nhé? Tiểu bạch đẩy sở thiên ra, trời ơi, chàng là đồ lưu manh. Hừ, nàng hát nhỏ, không nguành đầu lại, thì ra mỹ nhân ngư đang nhìn nàng và sở thiên chằm chằm. Ở bên kia thực thần vẫn đang đi vòng quanh độc nhãn cự thú, dường như không có ý định động thủ, cự thú không còn nhẫn lại nữa, quát lớn, nếu còn không ra tay, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Ngươi là nặc ngoá khác, tạp mỗ lôi đa có quan hệ gì với ngươi? Thực thần đứng lại, một tay cầm cái chảo, một tay sờ cảm. Là ông cố ta? Ồ, tạp mỗ lôi đa là ông của ông ngươi? Không tội. Thực thần chẳng lưỡi. Tạp mỗi lôi đa tại sao lại có một thằng tôn không ra gì như ngươi? Lại còn dám mắng ta nữa chứ? Hừ, khi ông cố ngươi vừa mới ra đời, còn chưa mở mắt ra, chính ta. Thực thân lại nhải, thuộc lòng ra phả của dòng họ độc nhãn cự thú. Có một vài tình tiết nhỏ độc nhãn cự thú vừa nghe tới đã mồ hôi đầm địa. Khi thực thần nhắc tới chuyện màu sắc phòng tân hôn của cha mẹ hắn, hắn không nhịn được liền hỏi. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là tiền bối trong nhà của ta sao? Ừ, cũng gần đúng, năm đó ông cẩu ngươi còn phải gọi ta một tiếng thái thúc công. Ồ, thái tăng thúc công. Độc Nhãn Cự Thú xem ra cũng là người thông minh, trong chốc lát đã nhận ra tiền bối, nhưng lời vừa nói ra, hắn đã vội hối hận. Ừ, bất luận thân phận thế nào, chúng ta đánh xong rồi nói. Tương Hàn Tốn đứng phía sau trận tròn mắt, hắn nhận ra thực thần, so về tuổi tác, sự đế phân làm thái tăng thúc công của Độc Nhãn Cự Thú cũng đúng, nhưng đây là trận quyết đấu. Người huynh đệ của hắn đúng là quá đần đột rồi. Lúc này, thực thần khua cái chảo trong tay, hương khí bay ra từ phía. Nếm thử đi, đây là món trước đây ông cố người thích ăn nhất. Độc nhãn cự thú vẫn rất cảnh giác, không phải đi nếm thức ăn của thực thần, nhưng hắn cũng không nhịn được tiến lên phía trước, xem xét món ăn mà ông cố từng thích ăn. Chính lúc hắn xem xét, thực thần liền hét lớn, thức ăn của phất lạ địch nặng, thơm, thơm, thơm. Độc nhãn Chỉ cảm thấy ngạc nhiên, hắn là một linh hồn, sao lại có thể có khứu giác? Lẽ nào thức ăn của lão già này có thể ảnh hưởng đến linh hồn? Nghĩ đến đây, bao tử của độc nhãn cử thú sôi lên, giống như cả vạn năm này không ăn gì vậy, đói đến hoa mắt đứt hai liền sau đó thần lực của linh hồn tự nhiên tuôn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy dường như đã qua một trận đại chiến, sức cùng lực kiệt, đầu cũng không đủ sức để ngừng lên. Ha ha! Thực thần giơ chảo lên, cười lớn, bố một tiếng, đập cái chảo lên lưng độc nhãn cử thú chính là nhược điểm mà Tiểu Bạch vừa nhắc tới lúc nãy. Hồn phách của độc nhãn cự thú tiêu tan, rơi từ trên không trung xuống, xử đế phân xoa cái chảo, dơ nắm tay lên dọa ước Hàn Tốn, "Đừng khinh thường lao đầu bếp này, ta cũng không dễ bị ức hiếp đâu." Nói xong, thực thần nên ngang bay về phía phòng bếp của bố lôi trạch, "Ta phải đi chuẩn bị cơm tối rồi." Tất cả mọi người đều nhìn theo thực thần. Sở thiên mêu mắt, tiểu bạch, ngươi nói không sai, lao giả này quả thật rất kỳ lạ. Chiếc chảo có thể làm linh hồn tiêu tán. Đây quả thật là một câu chuyện lực cười trong tam giới, chẳng lẽ cái chảo của thực thần, chính là một phần thần khí linh hồn thượng cổ giống kinh cức long hoàn. Với những nghi hoặc trong đầu, sở thiên quay đầu, nói với ước hàn tốn, miện hạ, ta có thể mời ngươi tham quan bố lôi Trạch được rồi chứ. Ước hàn tốn khổ sở gất đầu, nói qua cái răng. Chúng ta thua rồi, long thần, chỉ cần trong bố lôi Trạch không có hài cốt còn lại của chúng ta, ta sẽ lập tức bảo những huynh đệ rời khỏi, thề sẽ không bao giờ xâm phạm đến bố lôi Trạch nữa. Hai trong ba trận đã thắng, ước hàn tốn còn chưa có cơ hội ra tay đã thua rồi. Sở thiên ra lệnh mở tất cả các đảo nhỏ của bố lôi chạch, ước hàn tốn miệng hạ, vị này chính là trúc thần A tư nặng của ta, hắn sẽ là hướng dẫn viên của các người, muốn đi tham quan nơi nào cứ nói với hắn là được. A tư nặc vẫn giữ dáng điệu ấy, y hề bảo bằng bài bố, vẻ mặt trung hậu, nhìn qua dường như là một nông dân chính hiệu, nhưng trên đầu hắn có thêm một cái mũ, mục đích là để che kinh cức Long Hoàn. Ước Hàn tốn đối lý, kẻ thất bại còn dám lục soát ra viên của ngươi thắng trận sao, điều này đối với vinh quang của một Dũng sĩ quả thật hơi khó coi, vì vậy giọng nói của hắn bây giờ đã nhẹ nhàng đi nhiều, sự rộng lượng của Long Thần miễn hạ, ta cũng không chối từ nữa, huynh đệ của ta quá nhiều. Nếu tất cả cùng lên đảo thì sẽ gây ra rối loạn, hay là để ta và những huynh đệ có hài cốt còn chưa bị hủy hoại lên thôi." Sở Thiên cười cười, "Cũng tốt, nguyện hạ yên tâm, chúng ta sẽ tiếp đón chu đáo những anh em bên ngoài đảo, xin đợi một chút." Nói xong, Sở Thiên phất tay, "Đề Bách Lâm, nổ phá mừng." Bùm! Bùm! Những áo thần lực của bố lôi trạch đều được bắn lên, trong chốc lát thần lực bộc phát, một dao động thần lực cực mạnh bao trùm tất cả. Chính trong lúc pháo được bắn lên, sở thiên nháy mắt về phía A Tư Nạc, bắt đầu đi. Ước hàn tốn bị trận pháo hoa làm cho kinh ngạc, pháo nổ quá lớn làm hắn phải cảnh giác, dùng lực lượng thần lực để tự vệ. Nhưng đúng lúc này, A Tư Nạc tiến lên khởi, miện hạ, ngươi định đi đâu chứ ước. hàn tốn chỉ cảm thấy hai bên thai âm thanh vang lên quá lớn, hắn quay đầu nhìn một huynh đệ, người đó nói, đại ca, ta cảm thấy rồi, cơ thể của ta đang ở bên trong cung điện đó. Hán chỉ vào quang minh Thánh Điện. Thuất, ta sẽ lập tức dẫn ngươi vào quang minh Thánh Điện. Ha! A tư nặc ngáp một cái. chương 578, Thủy thi diệt tích. Thần lực của bố lôi Trạch đang không ngừng nổ. Tuy ước hàn tốn đang vô cùng cảnh giác với điều này, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Quy định của thần tộc chính là pháo nổ càng nhiều, thì càng biểu hiện sự tôn trọng đối với quan khách. Thần lực của bố lôi Trạch nổ không ngớt ngoài sự tôn trọng ra còn biểu hiện vinh quang nữa. Sở Thiên rất rộng lượng đã gõ tất cả những người hầu bên trong cung điện ra ngoài để tiếp đón, sau đó mở cửa lớn, cửa sổ, cửa mật hết. Nói cách khác, Quang Minh Thánh Điện không hề phòng vệ. A Tư Nạc còn buồn ngủ, dẫn ước hàng tốn và mấy chục linh hồn chưa bị hủy hoại hài cốt đến trước quảng trường Thánh Điện, những nhưng linh hồn trệnh cổ chung cũng đã bỏ đi trạng thái lâm chiến, ai ai cũng bình tâm đứng trên không chung, để Sở Thiên nhìn rõ được hình dáng thật của bọn họ. Số lượng oan hồn trên bầu trời không thể đếm hết được, nhưng hải cốt chưa bị hủy chỉ còn lại mấy chục cái, điều này nói rõ một điều, sở thiên mắt, Sa Khắc không biết đã ăn như thế nào. Vạn thu Dũng Sĩ, nếu xem như chỉ có 10.000 thì chẳng phải Sa Khắc cũng đã ăn hết 9.000. Hơn 9.000 hải cốt đã bị ăn thì thôi, nhưng Sa Khắc cũng phải có được lợi lộc gì đó chứ. Phải biết nhưng hải cốt đó là gì. Thân cách. Thần cách của những chiến sĩ mạnh nhất năm đó. Lúc trước cách ly phần đã ăn hơn 1.000 thần cách bình thường, thì đã có thể biến La Tân thành một cơ thể chủ thần, nhưng xa khắc đã ăn hơn 9.000 thần cách, ngay cả một cái giấm cũng chưa từng xả. Đương nhiên, cũng có thể khi đó chưa tới, một cái giấm đặc biệt đang nảy mầm trong người xa khác, dù sao nhưng thần cách đó cũng không thể có tác dụng gì. Sở thiên đi trước, đứng trước cổng lớn chào đón, chư vị cứ tham quan tự nhiên, nhưng có một việc ta phải dặn trước. Quang Minh Thánh Điện bố lôi Trạch là bí mật lớn nhất của Long tộc chúng tôi, tuy bây giờ ở bên trong không có người nữa, nhưng có một vài trận pháp có thể tự động hoạt động, ta cũng không thể khóa chúng lại, vì vậy xin chư vị cẩn thận. Ước Hàn Tốn thật sự không thể nói thêm điều gì nữa, nhưng nhìn bên ngoài, sở thiên đã dốc lòng làm vậy, hắn quay đầu lại, gọi mấy huynh đệ tới, các ngươi hãy cảm ứng vị trí của thể xác mình, sau đó chúng ta trực tiếp đi tìm cơ thể. Những nơi khác không cần phải đi nữa Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Những người kêu cảm ứng một lúc, sau đó một người nói, đại ca, cơ thể đều ở độ sâu dưới lòng đất khoảng 30 m Sở thiên thầm tán thưởng, đúng quá, những hài cốt đó quả thật đã được đặt trong mật thất ở độ sâu 30 m dưới lòng đất. Long thần, chúng ta đi đến địa điểm 30 m dưới lòng đất. Ước hàn tốn theo sau A tư nặc, thấy sở thiên không chút lo lắng gì, còn A tư nặc thì ngáp liên tục không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thái độ của Long Thần rộng rãi như vậy, đối nhân ngưỡng hầu quả là một người tốt, nhưng sao lại chọn một chút thần như vậy để làm người dẫn đường. Trong lòng thầm nghi hoặc, nhưng Ước Hàn Tốn vẫn theo A Tư Nặc đến mật thất dưới lòng đất, chỉ thấy A Tư Nặc nói, "Ước Hàn Tốn, đây là nơi người muốn đến hắc xì. A Tư Nặc mở cửa, bên trong là một phòng thí nghiệm rộng, "Xin miệng hạ tự nhiên." Hàn Tốn vội vàng xem xét, sau khi quét mắt một vòng hắn lập tức tối sầm lại. Quay người quá lớn các ngươi không cảm giác sai chứ đại ca người cũng đã từng cảm ứng với cơ thể chắc cũng biết vạn thú Dũng sĩ chúng ta chưa từng sai khi cảm ứng cơ thể của mình vậy các ngươi xem thử bên trong là cái gì? gìương hàng tốn chỉ vào mật thất mọi người nhìn theo đột nhiên tất cả cùng là người bên trong là một đống chư la thú giống như là một lò giết thì vậy có mấy người còn không cảm tâm chạy vào bên trong đi vòng quanh mấy con heo thú, không đúng? Đại ca, rõ ràng ta cảm thấy đây chính là cơ thể của ta mà. Vô liêm sỉ. Ước Hàn tốn giận dữ, thân thể của ngươi là heo thú hư. Hừ. Lại thừa nhận một con heo thú là cơ thể của mình, vinh quang của dũng sĩ để đâu. Chẳng lẽ vinh quang của ngươi lại bằng với mấy con heo thú. Những người bị mắt không dám mở miệng nữa, sở thiên vội lên tiếng căng ngăn ước Hàn tốn miệt hạ, không nên trách họ, có lẽ là do thí nghiệm của ta có sai sót. Thí nghiệm. Nó là gì?" Ước Hàn Tốn ngạc nhiên hỏi. "Ha ha, gần đây ta đang nghiên cứu một vấn đề, trong thực vật thần thú có thể hấp thụ nguyên tố không? Nếu được thì có thể để thức ăn làm tác dụng kích thích phụ thần. Vì vậy, những heo thú này chính là vật thí nghiệm của ta, vì để bọn chúng có thể cung cấp nguyên tố cho thần tộc. Ta đã dùng một số mật pháp thượng cổ do sinh mệnh nữ thần ái lệ ti miện hạ cung cấp, mà trong những mật pháp này." Sở Thiên nói dối trôi chảy. Ước Hàn Tốn không hiểu hết những từ ngự chuyên môn, hắn hiểu đại khái những lời nói đó, Long Thần mượn những ưu điểm của các thú thần thời thượng cổ để cải tạo những heo thú này, vì vậy những heo thú này có lẽ có những điểm giống với cơ thể bọn họ. Ước Hàn Tốn còn chưa yên tâm, Long Thần miện hạ, có thể cho ta xem một con heo thú được không? Được chứ? Sở thiên đưa một con heo thú lên, lúc này một người đứng phía sau Ước Hàn Tốn nói, Đại ca! ta cảm thấy có người đang di chuyển cơ thể của ta. Ước hàng tốn liếc hắn, nhận heo thú, hắn sẽ làm hai, người kia lại nói, đại ca, cơ thể ta bị hủy rồi. Nhưng, dưới đất chỉ có con heo thú bị xé làm hai, từ trong ra ngoài đều là hình dáng của heo thú, ai cũng có thể nhận thấy. Ước Hàn tốn nói, ngươi tự xem đi, đây là một con heo thú. Người kia nhìn con heo thú, vẻ mặt ngơ ngác, chẳng lẽ cảm giác của chúng ta thật sự đã sai. Ta nghĩ có lẽ đã sai rồi sở thiên mèo mắt, đột nhiên lấy từ trong nhận ra một con dao lớn, ước hàn tốn miệng hạ, để sau này không còn hiểu lầm gì nữa. Bây giờ ta sẽ lập tức hủy diệt những heo thú này, đồng thời thề rằng sau này sẽ không làm những thí nghiệm như thế này nữa. Nói xong, hắn làm nát hết những heo thú đó. Những minh đệ sau lưng ước hàn tốn cùng hét lên, ôi, ta thật sự cảm thấy cơ thể ta đã bị hủy hoại, kỳ lạ quá thí nghiệm này có thể khiến linh hồn chúng ta liên hệ được với một con heo thú 7 bên trong mật thất sở thiên đang giết những heo thú nhưng bên trong Quang Minh thánh điện trên một màn hình lớn mọi người lại nhìn thấy một cảnh tượng khác sở thiên đang cầm một con dao lớn đắc ý chém những hài cốt của vạn thú Dũng sĩ nhưng nhưng Dũng si đó lại ủng hộ việc làm đó trước màn hình đã biến thành hình người là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi dường như không chịu được nữa cô ta lay lay tayuyện mỹ nữ Lĩnh vực thứ ba của lão công ngươi đúng là độc ác, trước mặt người ta hủy hoại cơ thể của họ, họ lại còn ca tụng nữa chứ, thử. Đáng đời, thử, bọn người này dám xông vào cửa nhà người khác, đáng lẽ ông chủ cũng nên giết luôn cả linh hồn chúng. Ban địch tư lại tỏ ra rất hứng thú. Lĩnh vực của A tư nặng, lĩnh vực thứ nhất sẽ làm linh hồn người khác hôn mê, lĩnh vực thứ hai làm linh hồn đứng lại, làm cỗ linh hồn hoàn toàn bất tỉnh, không bao giờ tỉnh lại nữa. Cao hơn hôn mê sẽ là gì? Đáp án chính là lĩnh vực thứ 3 ba, ảo giác linh hồn. Nói thẳng ra, chính là làm người ta hôn mê đến nỗi nảy sinh ảo giác, hơn nữa theo ảo giác của A Tư Nặc đã chỉ định, lúc này những thi thể trong mật thất chính là hài cốt của vạn thú giúp sĩ, nhưng linh hồn của bọn ước hàng tốn lại chỉ nhìn thấy heo thú. Những điều mắt thấy là thật, đạo lý này đã trở thành chân lý ở huyện thú đại lục, sở thiên đã để ước hàng tốn sẽ những heo thú ra thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chính hắn cũng không nhìn ra được vấn đề, thì cũng không thể trách ai được nữa. Những trận pháo thần lực vừa rồi của bố lôi trạch, thực ra là nhằm để che đậy những dao động thần lực khi A-4 nặc khai triển lĩnh vực. Chỉ cần qua được cửa ải này, lĩnh vực của A-4 nặc được triển khai, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thực ra tác dụng lớn nhất của ảo giác linh hồn của A-4 nặc không phải ở đây. Thiên nghĩ, trong cuộc chiến sinh tử đột nhiên phát hiện ra đối thủ là người thân quen của mình thì điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào? Hoặc là vừa lúc nãy đang là những người bạn kề vai tác chiến, đột nhiên lại biến thành kẻ thù, thì sẽ lại như thế nào? Sự độc ác của lĩnh vực thứ 3 của A tư nặng, chính là ở điểm này. Trong phòng thí nghiệm, sở thiên hủy diệt hết tất cả những hài cốt, không lưu lại một vết tích gì, tàn nhẫn hơn nữa, sở thiên còn nhờ ước hàn tốn giúp đỡ, làm cho ước hàn tốn rất khó xử vì để giải thoát những nghi ngờ của mình. Long thần lại phá đi thí nghiệm tâm huyết của mình như vậy. Nhưng trong lòng ước hàn tốn cũng còn chút nghi ngờ, nếu những heo thú này không phải là những hài cốt của bọn họ, thì những hài cốt đó đang ở đâu? Theo từng heo thú bị hủy hoại, cảm ứng của các dũng sĩ cũng bị mất đi, điều này rất đáng nghi ngờ, nhưng sở thiên đã làm như vậy, ước hàn tốn đứng trên vinh quang của một dũng sĩ, cũng không còn muốn làm phiền thêm nữa. Từ trong phòng thí nghiệm đi ra, ước hàn tốn thể rằng, Chỉ cần bố lôi Trạch không gây nguy hại gì đến họ, thì vạn thú Dũng sĩ sẽ không bao giờ xâm phạm đến bố lôi Trạch cũng không làm hai đến người nhà của sở thiên. Có điều này bảo đảm, sở thiên vui mừng mời tất cả các vạn thú Dũng sĩ lên đảo để dự tiệc mừng với mọi người ở bố lôi Trạch nhưng A Tư Nạc không tham gia, cùng một lúc gây hào giác cho nhiều vạn thú Dũng sĩ như vậy, hán mệnh đức hơi, đã được bà vợ đem về nhà nghỉ ngơi. Trong tiệc rượu, ương hàng tốn ăn không nhiều, Hắn bây giờ là linh hồn thực thể hóa, chẳng là chỉ để thức ăn vào miệng cho có lệ thôi, nhưng sở thiên lại uống rất nhiều, qua ba tuần rượu, sở thiên cười nói, ước hàng tốn huynh đệ, làm sao các ngươi có thể từ vạn thú tỏa đi ra được. Ước hàng tốn cười nói, là do một tên tiểu tử thối, không biết hắn dùng cách nào mà đánh vỡ vạn thú tỏa, còn lệnh cho chúng ta phải phục tùng hắn. Nhưng tiểu tử đó cũng khá lợi hại. Chúng ta đã mất mấy chục huynh đệ mới đánh bại được hắn. Sở thiên ngạc nhiên, thì ra vạn thú dung sĩ và khố khoa kỳ đã đánh nhau, hơn nữa trong trận đấu này cả hai bên đều hao tổn, hắn mừng thầm, sự hợp tác tác chiến của những vạn thú Dũng sĩ này, sợ rằng đến bây giờ vẫn không ai có thể thắng nổi. Đúng rồi, tiểu tử kia cũng giống như khảm phổ, đều dùng phán quyết bí pháp. Long thần, vì sao vậy? Khảm phổ cười nói, tương hàng tốn miệng hạ, có điều ngươi còn chưa biết, ông chủ chính là tư đặc cân bệ hạ Nhưng bây giờ người đang bị trọng thương. Ước hàn tốn cao mày thần sắc quái gì hỏi, người là Tư Đạc ơn. Ha ha, đều là chuyện cũ rồi, chờ buổi tiệc kết thúc hay nói những chuyện này, miện hạ, bây giờ quả thực ta đang gặp chút vấn đề. Sở thiên liếc khẳng phộ, tên này tuy thực lực vượt bậc, nhưng dù sao cũng là một tên gây phiền phức, hay là ý kiến của tiểu bạch đáng để suy nghĩ dùng hắn để đổi lấy kiệt khắc tốn. Qua được vấn đề Tư Đạc ơn, sở thiên nói tiếp miện hạ Các ngươi đã từng nghĩ, sẽ là một cơ thể khác chưa? chương 579, vong hồn lúc nửa đêm. Cơ thể. Ước hàng tốn dừng ngay chén rượu đang cầm trên tay bên miệng, trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói, nghe nói trong huyết luyện ngục, có một loại ma thú, cơ thể của chúng cũng giống với cơ thể thần tộc, linh hồn có thể đoạt lấy, long thần có phải muốn nói tới bọn chúng không? Ừ, cũng có thể nói như vậy nhưng ta có thể cơ bản cải tạo những cơ thể ở huyết luyện ngục để chúng hoàn toàn giống với hình dáng của vạn thú dũng sĩ. Sở thiên meo mắt, cười vui mừng, dường như hắn đang nhìn thấy một cuộc làm ăn lớn đang đợi hắn, nhưng không ngờ ước Hàn tốn lại khoát tay, từ chối, không cần đâu, loài bò sát thấp kém đó, không xứng đáng với những linh hồn cao quý của chúng ta. Có lẽ ước hẳn tốn miệng hạ hiểu nhầm rồi, ta không phải là. Sở thiên khuyên mấy câu, nhưng ước hẳn tốn vẫn kiên định, suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Linh hồn của cự Long có thể ở trong cơ thể của heo thú sao? Hơn nữa, không có thân xác, cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đối với vạn thú dũng sĩ. Sau khi từ chối thêm lần nữa, ước hàn tốn đột nhiên nói, Long thần, ngươi có thật là từ đặc cân không? Sở thiên thầm kêu khổ, nhìn lúc qua lại thấy con gái Phan Đa Lạp lại đang trêu chọc mạc khắc nhĩ, vội đứng lên, Phan Đa Lạp, không được trêu chọc ca ca nữa, khẳng phổ, ngươi đem bọn chúng ra ngoài đi. Đuổi khảm phổ đi xong, sở thiên mới an tâm ngồi xuống, cười nói, ta cũng không do nữa, ta đã từng bị thương nặng, nên quên đi rất nhiều việc, nhưng khảm phổ nói ta là tư đặc ân, vậy có lẽ là đúng rồi. Câu trả lời mơ hồ của sở thiên không thể khiến ước Hàn tốn hài lòng, năm đó khi chúng tôi đi vào vạn thú tỏa, tư đặc ân chỉ là một chủ thần, đã từng đấu với một vài người trong số huynh đệ chúng tôi, tôi nghĩ long thần không phải là tư đặc ân. Ta cũng đang nghi ngờ về việc này, ha ha, sau này nếu có dịp ta sẽ kiểm chứng. Nói xong, trong lòng sở thiên trợn dao động vạn thú dung sĩ đã vào vạn thú tỏa khi tư đặc ân chưa làm thần hoàng, bọn họ đã ở trong vùng đất chuộc tội nhiều năm, cách ly với thế giới bên ngoài, nên chắc chắn sẽ có nhiều điều không rõ về lịch sử thần tộc. Quả nhiên ước hàng tốn nói tiếp, sau khi từ vạn thú tỏa đi ra, ta đã từng hỏi mấy vị thần tộc, Trong thời gian chúng ta chấn thủ ở vùng đất chuộc tội đã xảy ra những chuyện gì, nhưng đáng tiếc là có mấy người không biết, nhưng những điều khác chúng tôi cũng không quan tâm, ta chỉ hỏi Long Thần, sau khi thanh kiếm vinh hằng trên lạc gương thạch bị rút ra, bố Lai ơn đặc miệng hạ thất tung, vậy hắn đã đi đâu? Sở thiên cười thầm, tin tức ước hàng tốn nắm giữ chỉ dừng lại ở trước lúc bố Lai ơn đặc cấp thân xác của lạp lý Bắc Đức, vậy thì thuận lợi quá rồi, hắn vừa kinh ngạc nói. Bố Lai ơn đặc miệng hạ độc bộ tâm giới, hành tung thực khó có thể tra xét. Ta cũng từng tìm hắn, đáng tiếc vẫn chưa có tin tức, hay là như vậy đi, ta giúp ngươi tìm hiểu, khi có tin tức lập tức báo cho các ngươi. Vậy đã tạ lòng thần miệng hạ rồi. Những vạn thú dung sĩ đi theo ước hàn tốn cáo tử, chờ bọn họ đi khuất sau cánh cổng lớn, sở thiên vội dặn dò, A Mạc Kỳ, ngươi cực khổ một chuyến, lập tức thông báo cho các đại gia tộc Chỉ cần bọn ôn thần này tới hỏi tin tức của bờ lờ giờ thì đều nói là đã thất tung rồi, chưa ai gặp cả. Được, ta đi ngay, cũng thông báo cho đặng khẳng luôn sao. Thông báo hết. Ngoài ra nếu vạn thú dung sĩ còn hỏi những tin tức khác của lịch sử thần tộc, thì cứ nói tầm bậy cho chúng, tốt nhất là cứ để cho ước Hàn tốn thấy không biết đâu mới thật là lịch sử. Tiện A mạt kỳ đi, sở thiên bước vào thánh điện, cười lớn nói, ha ha. Cuối cùng đám ôn thần kia cũng đi, khố khoa kỳ bị bọn chúng dạy dỗ, trong thời gian ngắn này cũng không thể xuất hiện được, vậy lại có thêm vài ngày nhàn dội nữa rồi, mọi người tiếp tục ăn uống đi. tiệc rượu ở bố lôi Trạch lại tiếp tục. Sở thiên đột nhiên ôm trầm lấy thực thần sử đế phân vừa bưng thức ăn ra, cười nói, đầu bếp của chúng ta, hôm nay có chuyện gì vậy, cuối cùng ngươi lại có thể đánh bại được vạn thú thời thượng cổ, cha cha, lại chỉ dùng một chiêu đã thắng rồi có thể giải thích cho mọi người cùng nghe không? Giải thích cái gì? Thực thân trứng mắt, lao giả ta đánh bại một tên tiểu tử, có gì đáng giải thích chứ? Hừ! Hắn hất tay sở thiên, bước đi. Sở thiên nhìn thực thần, nói nhỏ với mỹ nhân ngư, biểu tỉ, ngươi nhìn ra được điều gì không? Không, nhưng bây giờ có thể khẳng định, lĩnh vực của sử đế phân và A tư nặc không khác gì nhau, đều có thể trực tiếp đánh bại linh hồn. Không! Hắn còn mạnh hơn A tư nặc, cùng đánh bại cơ thể và linh hồn. Sở thiên cười, thần tộc đầu tiên được tạo ra. Ha ha, nên nghiên cứu kỹ xử đế phân đây. Tiểu bạch ngồi bên gật đầu đồng tình, không sai, để ta tìm hiểu. Nàng! Thôi đi, nàng tìm hiểu được gì chứ? Sở thiên nhìn bộ dạng tức giận của tiểu bạch, liền nói, hay để ta tìm hiểu đi, nhưng còn có một việc khác giao cho nàng. Chính là đại trưởng lão mà ta bắt về từ vùng đất chỗ tội. Tên hùng miêu đó sao? Hi hi, cũng không tệ. Tiểu bạch dường như có được một món đồ chơi tâm đắc. Sở thiên vô vô chán, lại nghĩ ra một việc khác. Sát lâm na, nàng nói an cắt lệ na gặp chuyện không may, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cuối cùng chàng cũng nghĩ tới. Sát lâm na liếc sở thiên, người ta muốn kết hôn. Cô ta muốn thành thân. Không thể chứ. Tất cả phân thân còn lại của An Cắt Lệ Na đều đang ở trong tay ta, làm sao có thể thành thân được? Sở Thiên Nghi hoặc hỏi. Không phải phân thân, mà là bản thể. Hơn nữa đối tượng là Trương Bá Luân. Trời ơi! Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, khối băng đó muốn thành thân. Hơn nữa lại còn với tên nhìn thấy người đẹp là sáng mắt đó sao? Hừ, ta thả tin rằng bọn heo thú có thể đánh bại chồng ta còn dễ tin hơn. Là thật đó! thiệp mời đều đã đưa hết rồi. Sát Lâm Na lấy từ trong nhận ra một ống quyển, nói với sở thiên, chàng tự xem đi. Sở thiên nhìn mấy lượn, thấy An Cắt lệ Na và Trương Bá Luân đã ký tên ở trên đó, hai người này quả thật muốn thành thân rồi. Sát Lâm Na nói tiếp, hơn nữa An Cắt lệ Na còn yêu cầu người trả lại tất cả phân thân, để cùng gà đi đặng khẳng đã quá hiểu rõ chàng, hắn đặc biệt yêu cầu, phải là toàn bộ phần phân thân, không thiếu một bộ phận gì. Ừ, nếu ta không giao thì sao? Sở thiên cười lạnh, tất cả phần phân thân của An Cắt Lệ Na đang ở trong tay ta, cô ta không dám nhập vào sáng thế thân tộc. Sát Lâm Na, đêm nay nàng chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ đi tham gia hôn lễ, để xem bọn chúng muốn làm gì. 7. Tiệc rượu kết thúc, đêm khuya tinh mịch. Sở thiên nằm một mình trên giường, hơi trầm mặc, sát Lâm Na suốt đêm chuẩn bị quà mừng, chu Lệ Á đang giữ con. Tiểu bạch đi thu thập tên hùng miêu kia rồi, vì vậy thiếu ra sở thiên chỉ còn lại một mình trong phòng. Vợ không ít, sao lại có thể ngủ một mình vậy? Sở thiên bất giác cười khổ, ai? Ai? Dường như có tiếng ngại lại, bên ngoài cửa sổ cũng có tiếng thở dài. Ai? Sở thiên thấp giọng quát, cục cộc, cộc. Tiếng gõ cửa trầm trầm văng lên, trong tiếng gió đêm vô cùng quỷ dị. Sở thiên xoay người ngồi dậy, trong lòng thấy buồn cười. Không phải tiểu nha đầu tiểu bạch, thì cũng là đứa con trai nghịch ngập kia, hắn đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Không có người. Sở thiên như mày, khách thu xa. Lại biến thành thực vật rồi ư. Ra đây đi. Không có ai đáp lại. Tích tắc, thông tin thạch của sở thiên ngân lên, mở ra, bên trong là một âm thanh của một phụ nữ lạ, lệnh nhạt có chút khẳng khẳng. Trả thân xác lại cho ta được không? Sở thiên kinh ngạc. Bên kia thông tin thạch là sắt lâm na, nhưng giọng nói này, không phải của nàng. Trả thân xác lại cho ta được không? Giọng nói của người phụ nữ lạ lại văng lên, là ở bên trong bức màn phòng ngủ của sở thiên. Sở thiên cảnh giác đứng lên, tay cầm chặt con dao phẫu thuật, đi chậm tới bức màn, ra đi. Đợi một lát, sau bức màn vẫn không có tiếng động. Duệt! Sở thiên kéo bức màn, chém dao phẫu thuật xuống, nhưng lại là một khoảng không. Sau bức màn, không có người. "Trả thân xác lại cho ta được không?" Giọng nói kêu lại lạnh lùng vang lên bên thai Sở Thiên, một ngọn gió lạnh cũng kề bên cổ hắn, "Trả lại cho ta." Sở Thiên quay đầu lại, trước mặt hắn là một khuôn mặt trắng bệch. "Hừ, thời gian cầm cố." Sở Thiên vung hai tay, trong chốc lát cấm cố toàn bộ căn phòng, nhưng dường như bóng người ở trước mặt không bị ảnh hưởng gì, cánh tay có nhuốm máu chụp lấy Sở Thiên. Sở Thiên vội vàng lùi lại, Nhân đó nhìn qua đối thủ, sắc mặt trắng bệch, thâm trầm, cơ thể thoát ẩn thoát hiện, hai chân mờ ảo. Sở Thiên không khỏi kinh ngạc, người là vong linh. Vong linh là đệ tiện nhất địa ngục. Nữ linh hồn kia tiến tới, "Trả thân xác lại cho ta." "Ta giữ thân xác của ngươi lúc nào?" Sở Thiên vừa lùi vừa nói. "Thân xác của ta ở trên cơ thể của ngươi, Màu trả cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận." Sở Thiên nổi giận quát, "Ngươi điên à?" Trên cơ thể ta sao lại có thân xác của ngươi? Người đâu? Tiếng hét lớn vang khắp bố lôi Trạch dường như không có ai nghe thấy. Không ai có thể nghe được ngươi đâu. Ha ha! Sở thiên cười, đối phó với ngươi, thử ta cũng được. Nói xong, hai tay hắn đưa ra trước ngực, thử, ba ngày trước đã dùng rồi, bây giờ miễn cương dùng cũng được. Thân xác của nữ linh hồn kia biến đổi, toái thời long ấn. Phất lạp địch nặc, ngươi sẽ hối hận. Cô ta biến mất. Sở thiên nhìn chầm chầm vào nơi linh hồn kia biến mất, có chút không hiểu, nửa đêm một nữ linh hồn gõ cửa, nàng nặc đòi lại thân xác, dù ở đâu cũng là một việc xui xẻo, hơn nữa nữ linh hồn kia dường như cũng không đơn giản, lại có thể ngăn cản âm thanh phát ra bằng thần lực của sở thiên. Từ lúc nào trên cơ thể ta lại có thân xác của linh hồn chứ? Sở thiên không biết nên khóc hay cười, sau đó nhìn lại cơ thể mình, khi hắn nhìn thấy chiếc nhận trong tay trái thì lồng ngực chợt run lên. Trên cơ thể của sở thiên quả thực có thân thể của nữ nhân, hơn nữa còn có 6 cái. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đêm trước ngày thần ân, ở Hồng Nguyệt phế tích, 6 thi thể nữ thần trong lục ngự tỏa hồn trận. Vội lấy thi thể ra, sở thiên đối chiếu, sở thiên nhắm mắt, ngươi cũng đã đến thời đại này rồi, nữ thần vận mệnh, Mã Nhi. Trưng 580, nữ thần vận mệnh. 6 nữ thần, nguyện thần, vận mệnh. La Tây Nhã, hai bà cô của hải thần tộc, sau cùng là một phân thân của An Cát Lệ Na. Tại sao nữ thần vận mệnh lại trở thành linh hồn? Cần biết rằng vong linh không giống như thực thể linh hồn của thần tộc, nó là một trong những chủng tộc hạ đẳng nhất trong tâm giới, phần lớn là những nhân loại và những người yếu kém trong những chủng tộc có hiểu biết sau khi chết đi, linh hồn vào địa ngục mà hình thành nên, có thể nói nó chỉ dùng để doa người, khi gặp phải cao thủ thì nó không có tác dụng gì. Nhưng vong linh này của mã ni lại không giống vậy, đây là điểm nghi vấn thứ nhất. Thứ hai, nữ thần vận mệnh tại sao lại biết được thân xác mình đang ở trong tay sở thiên. Chuyện của sáu nữ thần, chỉ có một số ít người biết, ngay cả Nguyệt thần cũng không biết thân xác của mình ở đâu nữa. Với hai nghi vấn này, sở thiên lại mở thông tin thật ra, đáng tiếc nó không dùng được. Có thể đánh lén sở thiên lúc nửa đêm không một tiếng động, tuyệt đối không phải là một kẻ yếu nhất định phải tăng cường phòng thủ ở bố lôi Trạch sở thiên nhân màn đêm bay ra khỏi phòng ngủ, định đến quang minh thánh điện thông báo cho sát lâm na, nhưng bay đến nửa đường hắn thay đổi ý định, dùng thuật tẩn thân và thời gian thuận lưu lén lút đi tới lang đảo nhà của cắt nặc Bỉ lợi và mặt khác. Hai con sói đó dáng điệu chán trường đang ngồi sổm trên bãi biển, vừa ngắm trăng, vừa uống rượu. Ta bảo này cắt nặc bị lợi, ngươi đừng ngắm trăng nữa, chị dâu là nữ thần vận mệnh, chứ đâu phải nguyệt thần. Ngươi nhìn ánh trăng thì tỷ ấy cũng không về được đâu. Cắt nặc bị lợi than thở. Hừ, mã Ni và Nguyệt thần miện hạ là bạn thân. Năm đó Ni khả miện hạ đã tặng một tòa thiên điện trong Nguyệt thần điện cho nàng. Điều này ngươi không biết phải không? Nếu biết, ta ngắm trăng cũng không có gì sai. Hắn hung hăng cầm lấy bình rượu trước mặt, nổi nóng. Ta cực rằng, bộ dạng quái dị này của ta, mã Ni có quay về cũng không nhận ra. Cắt nặc bị lợi lại cuối đầu. Không cần biết nàng có nhận ra tay hay không, chỉ cần nàng có thể quay về, không phải ở trong đường hầm thời không chịu khổ nữa là được rồi. Nói xong, mắt của hai con sói đó đã hơi ướt. Sở thiên nín thở, nghe trộm. Có lẽ mặt khắc không thành thật lắm, nhưng cắt nặc bỉ lợi là một người thẳng tính, lời hắn nói có thể tin được. Từ đó có thể thấy, mã ni chỉ biết thân xác của mình đang ở trong tay sở thiên, nhưng không biết việc của cắt nặc bị lợi. Cũng có thể khi mã ni du hành trong đường hầm thời không, đã không dám tới gặp phu quân mình. Sở thiên thầm nghĩ, dù thế nào, nữ thần vận mệnh đã xuất hiện ở một nơi quá gì, thái độ lại không hòa bình gì, hơn nữa lại vận dụng một năng lực quá mức, vì vậy sở thiên nhất định phải giữ cho mình một con đường thoát. Bay đến sau lưng hai con sói, sở thiên cười nói, rượu cũng không tồi đó chứ. Hai người kinh ngạc, quay lại nhìn sở thiên, đồng thời thở phào, mặt khắc nói. Ông chủ thân mến, gần đây việc học tập của tiểu thiếu gia rất tốt, đã có thể nắm vững các ứng dụng của một loại thần lực rồi, vì cơ thể vẫn là vị thanh niên, vì vậy ta không dám cho tiểu thiếu gia học các vũ kỹ của khảm phổ. Ngoài ra, lực lượng linh hồn của Phan Đa Lạp cũng làm ta kinh ngạc, nó quả là linh hồn kỳ tài. Các nặc bị lợi tiếp lời nói, nhưng chúng ta phải kháng nghị, sở thích của tiểu thư Phan Đa Lạp rất kỳ quái, nó muốn khi dạy học chúng ta phải biến lông mình thành màu trắng. Lại còn phải đứng lên để dạy học Chúng ta đã làm theo như vậy Nhưng cô ta vẫn nói chúng ta không có khí chất của mạc phỉ đặc biệt hạ Muốn nướng chúng ta lên để ăn Hai người này vừa gặp mặt là đã báo cáo tình hình công tác Quả nhiên là nhân viên tốt Sở thiên cười Hai đứa bé đó khiến các ngươi phải vất vả rồi Nhưng hôm nay đừng nhắc đến bọn chúng Hai vị có muốn trở về hình dáng trước đây không Mắt cắt nặc bị lợi sáng lên Vui mừng nói Hỏi thừa Có là heo thú mới không ớn? Còn mặt khắc lại đứng lên, nhìn sở thiên cảnh giác, long thần miệng hạ thần mến, sao người lại ban phát lỏng từ bi cho chúng ta? Là cảm thấy hai người chúng ta không còn giá trị lợi dụng nữa, hay là vì bố lôi Trạch lại xảy ra biến cố gì rồi? Đầu óc của mặt khắc này cũng thật linh lợi, sở thiên bước ra hai cơ thể huyết luyện thú, cười nói, đây là do bị đồng miệng hạ liên thủ với phượng hoàng gia tộc bắt được, cũng phí không ít tâm huyết đâu. Một người có tiềm lực của chủ thần, một người có tiềm lực thường vị thần, hai vị thương lượng với nhau đi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặt khác liếc nhìn người huynh đệ của mình, tâu nhau, hắn đợi ngày này đã lâu rồi, ta luyện linh hồn, tác dụng của cơ thể cũng không lớn lắm, chủ thần đưa cho cắt nặc bị lợi. Nói xong, mắt hắn sáng lên, liếc nhìn sở thiên, nhất định có chuyện gì đó. Cấp chủ thần huyết luyện thú ngàn năm khó gặp. Theo ta được biết trong tay bỉ bổng cũng chỉ có vài người mà tôi, miệng hạ có thể đưa cho chúng ta, nguyên nhân chắc không đơn giản. Đúng là có nguyên nhân, vài ngày nữa chắc chắn có việc phải phiền tới các ngươi. Đến lúc đó hắn nói, sở thiên nhẹ nhàng bay đi, mặt khác, ngươi là một linh hồn mạnh, việc đoạt thân thể chắc không cần ta giúp nữa. Các nặc bị lợi khua khua móng đuốt, ấy, chờ chút, mặt khác biết đổi cơ thể, nhưng không biết cải tạo cơ thể. Được rồi, hắn không thể giúp chúng ta cải tạo được, ít nhất bây giờ không được. Mặt khác tham lam đi vòng quanh cơ thể mới, miệng không ngừng tấm tắc, dựa vào thủ đoạn của hắn, chắc chắn phải làm từng bước, sau khi sử dụng hết giá trị lợi dụng của chúng ta, mới cải cạo cơ thể. các nặc bị lợi do dự nói, ta thấy Long Thần không giống loại người đó đâu. 7. Trở về Quang Minh Thánh Điện, Sở Thiên Triệu tập những người trong nhà, giao phó việc nữ thần sinh mệnh một lúc, sau đó giao con trai. Con gái, tiểu mặc phỉ đặc cho Mỹ nhân ngư trông coi. Biểu tỷ bố lôi chạch của ta giao cho ngươi trông coi. Sau cùng sở thiên đẩy tiểu bạch đến trước mặt Mỹ nhân ngư, tiểu bạch còn đang áp chế cắp địch tư. Nếu cần thiết, xin miệng hạ dùng thất trọng thần lực giúp cô ấy một tay. Được, ta biết rồi. Tiểu bạch đẩy sở thiên, ngồi xuống bên cạnh Mỹ nhân ngư, vô vô vai Mỹ nhân ngư, muội mội, sự an toàn của tỷ tỷ ta đây giao cho ngươi. Mỹ Nhân Ngư dở khóc dở cười, tuổi và danh phận của Tiểu Bạch hơn cô ta không ít, gọi nàng là muội môi cũng là đã nể mặt nàng rồi. Tiểu Bạch lại nói, lần này chàng mang ai cùng đi uống rượu mừng. Đội ngũ đi chúng mừng do kim cương dẫn đầu, ngoài ra còn thêm A mạc kỳ, còn có 3.000 thần quân bội kỳ, như vậy là đủ rồi. Đợi chút, sở thiên meo mắt, trầm ngâm chốc lát, đem la tân theo nữa. Hừ, phất lạp địch nặc chàng quả là hư lôn lắm. Tiểu Bạch cười nói, có phải muốn ép đại địa phụ thần quay về Tiếp Nguyệt Thắc không? Sở thiên di dí vào mũi Tiểu Bạch, cười nói, nàng quả thông minh. Xin người, ông chủ, cho ta đi cùng với. Đột nhiên, một đóa hoa nhỏ trước cửa sổ khẩn thiết văn xin, nhìn đôi mắt hùng miêu tròn trên đóa hoa, cũng đã biết đó là khách thu xa. Ông chủ, ta nhớ đại bá rồi, ta muốn đi thăm đại bá. Người! Sở thiên sửng sốt từ lúc nào khách thu xa lại biến thành một đứa trẻ ngoan như vậy. Lúc này Phan Đa Lạp ở trong lòng Mỹ Nhân Ngư dơ cánh tay nhỏ bẽ lên, lôi tay mệ cách từ trong tóc Mỹ Nhân Ngư ra, cha không được đồng ý, miêu miêu đang muốn trốn tay mệ cách. Tiểu tử kia cũng nói, đúng vậy, khách thu xa không thích ăn tay mệ cách, không muốn chơi với tay mệ cách. Đóa hoa nhỏ nhanh trong biến thành một con gấu trúc, mặt đỏ bừng nhào vào lòng sở thiên ông chủ, xin người mang ta theo. Ta không bao giờ muốn gặp mặt cô ta nữa, nếu không. Tiểu hùng miêu vẻ mặt cầu xin, tiêu diên nói, người ta còn chưa thành niên, làm sao có thể bị ăn được. Mọi người phá lên cười, sở thiên lên đường. Đội hình phi thuyền của bố lôi Trạch vẫn hào hoa như vậy, kim cương đứng trên mũi thuyền chỉ huy, còn sở thiên và A Mạt kỳ ngồi trong khoang thuyền. Trên suốt cả quãng đường không có chuyện gì xảy ra, sở thiên thuận lợi đến tiếp nguyệt tháp lúc này cả khu rừng đang răng hoa kết đèn. Rất có không khí của sự vui mừng. Lan Nguyệt Thú Lai nhân cấp đặc đang bận rộn tiếp đái khách, Thác Mã Tư vừa thấy Sở Thiên, trên mặt thì rất vui mừng, nhưng nụ cười có chút kỳ lạ, xem ra hắn đã biết chuyện của khách thu xa từ miệng đặng khẳng, nên đã hồ đồ đem gả con gái cho một tên ốc, trong lòng Thác Mã Tư dù sao cũng có hận Sở Thiên, nhưng nghĩ xa khắc có danh phận phượng hoàng tộc, hắn lại hơi vui mừng. Sở Thiên vẻ mặt bình tĩnh cùng nói chuyện với Thác Mã Tư luôn miệng thông ra rất ngọt ngào. Thác mã tư đưa sở thiên vào nguyệt thần điên, lúc này trời đã tổ ít, sở thiên giao khách thu xa đến chỗ đặng thẳng, còn mình thì trở về phòng ngủ. Hát gì? Sở thiên mở cửa phòng, nữ thần tại thượng. Hắn không thể không kinh ngạc, trên chiếc bàn giữa phòng, đang để một đầu người. Máu chảy đầm địa, diện mạo dữ tơn, hai mắt đã bị mọc đi. Trên trán còn có một dòng huyết tự, trả đầu ngươi cho ta. Sở thiên mắt Đầu người hắn đã thấy nhiều rồi, thậm chí khi đánh nhau chính hắn cũng chẳng không ít đầu người, đương nhiên sẽ không bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm, nhưng nữ thần vận mệnh quả thật lợi hại, lại gửi cả lời uy hiếp đến cả Nguyệt thần điện. Sở Thiên thầm nghĩ, Lãng Khẳng, Trương Bá Luân, Lạc Tắc Nhĩ, ba người của sáng thế thần tộc đều đang ở đây, như vậy nói lên điều gì? Hoặc là Mã Ni quá lợi hại, hoặc là cô ta đã cấu kết với bọn Trương Bá Luân. Hôn lễ này quả thật có ý nghĩa. Sở thiên dùng sự liên hệ giữa các bạn sinh thần thú để triệu a mạt kỳ đến, cho hắn xem cái đầu người trước, sau đó thấp rộng dặn dò, người lợi dụng đêm tối quay về bố lôi chạch, bí mật điều khảm phổ, Chu thần hoàng lang vệ, còn có bác đức miệng hạ tới vô tận chi hải, đồng thời mượn thí thần thất hải thú từ chỗ hải vương. Trước tiên cứ để bọn họ trốn ở chỗ hải vương. A mạt kỳ đi, sở thiên bỏ cái đầu người vào trong nhẫn, sau đó nằm lên giường. Phiến đá từ dưới đất đột nhiên nước ra, một dây mây chui ra, theo sau còn có một loại cây giống như cây đậu biển một loại đậu đặc sản ở biên thú. Nhưng cây đậu này rất lớn, cao bằng một thân người. Sở Thiên ngồi dậy, cười nói, "Khách thu xa, ngươi lại làm loạn gì nữa vậy? Cẩn thận ta bảo Tây Mễ cách hắn ngươi. Phất Lạp Địch nặng miệng hạ, "Đừng trách khách thu xa, ta sai hắn làm vậy đó." Quả đầu hé mở, đại địa phụ thần đi ra. Sở Thiên chợt cảm thấy lạ thường. Nhưng nét mặt của đặng khẳng u buồn, không giống như đến để làm phiền. Chỉ nghe đặng khẳng trầm dãi nói rằng, ta đến cầu xin một việc. chương 581, nữ thần vận mệnh. Ha ha, đặng khẳng đại ca có việc xin mời nói, lại phải dùng cách này để đến gặp ta. Sở thiên thuận tay lau bàn, trên đó còn có một chút máu do cái đầu lưu lại, sau đó mời đặng khẳng ngồi. Đặng khẳng thấy vết máu này, nhưng sát mặt vẫn không thay đổi, dường như trong lòng đã biết rõ. Sở thiên thấy biểu hiện của hắn, trong lòng đã biết được bảy, tám phần, nữ thần vận mệnh mãn nghi, chắc chắn có quan hệ gì đó với sáng thế thần tộc. Hai vị cứ nói chuyện, ta đi canh trường. Khách thu xa vội vàng chạy ra cửa, biến thành một cây nhỏ đứng ở đó. Trong phòng đặng khẳng định nói gì đó nhưng lại thôi. Sở thiên cười nói, đại ca có việc gì xin cứ dặn dò, đâu cần phải ấp đúng như vậy. Đặng khẳng nói, hôm trước ca mặt kỳ có đến chỗ ta. Nói cho ta biết việc Khố Khoa kỳ trở về, vạn thú tỏa bị hủy, ta đã nói với Lạp Tất Nhĩ, một khi vạn thú dung Sĩ đến hỏi thăm tin tức của bố Lai Ân Đặc, thì nói hắn đã thất tung rồi. Đặng Khẳng nói, Sở Thiên cũng nói, như vậy là tốt rồi, tuyệt đối vạn thú Dũng Sĩ không thể hợp nhất cùng bố Lai Ân Đặc, nếu không sẽ không có người định nổi. Đúng vậy, vì tam giới, xin Long Thần miệng hạ dấu xa khắc thật kỹ. Đặng Khẳng do dự trong chốc lát, lại hỏi Nữ thần sinh mệnh ái lệ ti miện hạ cũng trở về rồi, cô ta có khỏe không? Vợ ta vẫn rất khỏe, ha ha. Nói xong, sở thiên trừng mắt nhìn Đặng Khẳng. Đặng Khẳng cười xấu hổ, cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Mấy ngày trước khi trên đường tìm sáng thần chi tâm, nữ thần vận mệnh mã ni có đến thời đại của chúng ta, ta nghĩ chắc ngươi đã gặp rồi. Sở thiên cười lớn, lấy một cái đầu người từ trong nhẫn ra, đặt trước mặt Đặng Khẳng, không chỉ gặp, Tính cả cái đầu người này nữa là hai lần rồi. Ừ, cô ta cũng không thể táo bạo như vậy. Đặng khẳng thở ra, tiếp tục nói, hôm đó nữ thần vận mệnh tìm đến tiếp người thác, chỉ đích danh ta phải tìm ra thân xác cho cô ta. Cái gì? Cô ta cũng tìm người để đòi thân xác Sở thiên thầm nghĩ, nữ thần vận mệnh này không chỉ đến tìm long thần Phất Lạp Địch Nạc hắn hơn nữa còn tìm đến cả đại địa phụ thần, nếu nói vậy. Cơ bản nữ thần vận mệnh không xác định được thân xác của mình đang ở đâu, chỉ là đi khắp nơi tìm đòi thân xác của mình. Cô ta tìm đến sở thiên, chẳng quả cũng chỉ là một sự trùng hợp. Đúng lúc sở thiên đang có thân xác của cô ta. Không chỉ có ta và người, Mã Nhi hầu như đã đến tất cả thần tộc. đang khẳng khó khăn thốt lên mấy lời, Mã Nhi đã bị điên rồi. Sở thiên đột nhiên nhớ tới một việc ở nhà, có một người mẹ mất con trai, sau đó tinh thần bất ổn. Điên cuồng tìm người đòi con, hắn thở hát, nữ thần vận mệnh, cũng là một người đáng thương. Đặng khẳng lại lắc đầu, cô ta là một người đáng thương, nhưng cũng là một người đáng hận. Sở thiên sử sốt, một người đôn hậu như đặng khẳng, trong lời nói sao lại có sự hán hận này. Chỉ thủ cấp trước mặt, đặng khẳng thở dài, ngươi xem đi, hắn là ai. Mắt của đầu người đã bị móc đi, máu thịt lẫn lộn, trên trán còn bị khắc chữ, hình dáng này rất khó nhận ra vì vậy lúc nãy sở thiên không để ý, chỉ thuận tay thu lại. Lần này nhìn kỹ, trên thủ cấp bóc ra từng mảng lớn, trên đầu chỉ còn lại vài sợi tóc, da hai bên má cũng coi như còn nguyên vẹn lại rất mềm, đôi môi hơi sừng, đây chắc chắn là con gái, hơn nữa còn là một mỹ nhân. An Cắt Lệ Na Sở thiên kinh ngạc kêu lên, nhưng hắn lập tức nói thêm, không, là một phân thân của cô ta, bản thể của An Cắt Lệ Na rất đoan trang. Không thể để tóc rối bù như vậy. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sai, là phân thân của An Cắt Lệ Na. Đặng khẳng hơi gật đầu. Sở thiên đã biết đây là phân thân nào, ngoài một phân thân đang dựa vào bì bồng ở huyết luyện ngục, những phân thân khác đều đang ở trong tay sở thiên. Không cần nói, nữ thần vận mệnh đã đến huyết luyện ngục giết phân thân này. Đến lúc này, 8 phân thân của An Cắt Lệ Na, chỉ còn lại bốn cái còn sống. Cả bốn cái này đều đang ở trong túi giam giữ của sở thiên. Đặng Khẳng nói tiếp, sau khi xuất hiện ở thời đại này, người đầu tiên Mã Ni tìm đến là ta, nhưng Nguyệt Thần Ni Khả ở trong tiếp Nguyệt Thác, trước đây bọn họ chơi khá thân, Mã Ni vẫn còn nhớ Ni Khả, vì vậy chưa gây cho ta phiền phức gì đã gì rồi. Sau đó người tiếp theo cô ta tìm đến có lẽ là người, ở chỗ ngươi không có kết quả gì, liền tìm đến những nơi khác trên chặng đường này. Chỉ cần là những thần tộc không có khả năng giao ra thân xác của cô ta, đều bị giết hết. Bây giờ Mã Ni, bây giờ đang ở bên trong tiếp nguyệt tháp ta bảo Ni khả giữ cô ta. Sở thiên vô cùng kinh ngạc nói, ngươi muốn mời ta đến chữa bệnh điên cho Mã Ni. Đây chỉ là một việc, ngoài ra. Đặng khẳng nói, ta mong ngươi ngăn cản hôn lễ của Trương bá Luân và an cắt lệ na. Ồ, vì sao vậy? Sở thiên kinh ngạc hỏi. Mã i vì tìm kiếm thân thể đã điên cuồng giết người vậy cũng thôi đi nhưng không biết vì sao cô ta lại liên kết với Trương Bá Luân hơn nữa sau khi bọn họ thấy an Cát lệ Na điều này không phải chỉ đơn giản là chuyện kết hôn Đặng khẳng Kiên quyết nói một khi Trương Bá Luân có được tất cả những phân thân của An Cát lệ Na sẽ dựa vào ma căn gia tộc để phục hồi lĩnh vực sợ rằng ta sẽ không thể khống chế được hắn và lạp tắc nhị nữa vì vậy ta xin ngươi tách Trương Bá Luân và An C cắt lệ Naza Ha ha, ha ha. Sở thiên đột nhiên cười rộ lên. Đại địa phụ thần cũng không tốt đẹp gì. Sợ thực lực của những người dưới trướng mạnh lên, chính mình sẽ không đối phó được, mới ngăn cản hồn sự. Chà chà, thì ra Đặng Khẳng cũng để lộ ra mặt này. Đặng Khẳng lắc đầu cười khổ. Ta biết người đang suy nghĩ gì. Chà, ta cũng nghĩ hết rồi. Phất lạp địch nạc miệng hạ. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có thể giúp ta được không? Sở thiên meo mắt. Ngắm đầu người trên bàn, rất lâu sau, mới cười nói, cho ta một lý do khiến ta động lòng đi. Sở thiên không nổi, nữ thần vận mệnh tuy rằng xuất quỷ nhập thần, nhưng lại là một người tinh thần bất ổn. Hai pháp bảo để chữa bệnh cho cô ta thân sắc và cắt nặc bị lợi lại đều đang ở trong tay sở thiên. Hơn nữa chỉ cần sở thiên không giao phân thân của an cắt lệ na ra, chương bá luân cũng không thể mạnh lên được. Có thể nói, sở thiên không có gì sợ hãi. Đặng khẳng bất đắc dĩ nhìn y gì hề, ngươi cần gì? Thần giới cự kiếm hay trật tự thư? Ngoài chúng ra ta không còn gì nữa. Ta cần hai thứ đó làm gì? Thần giới cự kiếm ở trong tay ta cũng là sát vụn, trật tự thư. Ha! La tân còn làm đầu bếp ở trong nhà ta, ta còn cần trật tự thư làm gì? Sở thiên ngâm nghĩ, cười nói, lực lượng chi thần là phù hợp nhất, đúng không? Kim cương nhà ta được kế thừa thần cách sức mạnh. Ta cũng đã giúp hắn cải tạo cơ thể thành thái thản, nhưng... Đặng Khẳng khoát tay ngắt lời Sở Thiên, chờ chút nữa ta gọi Kim Cương đi cùng ta, trước hôn lễ, ta sẽ đưa cho ngươi một thái thản mạnh nhất. ca ngợi đại địa Phu thần. Sở Thiên cười. Đặng Khẳng cũng cười, là một nụ cười như chút được gánh nặng, hắn đứng lên định cáo tử, nhưng Sở Thiên lại ngăn lại, ta đã tận mắt thấy Mã Nhi, cô ta đã trở thành một vong linh, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? cứ cho rằng bị điên, cũng không thể đột nhiên biến thành vong linh được, dù sao mã ni cũng là thần tộc. Đặng khẳng trầm ngâm trong chốc lát, nói, có lẽ Trương Bá Luân biết, nhưng ta không còn cách gì để lấy được tin tức từ hắn nữa, từ năm phong phụ và hồn mẫu chết, sang thế cựu thần chúng ta đã bị dặn nước. Nhắc tới hồn mẫu, sở thiên đột nhiên nghĩ tới, vội la lên, linh hồn tổ hồn còn ở trên người Trương Bá Luân không? Linh hồn của Trương Bá Luân cũng không tinh thuần. Ta nghĩ là đã không còn nữa rồi, hoặc cơ bản là hắn không có được, hoặc là Đặng Khẳng cười khổ, lầm bẩm hoặc là hắn cũng giống hải thần hôm đó, chỉ ăn thần cách của lục muội không có được tổ hồn. 10. Đặng Khẳng đi rồi, vẫn là khách thu xa biến thành thực vật để dẫn đi, đồng thời dặn dò kìm cương sau khi trời sáng cứ đường đường chính trinh đến tìm hắn. Làng lặn nhìn Đặng Khẳng rời đi, sở thiên vẫn còn đang ngẫm nghĩ mấy câu nói sau cùng của đại địa phụ thần. Đặng Khẳng nghi ngờ trường bá Luân ăn hồn mẫu. Hơn nữa cách mà Đặng Khẳng tới đây, rõ ràng là đang tránh thai mắt của người khác. Xem ra giữa sáng thế thần tộc, đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa những chuyện như của Tiểu Bạch và Tư Đặc Cân thì đám thần tộc hậu bối không biết được. Cách hôn lễ chỉ còn vài ngày, thời gian này Đặng Khẳng phái bốn vị thái thản đến bên cạnh Sở Thiên, trên danh nghĩa là dạy kim cương mật pháp lĩnh vực, nhưng thực ra là làm người liên lạc. ngay từ đầu, Sở thiên không để ý đến nhiệm vụ này, không phải có liên quan đến việc ngăn cản hôn lễ của An Cắt Lệ Na và Trương Bá Luân Sao. Dựa vào đầu góc của An Cắt Lệ Na, cô ta đương nhiên biết phân biệt rõ lợi và hại. Nhưng sau mấy lần giáp tiếp với các thái thản, sở thiên mới biết chuyện không dễ dàng gì, mấu chốt của vấn đề chính là một phụ thần của tâm giới, nữ thần vận mệnh Mã Ni. Không biết Mã Ni đã làm gì trên cơ thể của An Cắt Lệ Na. Lại làm cho cô ta mê mệnh trương bá luân, cam tâm tình nguyện gà cho hắn, hơn nữa việc đặng khẳng cầu xin, là muốn xem thử thuật thượng cổ tế tự của sở thiên liệu có thể giải trừ được bí pháp của mã ni không. Chuyện đã thú vị rồi, sở thiên thấy kim cương đang tiến bộ từng ngày, cũng đang mong chờ cơ hội. Cuối cùng trước hôn lễ một ngày, đại địa phụ thần vô cùng lo lắng, đã tạo cho sở thiên một cơ hội thuận lợi, chính là trong phòng tân hôn ở Nguyệt Thần Điện, đêm nay. An Cắt Lệ Na sẽ ở đó để chuẩn bị những việc cuối cùng cho hôn lễ. Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có A Mạc Kỳ và Sở Thiên đến bên ngoài cửa phòng. cục cục Sở Thiên gó cửa, chỉ nghe bên trong một giọng nói dịu dàng. Ai trà, ai vậy? mau vào đi. Thanh âm nhẹ nhàng, nếu Sở Thiên không sớm biết bên trong là ai, có lẽ sẽ không tưởng tượng nổi đó là một người lạnh lùng như tảng băng An Cắt Lệ Na. Ô. Sao long thần miệng hạ lại có hưng thú đến gặp ta vậy? An cắt lệ na vừa thấy sở thiên đi vào, không khỏi cao mày, dáng vẻ khó chịu. Sở thiên và A Mạt kỳ lướt nhau, bây giờ khí chất của An cắt lệ na đã rất giống với những phân thân kia, nhưng trong ánh mắt vẫn còn tia lạnh lùng, làm cho người ta nhớ đến cô ta của trước đây. Ta đến chúc mừng ngươi. Sở thiên ra hiệu cho A Mạt kỳ tặng quà, là một chiếc hộp nhỏ. A Mạt kỳ đưa chiếc hộp đến trước mặt An cắt lệ na. Đầu tiên là cười, sau đó ra tay, làm hôn mê cô ta. Đêm nay đặng khẳng đã mở cấm cố thần lực trong khu rừng này, ngoài những người có phán quyết bí pháp như khách thu xa, những người khác đều là những người bình thường, an cắt lệ na tự nhiên dễ dàng bị sáng thần chúc phúc của A Mạt kỳ làm hôn mê. Sở thiên đưa giao phẫu thuật ra, miện hạ, xin thứ lỗi, trước chương bá luân, ta phải kiểm tra cơ thể người trước. Chương 582, Kinh biến ở hôn lễ. Nói là kiểm tra thân thể, nhưng sở thiên chỉ kiểm tra ở phần đầu. Một mặt sở thiên rửa vào góc độ chuyên gia để tìm hiểu, có thể ảnh hưởng đến tình cảm. Phần lớn do ảnh hưởng ở náu bộ. mà khác, An Cắt Lệ Na hiện tại là hình thái nhân loại, phải kiểm tra toàn bộ cơ thể. Sở thiên sẽ rất khó ăn nói với vợ. Do thần lực bị cầm cố, không có cách gì để nhanh chóng chữa khỏi bệnh. Sở thiên đành dùng biện pháp dùng kim tiêm, hắn cạo một mảng tóc nhỏ trên đầu An Cắt Lệ Na đồng thời dùng kim tiêm nhỏ và các công cụ giải phẫu để tìm hiểu bên trong. Trong đầu an cắt lệ na hoàn toàn không bị tổn hại gì. Sở thiên không cam lòng, lại kiểm tra thêm một lần nữa, vẫn không phát hiện được điều gì bất thường, điều này không khỏi làm hắn thắc mắc. A Mạt Kỳ rất ít thấy bộ dạng này của sở thiên, hỏi, ông chủ, không có manh mối gì sao? Sở thiên gật đầu nói, dù xem xét thế nào, hiện tại trạng thái của an cắt lệ na vẫn rất bình thường. Quái lạ, nữ thần vận mệnh rốt cuộc đã làm gì vậy? Nữ thần vận mệnh này quả thật cổ quái, nhiều năm trước cô ta là một thượng vị thần, ngay cả thần không gian cũng có thể đánh bại cô ta, nhưng cô ta đi được một vòng quanh đường hầm thời không, lại biến thành vong linh, lại còn có thực lực đánh bại phân thân của An Cát Lệ Na. Sở thiên lầm bẩm, trong lòng đột nhiên nghĩ ra, cơ thể không có vấn đề gì, vậy thì linh hồn nghĩ tới đây, sở thiên vội vàng dặn do, Người giữ cô ta, ta rời khỏi đây, đi tăm dò linh hồn của An Cắt Lệ Na. Lén lút rời khỏi khu rừng, sở thiên lại gọi bác Đức giúp đỡ, để hắn đưa mình tới thế giới linh hồn của An Cắt Lệ Na. A Mạc Kỳ ra tay khá mạnh, lúc đó linh hồn của An Cắt Lệ Na đang hề vải quỳ trên mặt đất, không hề nhúc ních, là một con rằn lớn, trên cơ thể có 8 vết thương, trên đó còn có dấu tích tiểu bạch lưu lại. Bác Đức tiến lên đá vào linh hồn của An Cắt Lệ Na, Cười nói, ngươi đoán con rắn này sau này sẽ cảm ơn ngươi, hay là hận ngươi. Sở thiên nhuôn vai, không quan tâm. Phu nhân A Mạt Kỳ thân mến, vui lòng nhường một chút, ta còn phải nghiên cứu con rắn này. Ngươi nghiên cứu, ta sẽ canh chừng Bác Đức Hăng hái đứng bên cạnh sở thiên. Cách làm thì không cần nói nhiều, sở thiên đã làm rất nhiều lần rồi. Cuối cùng, sở thiên phát hiện một hòn đá nhỏ màu đỏ trên trán an cắt lệ na, đây là gì vậy? Sở thiên không nhận ra, nhưng có thể khẳng định nó không phải là của An Cắt Lệ Na, bởi vì bản thể linh hồn của An Cắt Lệ Na là một con mãng xà màu trắng tuyết, toàn thân ngoài màu xanh ngọc của đôi mắt thì không còn màu sắc gì khác nữa, hơn nữa nhìn kỹ, thì rõ ràng có người đã gắn hòn đá này lên đầu An Cắt Lệ Na. Một lượng hỏa nguyên tố khá mạnh. Bác Đức sờ hòn đá, thần xác đột nhiên thay đổi, nếu ta đoán không lầm, đây có lẽ là một mảnh linh hồn của Trương Bá Luân. Sở thiên kinh ngạc, cũng có nghĩa là, nữ thần vận mệnh đã bỏ một mảnh linh hồn nhỏ của hỏa phụ vào linh hồn của An Cắt Lệ Na, vì vậy cô ta mới thích Trương Bá Luân. Không, có lẽ không đơn giản như vậy, ta cũng đã từng làm qua việc như vậy, nhưng không có loại hiệu quả này, kiểm tra cẩn thận hơn nữa đi. Sở thiên lại kiểm tra An Cắt Lệ Na thêm một lần nữa, lần này hắn không chỉ dừng lại trên bề mặt ra, ngay cả các tinh hoạch bên trong linh hồn cũng kiểm tra. cuối cùng, Hắn phát hiện thêm 7 mảnh đá như vậy nữa trên người An Cắt Lệ Na, vị trí của 7 mảnh đá cũng rất kỳ lạ, dường như không có trật tự gì, nhưng lại có một trật tự ngầm. Theo như nghiên cứu của Sở Thiên, vị trí của 7 mảnh đá này là ở chỗ huyết mạch lưu chuyển mạnh nhất trên cơ thể của An Cắt Lệ Na, hay nói cách khác, chính là vị trí của các thần cách. Không chỉ như vậy, dưới 7 viên đá còn có một tròm sáng màu trắng nhạt rất giống với màu sắc linh hồn của An Cắt Lệ Na. Nếu sở thiên không cẩn thận xem xét, thì sẽ không phát hiện ra. Đột nhiên, sở thiên meo mắt gửi, tuy ta không hiểu rõ lắm về bí pháp của mã ni rốt cuộc là cái gì, nhưng bảy mảnh linh hồn này của Trương Bá Luân, chính là nguyên nhân tại sao An Cắt Lệ Na đồng ý gả cho hắn. Nói xong, sở thiên không khỏi cười lên một tiếng, Phượng Hoàng thần Bác Đức miệng hạ thân mến, ta có một biện pháp, hoặc là. Bác Đức và sở thiên cùng cười, Long thần Phất Lạp địch nặp miệng hạ thân mến. Ngươi không cần nói thêm nữa, ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngươi. Điều này, cũng không tốt lắm đâu. Có gì không tốt đâu. Ngươi đã quên rồi sao? An cắt lệ na còn đang nợ ta một việc không vi phạm đến sự tôn nghiêm của chủ thần. Mắt sở thiên đã cười tít lại, vậy thì làm thôi. Làm đi. Nhưng ta phải tìm người khác, đừng để an cắt lệ na làm trái với tôn nghiêm chủ thần. Bác Đức nói xong, cũng không khỏi cười lớn. 12. Hôn lễ của sáng thế hỏa diệm chi phụ Trương Bá Luân và ma căn gia tộc tộc trưởng An Cắt Lệ Na bắt đầu. Hôn lễ do đặng khẳng chủ trì, phu rể của Trương Bá Luân là lạp tác nhĩ, còn An Cắt Lệ Na không có phù dâu. Sở thiên say sưa uống rượu, kim cương và a mạt kỳ ngồi phía sau, chỉ thấy Trương Bá Luân bước nhanh tới, người mặc áo tần Lang phong độ vẫn ung dung như trước, long thần miện hạ, những phu nhân khác có đến không. Sở thiên rơ ly rượu, cười nói, rượu không tồi. Tuy không bằng được như cực phẩm phụ tư đặc của bố lôi Trạch nhưng cũng là rượu ngon của đại lục rồi. Trường bá luôn sắc mặt không đổi, cười lạnh nói, bây giờ bố lôi Trạch và biển cấm không ngừng lớn mạnh, sang thế thần tộc của chúng ta không thể lụm vào, ngươi vô cớ giam giữ vợ chưa cưới của ta, nếu việc này mà chuyển ra ngoài, ngươi còn mặt mũi nào nữa? Lạp tác nhi cũng đi tới giúp vui, không sai. Long thần giam giữ phu nhân của hòa phụ, ý đồ gây dối, chà chà. Đây quả là tiếng xấu ngàn năm của Long Thần rồi." Hư Ám Mạt Kỳ lạnh lùng, dương mắt liếc Trương Bá Luân, chắp tay ngâng phán quyết hướng dao ở sau lưng. Kim Cương tiến lên trước một bước, túi đầu chỉ vào hai vị phụ thần đứng bên cạnh, "Quách, Trương Bá Luân, chú ý cách dùng từ của ngươi, nếu không ta sẽ xem như ngươi đang khiêu khích quân đội của Bố Lôi Trạch. Ngươi chính là phó thống xoáy của quân đội nhân loại Bố Lôi Trạch sao?" Trương Bá Luân nhấn mạnh hai từ nhân loại và phó, rồi hài hước nói, Hai hôm nay đặng khẳng đã chuyển thụ cho ngươi không ít, nhưng như vậy ngươi nghĩ ngươi đã có đủ tư cách để nói chuyện với ta rồi sao? Sở thiên cười cười, cố ý dày mặt đi chào hỏi những người khác, kim cương có được sự đồng ý ngầm của sở thiên, hét lớn một tiếng, thiếp một quyền của ta. Trưng bá luôn thần sắc biến đổi, bây giờ toàn khu rừng đang bị khống chế thần lực, nếu không có sự khống chế này, dù hắn không có hỏa chi hồn, nhưng dựa vào hỏa phụ và thần cách hồn mẫu thì kim cương vẫn không là gì. Nhưng có sự khống chế thần lực, cái mà tất cả mọi người còn có chỉ là bản năng và vũ khí. Thấy kim cương cao đến hơn 3 m cơ thể cường tráng, có thể thắng được tất cả những người mạnh nhất trên địa cầu. Lại thấy dáng vẻ công tử của Trương Bá Luân, thì kết quả của trận đấu này đến cả heo thú cũng đã có thể đoán biết được. Nhưng Trương Bá Luân có thể tránh nẽ được không? Hắn là sáng thế hòa thần, là tân lang của hôm nay. Thể diện, danh dự, tôn nghiêm. Tất cả những việc này không cho phép hắn trốn tránh, húng hổ còn có an cắt lệ na đứng không xa đó đang nhìn hắn. Cái gì gọi là hào hoa công tử? Chính là thà mất mạng trong một hố phân, cũng không thể để mất thể diện trước mặt mỹ nhân. Thiếp ngươi một chiêu thì sao chứ? Trương bá luôn giữ cơ thể sáng thế thần tộc, dơ tay lên tiếp chiêu, hùng hổ tiếp quyền của kim cương. Giắc! Sàn nhà thủy tinh dưới chân trương bá luôn nước ra, hai chân hắn lọt xuống dưới, luôn đến mắt cá chân. Quyền của Kim Cương dừng lại trên trán của Trương Bá Luân, rồi thu nắm đấm lại, rút lui đứng sau lưng sở thiên, mắt không chớp, uy phong lấm liệt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha ha, hà tất hỏa phụ phải nổi giận. Ta cũng chưa từng nói sẽ không trả quý phu nhân lại cho người. Sở thiên đứng lên, tiến lên trước mấy bước, giả vờ đỡ Trương Bá Luân đứng dậy, nhưng ngươi cũng phải tuân thủ quy tắc, ta sẽ đem mấy vị phu nhân trả lại cho ngươi, nhưng... Lễ nghi của hoàng tộc không thể thiếu được, việc gì cũng phải có trật tự, ngươi xem, có đúng không?" Trương Bá luôn vẻ mặt đỏ bừng, khỏe miệng co lại, ánh mắt liếc nhìn Sở Thiên căm giận. Đặng Khẳng vội vàng hóa giải, long thần mỉm hạ, "Hôn lễ sắp bắt đầu rồi." Nói xong, hắn còn nhìn Sở Thiên bằng ánh mắt thăm dò. Sở Thiên nháy mắt, ra hiệu cho Đặng Khẳng yên tâm, sau đó cười nói, "Hôn lễ cứ bắt đầu đi, Hỏa phụ, vừa rồi trật tự mà ta vừa nói có nghĩa là An cắt lệ na miệng hạ dù sao cũng là chính thê, sao có thể thành thân cùng với hàng thê thiếp được. Ha ha, ngươi yên tâm, đợi đến lúc an cắt lệ na đã xuất giá rồi, ta sẽ thả những hôn thê kia, để họ đoàn tụ cùng phu quân. Trương Bá Luân tức giận hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Hôn lễ chính thức bắt đầu, sắc mặt đặng khẳng rất bình tĩnh, chủ trì khúc nhạc đầu xong hắn lệnh lung nói, Trương Bá Luân, ngươi có bằng lòng lấy an cắt lệ na không? Ước nguyện duy nhất của cuộc đời ta, chính là lấy được An Cắt Lệ Na miện hạ. đang Khẳng gật gật đầu, lại hỏi An Cắt Lệ Na, ngươi có bằng lòng gà cho Trương Bá Luân không? An Cắt Lệ Na chúng ta thẹn, điều này phải nói sao đây? Mọi người kinh ngạc, An Cắt Lệ Na cười duyên nói, phu quân của ta nhất định phải là cường giả trong tâm giới, là người vô song. Trương Bá Luân cảm thấy hơi kỳ lạ, vội cười nói, phu nhân, ta vẫn là sáng thần nghĩa tử, hỏa diễm chi phụ cũng xứng với danh hiệu cường giả trong tam giới rồi. An Cát Lệ Na cười hì hì đánh giá Trương Bá Luân, ngươi có thật sự mạnh mẽ không? Đột nhiên, cô ta dơ tay lấy lên một bát cơm trên bàn tiệc thấy đây là gì không? Trương Bá Luân mơ hổ gật đầu, cơm, biết là tốt rồi. Bụng, An Cát Lệ Na ném bát cơm lên đầu Trương Bá Luân, đừng ở đây làm những chuyện mất mặt nữa, trước tiên hãy cứ tu dưỡng bản thân ngươi đi đã. Nói xong. An cắt lệ na nhìn thẳng vào sở thiên, chân thành nói, chủ hôn, ta muốn gả cũng không thể gả cho một phế vật được, phu quân của ta, nhất định phải có một cơ thể khỏe mạnh, một phẩm hạnh kiên định, một tấm lòng vô song. Còn nữa nam nhi mà, ít nhất cũng phải có chút sự nghiệp, người nghĩ có đúng không? Trường bá Luân có gì chứ? Ngoài bản thân mình ra hắn còn có thể sai bảo được ai chứ? Trương bá Luân thất sắc, không nói lên được lời nào, tất cả mọi người đều sức sở. Chỉ thầy An cắt lệ na nhẹ nhàng bước đến phía sau sở thiên, cầm tay kim cương, đây, đây mới là phu quân lý tưởng của ta. chương 583, người đứng sau lưng nữ thần vận mệnh. Toàn bộ khách dự tiệc đều sướng sở, ngay cả đặng khẳng người đứng sau bức màn này cũng không ngờ tới, sự việc sẽ phát triển đến mức này. Khuôn mặt vốn hồng hào của trương bá Luân bây giờ đã trắng bệnh, hán tức giận đến nghẹn họng. Trong hôn lễ lại bị tân nương ráng một đòn đau. Hơn nữa còn tìm mọi cách hạ nụ, thỏa thích trêu ghẹo sau đó, Tân Nương còn tự nguyện xả vào lòng một người đàn ông khác. Không chỉ Trương Ba Luân, mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng nổi, huống hổ còn là một vị hòa phụ. Kim Cương cũng không hiểu hết mọi việc, hắn chỉ biết tối hôm qua sở thiên và bác Đức tìm hắn để lấy vài mảnh linh hồn, nhưng xưa nay hắn vốn là người luôn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh chứ không hỏi Han gì thêm. Bác Đức giấu đầu trong lòng A Mạc Kỳ. Hai vai không ngừng run rảy, cô ta đã không nhịn được cười nữa. Chỉ có sở thiên, vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc, hắn đứng lên, an cắt lệ na miện hạ, ngươi nói cái gì? Ngươi là tân nương của ngày hôm nay mà. Long thần miện hạ thân mến, ta biết ta đang nói gì? An cắt lệ na vẻ mặt lạnh lùng nhìn sở thiên, dường như có ý nói ngươi dám ngăn cản hôn sự, ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong, thái độ an cắt lệ na liền thay đổi, cô ta càng cao ngạo hơn nhìn một vòng mọi người xung quanh, sau đó đột nhiên cởi rộ lên, ngẩn đầu nhìn kim cương, thái thản kim cương, ngươi có bằng lòng lấy ta không? An cắt lệ na. Trường bá luôn nhịn không được hét lớn một tiếng, nhìn tân nương trong cơn giận dữ, nhưng an cắt lệ na lại dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả hắn, bộ dạng đó không khác lắm vì vậy với dáng vẻ lạnh lùng của cô ta trước đây là bao. Sở thiên nghĩ thầm, lẽ nào phâu thuật tối hôm qua lại không thành công? An Cát Lệ Na lại phân thành hai con người khác nhau, một con người luôn luôn dịu dàng đối với Kim Cương, nhưng lại có một con người khác luôn lạnh lùng tiêu căng với người khác. Kim Cương xứng sở không biết phải làm sao, dường như không còn sự quyết đoán như lúc chiến đấu nữa, trong vô thức, hán tung quyền, hét lớn, bố lôi trạch quang minh quân đoàn phó xoay Kim Cương, sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía sở thiên. Nữ thần tại thượng, Sở thiên yêu tư như mày, trước tiên là tham dọ ý kiến của đặng khẳng, sau khi đặng khẳng biểu thị sao cũng được, hắn nói, Trương bá luôn miệng hạ, ngà hôm nay xảy ra chuyện này, ta thấy vô cùng đáng tiếc. Điều này là một điều đáng tiếc đối với danh dự của hỏa phụ thần, nhưng... Sở thiên cao rộng, chuyện hôn nhân đại sự, chủ trương của ta vẫn luôn là tâm đầu ý hợp, hai bên tứ nguyên. An cắt lệ na, ngươi có thật muốn gả cho kim cưng không? An cắt lệ na chúng ta thẹn gật đầu. Ta hiểu rồi. Sở thiên quay qua hỏi Kim Cương, cười nói với Trương bá luân, ngươi thấy rồi chứ, an cắt lệ na miệng hạ không đồng ý lấy ngươi, với thân phận sáng thần nghĩa tử, hỏa diệm chi phụ, cũng không đến nỗi làm một phu quân tồi tệ nhỉ. Nhưng, sự việc này đúng là một việc đáng sỉ nhục đối với ngươi, nhất định phải có một đạo lý. Hay là như vậy đi, Kim Cương. Ngươi và Trương Bá Luân miện hạ cùng quyết đấu một trận công bằng ngay tại đây đi. Phất Lạp địch nặc, xem như ngươi lợi hại. Trương Bá Luân nào dám ở nơi không chế thần lực như vậy để quyết đấu cùng Kim Cương. Vừa rồi hắn đã thử rồi, dựa vào tố chất thân thể của hắn thật sự không được. Lạp Tắc Nhĩ đột nhiên kéo tay Trương Bá Luân, nói nhỏ vào thai hắn vài câu, Trương Bá Luân cắn môi gật gật đầu, rồi buông một câu tạm biệt, đi ra cùng Lạp Tắc Nhĩ. Ha, ha An Cát Lệ nam miện hạ, Ta hỏi lại một lần nữa, có thật ngươi đồng ý gả cho Kim Cương không? Sở thiên hỏi trong kinh ngạc, nhưng sau lưng hắn, khách thu sa cầm ma pháp ảnh hưởng thạch nằm trong một góc. Ta tự nguyện, chỉ là không biết hắn có đồng ý lấy ta hay không? An cắt lệ na liếc đôi mắt nhìn thẳng Kim Cương vẫn đang đứng theo nghi thức quân đội. Kim Cương, ngươi có đồng ý lấy an cắt lệ na miệng hạ làm vợ không? Sở thiên meo mắt gửi, đây không phải là chiến trường, cũng không có quân lệnh, tự ngươi chọn đi. Mạc tướng, à không, ta, ta không biết. Kim cương ngẩn người. Sở thiên nghiêm mặt, vậy được, bây giờ là quân lệnh, ta lệnh ngươi đưa ra sự lựa chọn. Kim cương lại thực hiện quân lễ, vừa định cất tiếng, thì thấy khách thu sa ở sau lưng sở thiên đang nháy mắt với hắn, bàm môi chỉ vào sở thiên, sau đó gật gật đầu. Thế là kim cương thầm nghĩ, dường như khách thu sa đang ám chỉ mệnh lệnh của ông chủ. Trên chiến trường địch tình phức tạp, Không tiện cho việc truyền lệnh, anh cách lạp mố cũng từng làm như vậy. Nghĩ tới đây, hắn hét lớn, ta đồng ý. Ái trả, ha ha, quả là chuyện hỷ A Mạc Kỳ, bác Đức, các người nói xem có phải không? Sở thiên vui mời nói. A Mạc Kỳ gật đờ ở nhe, còn bác Đức lại đứng hẳn lên, cười lớn nói, vậy còn đợi gì nữa? Tiếc rượu, tân khách, chủ hôn. Đều có cả rồi, mau mau tiến hành việc hỉ thôi. A Mạc Kỳ. Ta và ngươi làm phù dâu phù rể Lôi lôi kéo kéo, Kim Cương và An Cắt lệ Na đã bị đẩy tới trước mặt đại địa phụ thần. Đặng Khẳng nhìn Sở Thiên, cười khổ, phất lạp địch nặc quả nhiên là chủ nhân quá huy nghiêm. Đặng Khẳng lập lại trình tự ban nãy, lần này An Cắt Lễ Na dành trả lời trước cô ta đồng ý, còn Kim Cương lại không chấp mắt, mặt mày căng thẳng nói lớn, An Cắt lệ Na miện hạ, Kim Cương phung mệnh thành thân cùng ngươi. Dưới sự dục giã của Sở Thiên. Hôn lễ nhanh chóng kết thúc, ít nhất trên danh nghĩa, an cắt lệ na đã là người của kim cưng rồi. Chờ cho đại địa phụ thần tuyên bố kết thúc buổi lễ, sở thiên thở phào nhẹ nhõm, kéo kim cưng lại, đạng khẳng đại ca, hôn lễ cử hành ở đây, còn động phòng thì chờ về đến bố lôi Trạch rồi hăng tính, ha ha, không làm phiền mọi người nữa, ta cáo từ trước đây. Sở dĩ sở thiên vôi vàng rời đi như vậy, là vì nữ thần vận mệnh đang ở trong tiếp nguyện tháp cách đây không xa. Cô ta có thể làm thay đổi tâm trí An Cắt Lệ Na, thì cũng có thể làm cho cô ta trở lại như cũ. Hơn nữa, vừa rồi trương bá Luân và Lạp Tắc Nhi rời đi trong hoa nước như vậy. Mặt khác, Sở Thiên không muốn giải quyết sự việc đến triệt đề, trên danh phận cứ xác định như vậy đã, còn động phòng thì chờ cho mọi việc qua đi rồi tính tiếp, bản thể và những phân thân của An Cắt Lệ Na dù sao cũng có sự khác biệt. Bận rộn suốt một ngày, khi Sở Thiên cáo từ trời đã tối đen, Khi hắn đến gần bịa rừng, thì Hồng Nguyệt đã lên trọn rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. 3.000 ba thần quân bội kỳ, còn có chu thần Hoàng Lăng vệ của khảm phổ đều đang đợi ở vô tận chi hải. Nhiều người như vậy, A Mạc Kỳ không thể đem đi cùng một lúc, sở thiên do để phòng xảy ra sự cố, đã đóng băng an cắt lệ na nhốt vào trong nhẫn, hắn dặn do A Mạc Kỳ, Bác Đức, Kim Cương đi trước cùng ta, khảm phổ và những người còn lại sẽ cố thủ ở đây. Nếu có người tìm đến, thì lập tức bỏ chạy, à, la thở ơ cũng theo ta. Trong lúc sở thiên nói, A Mạc Kỳ đã mở đường hầm không gian. Sở thiên bước vào trước, cảnh sát trước mặt trợ thay đổi, nhưng không phải là bố lôi Trạch quen thuộc, mà là một bãi tha ma máu chảy đầm địa. Sở thiên kinh ngạc, đưa mắt nhìn bốn phía, đây là một sát trường địa ngục, thầy người la liệt. Bác Đức theo sau, cô ta vừa nhìn thấy cảnh ấy, liền thực hiện phòng ngự, A Mạc Kỳ. Đây là chuyện gì vậy? A Mạc Kỳ cũng rất sướng sốt, năng lực không gian của hắn là sáng thần chúc phúc, chẳng lẽ còn có một thứ gì đó có thể ảnh hưởng đến thông đạo không gian của hắn? La Tân Nhát Gan cũng theo sau, thấy vậy vô cùng khiếp đảm. Phất Lạp Địch Nặc, trả thân xác lại cho ta. Tiếng kêu thê lương chuyển tới, sở thiên tức giận chửi lớn, Mani Nhi, người đã sống chưa? Thu những thứ dọa người này lại đi. Ta là thần. Vút âm thanh của trận gió thổi qua thai sở thiên, đầu nữ thần vận mệnh xuất hiện trước mặt sở thiên, giữ tợn và kinh khủng. Thái trà! La Tân đứng phía sau sở thiên kêu lên, năm đó ngay cả một con cá lớn trong đại dương cũng có thể hại chết hắn, huống hổ là một con quỷ giữ trước mặt. Nhưng La Tân bây giờ không còn giống trước kia nữa, phệ nguyệt thiên Lang cách lý phân tính tình cực đoan. Nhưng cái tính cực đoan này khi đối với con trai của mình, lại biến thành một thứ cưng chiều gần như cố chết óc. Hơn một thân cách, mỗi ngày đều cải tạo linh hồn, vô số sự vận động của làng tộc và bí pháp người thần, những thứ này không thể vô ích được. Lấy danh của ta, ban cho ngươi được trở về bản thể. La Tân dơ tay phải lên đánh về phía Mã Nhi, mặt nữ thần vận mệnh đột nhiên kinh hái khắc thường ngươi là. Cô ta còn chưa nói xong, La Tờ ơ đã dơ tay trái lên, thiên tiêu chi thốn phệ. Thân ảnh nữ thần vận mệnh phiêu tán, khó khăn tránh được quyền của La Tân, tịnh hóa thân lực thôn phệ lĩnh vực Người là huyết nguyệt thiên lang. Huyết nguyệt thiên lang ư? Sai, ta là La Tân. La Tân chừng chừng nhìn nắm tay của mình, không có ý truy kích tiếp. Đột nhiên mã ni ôm đầu, huyết nguyệt thiên lang ở đây, còn phong nguyệt thương lang đầu. Hắn cũng tới rồi ư? Nói xong cô ta lo lắng nhìn từ phía. Hắn nhất định tới rồi, đừng giết ta, đừng giết ta. Lúc này mã ni mới có chút biểu hiện của người điên. Không có ai biết được cô ta đang nói gì, chúng ta rằng ngay cả kiệt khắc tốn có tới đây cũng không biết, bởi vì mã ni ở nơi xa nhất trong đường hầm thời không. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ nhớ mang máng, trong một thời đại nào đó, có một người tự xưng là thần thú đẹp trai nhất muốn giết cô ta, hơn nữa còn có khả năng giết cô ta. Sở thiên thở dài, nhìn quanh, trong sát trường ngoài mã ni ra không còn có ai khác. Nữ thần tại thượng. Lẽ nào chính Mã Ni gây ảnh hưởng đến lực lượng sáng thần chúc phúc của A Mạc Kỳ? Mã Ni còn đang kinh hãi lầm bẩm, ta không cần thân sắc nữa, chỉ cần thả ta ra. Sở thiên mím môi, thấp giọng nói, lời ta nói ngươi có hiểu được bao nhiêu. Nói thật với ngươi, láo công ngươi cắt nặc bị lợi và thân. Đồ vô dụng, hừ. Sở thiên mới nói được một nửa, đột nhiên có một tiếng hừ lạnh lùng chuyển tới. Theo sau đó, sau lưng Mã Ni xuất hiện một dòng suốt. Hút cô ta vào trong. Giữ cô ta lại. Sở thiên mở thời gian thuận lưu ra, đuổi theo, bác Đức cũng theo sau. Các ngươi cùng phối hợp với ta. Khi dòng suối không gian hút mã ni, rồi chuyển hướng đột nột, phun ra một đợt gió mạnh, đánh sở thiên và bác Đức lùi trở ra, ngay cả La Tân cũng đánh lùi trở lại chỗ cũ. A Mạt Kỳ đang ở cửa thông đạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng phân thân đi đỡ cả ba người. Sở thiên ôm ngực, kinh ngạc vô cùng. Ai đứng sau lưng nữ thần vận mệnh chứ? Thực lực của hắn không đơn giản. La Tân vẫn chưa dung hợp được hai tuyệt kỹ, những điều này không tính làm gì. Nhưng Bác Đức đã có hỏa chi hồn, thực lực cũng không thua gì Mỹ Nhân Ngư, có thể dùng một chiêu đã có thể đánh bại Mỹ Nhân Ngư, trong tam giới ngoài bố Lai ơn đặc còn ai có thể làm được. Nhưng Vĩnh Hằng Thần Vương vẫn đang còn ở trong thế giới linh hồn của xa khắc làm bạn với một đống rác. Trước 584, Cường Giả bị tất cả mọi người lắng quên. A Mạt Kỳ đỡ sở thiên dậy, vội vàng hỏi, ông chủ, sao mọi người lại trở lại? Thông đạo không gian của ta có vấn đề sao? Sở thiên không kịp trả lời A Mạt Kỳ, cửa thông đạo sắp đóng lại rồi, hắn hét lớn, mau ra tay, đừng để nó đóng lại. A Mạt Kỳ hơi gật đầu, phán quyết tương đao chém ra, từng đạo lôi điện thôn phệ phong ra, ngăn chặn được cửa thông đạo đó, ai, ra đi. Không gian đổ nát, tay chân bị đứt ở bên trong cùng với máu tươi cùng tuần chảy ra. Hư! Giọng nói của người vừa rồi đã đẩy lùi ba người sở thiên vang lên rất kinh ngạc, quả nhiên có thể ngăn chặn không gian của ta, khá lắm. Hôm nay mệt rồi, sau này sẽ cùng chơi với các ngươi Sở thiên nhìn vào, trước mặt vẫn là khoảng không tối hôm lúc nãy, tất cả đều đã biến mất. A Mạc Kỳ thăm dò chốc lát, nói, Ông chủ, đối thủ rất mạnh, không những có thể thay đổi thông đạo không gian của ta không một tiếng động mà lực lượng của hắn không hề dao động hoàn toàn không có manh mối thăm dò. Bác Đức cũng vô cùng kinh ngạc, đây là loại người nào? Trong một lúc có thể đánh lùi được ta, đồ thối tha, hắn nghĩ hắn là bố Lai ân đặc sao? Lúc này A Mạt Kỳ mở tất cả các thông đạo, đem cả đặng khẳng tới, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhị vẫn chưa thấy xuất hiện, Long thần miện hạ, vừa rồi ta cảm giác được một thần lực hệ lôi điện cực mạnh, có phải các ngươi đã gặp phiền phức rồi không? Sở thiên meo mắt. Kinh ngạc nói, ngươi chỉ cảm thấy hệ lôi điện. Không còn gì khác sao. Đặng Khẳng lắp đầu, xem ra lần này đối thủ của Sở Thiên rất mạnh. Đặng Khẳng chỉ thua kém bố Lai Ân đặc một bậc, chỉ ở trong tiếp nguyệt tháp không xa đây là bao mà cũng không cảm giác được dao động lực lượng của hắn. Nữ thần vận mệnh lại đến nữa rồi, nhưng... Sở Thiên trần thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Lại là Mã Nhi, hừ. Đặng Khẳng nói. Sau khi hôn lễ kết thúc Ni Khả quay về tiếp người tháp, Ni Khả cho ta biết, Mã Ni, Trương Bá Luân còn có Lạp Tắc Nhĩ, ba người họ cùng ra ngoài, lúc đó ta biết nhất định có chuyện xảy ra, đang định gửi gọi Thái Thản thông báo cho các người, không ngờ bọn chúng ra tay nhanh như vậy. Sở Thiên nói, không chắc là bọn chúng, ta không thấy Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ, nhưng lại thấy một cường giả bí mật, chỉ dùng một chiêu có thể đánh lùi bắt đức, cứu Mã Ni đi. Ngươi có thể đoán được người này là ai không? Đặng khẳng nhíu mày suy nghĩ chốc lát, lát đầu nói, không biết, trong tam giới người có thực lực này chỉ có bố lai ơn đặc, tư đặc cơn bệ hạ, khố khoa kỳ. Còn có ta. Nhưng mấy người chúng ta đều không có khả năng động thủ. Đặng khẳng ngầm đầu, Trương bá luân và lạp tắc nhĩ liên thủ cũng có thể làm được. Bọn họ có khả năng liên thủ không? Sở thiên cười nói, lần trước bọn họ còn thù hắn nhau. Tuy hôm nay lạp tắc nhĩ làm phù rể cho Trương Bá Luân, nhưng quan hệ của bọn họ vẫn chưa tới mức độ liên thủ chứ. Chính xác, liên thủ đánh kẻ thù điều quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau, nếu không còn không bằng đơn thương độc mã. đang khẳng chầm ngâm chốc lát, mới nói tiếp, giữa sáng thế thần tộc của chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, nguyên không hiểu được đâu, từ sau khi phong thần và hồn mẫu qua đời. Thôi được rồi, quên đi, phất lạp địch nạc miệng hạ. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý động tĩnh của trường bá luân, nhưng ta hải yêu vọng ni khả không gặp được con của nàng ta. Sở thiên nhìn thoáng qua là tân vẫn đang xứng sở, gật đầu, vậy được, ngươi về trước đi. A mặt kỳ lại một lần nữa mở thông đạo không gian, kiểm tra một lượn, mới để sở thiên bước vào, quay về bố lôi Trạch Thấy sở thiên rời đi đặng khẳng quay người bay về phía tiếp ngươi tháp Bá phụ, ngươi nhìn thấy con của ta rồi. Trong tháp nguyệt thần lo lắng hỏi. Gặp rồi, hắn vẫn khỏe, ha ha, tính tình không hề giống cách Lý Phân đặng khẳng cười, lại nói thêm, tuy hơi nhát gan, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan. Nguyệt thần vui mừng nở nụ cười, cô ta đã bỏ giải lụa cuốn trên đầu ra, lúc cười, quả thật làm khuynh nước khuynh thành, nhát gan cũng không có gì không tốt, ít nhất cũng không phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ như ta và cách Lý Phân. Đặng khẳng lại kể lại những chuyện sở thiên gặp phải với Nguyệt thần, thở dài nói. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhi rốt cuộc đang làm cái gì? Tam giới đã đủ loạn rồi, hừ, bọn chúng còn muốn gây thêm phiền phức. Hừ, ni Khả, ngươi đã hỏi được gì từ nữ thần vận mệnh? Nguyệt thần có chút thất thần, nói, không có gì, Mã ni không chỉ bị điên, mà còn không nhớ rõ được những chuyện đã xảy ra. Bá Phụ, trừ các ngươi ra, ta nghĩ ra có một người có thể đánh lui được bác Đức, nếu đứng sau Mã ni là người này, thì quả thật rất đáng sợ. Đặng khẳng ngạc như nói, có lẽ ba phụ đã hơi khoa trường, nhưng trong tam giới những người mạnh như ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, sao ta không thể nghĩ ra được? Chẳng lẽ là một tên vô danh tiểu tốt nào đó? Không, hắn nổi danh vô cùng, có thể nói là thần thú đều biết, hơn nữa ngươi cũng biết hắn, ta cũng biết. Nhi khả cười khổ một lát, chỉ có điều tất cả thần tộc đều xem nhẹ hắn, không, là tất cả thần tộc đều không biết thực lực thật sự của hắn. Nét mặt mơ hồ của Đặng Khẳng đột nhiên căng lên, ngươi nói chính là Haha! Ha. Đặng Khẳng cười khổ não, tam giới loạn thật rồi. 10. Sở thiên trở lại bố lôi Trạch hai chân còn chưa đáp xuống đất, đã nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng, vô cùng bi thảm, giết ta đi, tiểu nha đầu này, xin ngươi, giết ta đi. Giọng nói này rất quen thuộc, chính là đại trưởng lão của Mỹ Hải Yêu, đang bị trói trên bãi biển, tiểu bạch bế phan Đa Lạp đang thẩm vấn hán. Chỉ thấy Tiểu Bạch không đánh không mắng, chỉ là thoa lên ngươi đại trưởng lão một lớp rượu lạc, sau đó kêu đặc sản của bố lôi chạch chuột dị thường đến liếm hắn. a mẹ xinh đẹp, cha đã về rồi. Phan Lạp đã thấy sở thiên. Tiểu Bạch một tay ôm Phan Đa Lạp, một tay kia vừa nhìn thấy sở thiên liền giấu ở sau lưng, không cần nói, đây là một công cụ gì đó dùng để tra tấn tù nhân. Nàng cười nói, lão già này cứng đầu quá, không chịu nói gì hết chỉ cầu xin ta giết hắn. Thôi đi, trước tiên cứ mặc kệ hắn, nàng cùng ta về Thánh Điện, a mặc kỳ, ngươi gọi tất cả mọi người về, đặc biệt là Lao Già Thực Thần. Sở thiên kéo Tiểu Bạch về phía Quang Minh Thánh Điện, kể đơn giản mọi việc, sau đó nói, ai có thể nghĩ ra được, người đã cứu Mã Ni đi là ai. Nói vậy, nhưng sở thiên cũng không trông mong có ai khác nghĩ ra, ánh mắt hắn hướng về phía Tiểu Bạch và Thực Thần có khả năng gây ảnh hưởng đến lực lượng mà cha ta đã ban cho A Mạc ý. quái lạ, ta nghĩ không ra. Tiểu Bạch liên tục lắp đầu, đập vào thực thần ngồi cách đó không xa, lao tiên sinh, ngươi biết không? Chưa từng gặp đúng không? Sử đế phân đắc ý đứng lên, dựa vào hiểu biết của ta, có thể chắc chắn cho các ngươi biết. Dường như rất thỏa mãn với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Sử đế phân tiếp tục nói, nếu ta không lầm, Thông đạo không gian của a Amat kỳ cơ bản không bị ảnh hưởng, mà là do bị gián đoạn giữa chừng, trực tiếp liên hệ với một không gian khác. Điều này có nghĩa là gì? Ha ha, ảnh hưởng đến thông đạo có người làm được, nhưng làm gián đoạn thông đạo, điều này cũng có nghĩa là đẩy lùi pháp tắc không gian của sáng thần chúc phúc. Cha cha, có thể làm ngược lại pháp tắc của sáng thần, trong tam giới ngoài phất lạp địch nặng người ra, còn có thể là ai nữa? Sở thiên dựa theo ý mà thực thần vừa nói ra tham dò, chính bản thân sáng thần cũng có thể làm nhưng sáng thần làm những chuyện vô vị này để làm gì Th thực thân cười nhạo nói điều này không thể nói chính xác được lao giả đó thì có việc gì không làm được chứ tiểu bạch lầm mẩm thực thần trứng mắt nhìn tiểu bạch ngươi ha ha nói đúng lắm rất có thể lao sáng thần đó việc gì cũng làm được nói xong xử đế phân túi đầu việc đó Ta phải đi làm cơm rồi. Trong mắt mọi người, thực thần bị tiểu bạch dọa cho bỏ chạy. Nhưng chỉ có hắn mới biết tại sao mình bỏ chạy. Lúc này trong lòng thực thần nghĩ thầm. Nếu không nhìn thấy ái lệ ti, lão nhân ra ta thật không nghĩ ra con người đó. Hắn quả thật có thể làm ảnh hưởng đến pháp tắc của sáng thần. ha hà, hà, sao lại xem nhẹ hắn chứ? Nhanh lên, quay về mở ống quyển ra để chạy trốn thôi. Không thể ở lại bố lôi chạy nữa. Sớm muộn gì ái lệ ti cũng kéo hắn tới đây. Xấu xa. Lao giả này đang làm trò gì vậy? Hử. Tiểu Bạch giữ giữ tay về hướng thực thần, rồi ô hiếm hôn Phan Đa Lạp, bảo bối, ta dẫn ngươi đến huyết luyện ngục chơi nhé. Được, không dẫn ca ca theo, ca ca chơi không vui. Phan Đa Lạp cười hì nói, rồi cuối đầu, mặc phỉ đặc thúc thúc có phải cũng đang ở huyết luyện ngục không? Sở thiên ngạc nhưng nói, Tiểu Bạch, đi huyết luyện ngục làm gì vậy? Tiểu Bạch trấn mắt. Đương nhiên là đi tìm trợ thủ cho chàng. Dù ngươi làm gián đoạn thông đạo của A mạt Kỳ là ai cũng mặc, hắn không phải là người chúng ta có thể đối phó, vì vậy ta phải đi tìm kiệt khắc tốn tới. Sở thiên xoay người nhìn chiến thần đang đứng chân thủ bên cạnh, nói, ngươi có đồng ý chân thủ tiếp nguyệt tháp thay cho kiệt khắc tốn không? Tuân mệnh! Chiến thần không chút do dự đáp. Được, ngươi bảo chu thần Hoàng Lăng vệ chuẩn bị một chút. Sở thiên dặn chiến thần. Rồi dường như không cam tâm nói với tiểu bạch, dùng chiến thần và hơn 1.000 ngàn hoàng lăng vệ để đổi lấy kiệt khắc tốn, có đáng không? Tiểu bạch lắc đầu thở dài, chắc chắn đáng, nhưng tiếc cho chiến thần rồi. Sở thiên, A Mạc Kỳ, còn cả tiểu bạch đang ôm Phan Đa Lạp, mấy người tiến đến tiếp nguyệt tháp của huyết luyện ngục, bọn họ phải nói trước một tiếng với kiệt khắc tốn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. A A A vừa đến tiếp nguyệt tháp, Phan Đa Lạp đã che miệng áp. Sau đó lại xoa xoa mũi, lẩm bẩm, thối quá. Ban đầu chỉ là mùi, khu rừng màu xanh đó, lúc này đã nhuông máu đỏ. Tí tách, một giọt máu từ trên ngọn lá rớt xuống trên tảng đa phía dưới, không khí này rất kỳ lạ, giống như vừa mới trải qua một trận đại tàn sát, nhưng thi thể và hung khí đều đã được dọn sạch. Cửa chính của Tiếp Nguyệt Tháp mở ra, một mùi hôi tanh từ bên ngoài sọc vào, một cái đầu hùng miêu lớn, bị rim trên cổng lớn. Kiệt khắc tốn chết rồi ư. Sở thiên kinh ngạc, không đúng, kiệt khắc tốn có phân thân, một cái thủ cấp đã bị treo ở trước cổng, còn một cái nữa ở đâu. Tiểu Bạch cũng rất kinh ngạc, nhưng không vội vàng lắm, ôm phan đa lạc, dặn dò, mọi người cẩn thận. Không cần lo lắng cho kiệt khắc tốn, hắn không chết được đâu. Sở thiên ra hiệu cho A Mạt kỳ bảo vệ vợ và con, chính hắn cũng cẩn thận hơn, từng bước từng bước đi về hướng cổng lớn của tiếp nguyệt tháp. Hai chân vừa bước qua khỏi cổng, trước mắt Sở Thiên chợt lóe lên một kia huyết quang, lại còn có một nữ vong linh huyết sắc dữ tợn, nhưng không phải là nữ thần vận mệnh mãn nghi. "Trả thân xác lại cho ta." Chương 585: Phán quyết bất tử. Sở Thiên nhíu mày, không kiên nhẫn nổi nữa, bị nữ quỷ săn lùng, ngày ngày đòi thân sắc quả thật không dễ chịu, huống hồ bây giờ còn xuất hiện thêm một nữ vong linh mới. Cấm cố. Sở Thiên khẽ quát một tiếng, long thần linh vực mở ra, Song quyền tung ra, nữ vong linh này không mạnh như mã ni, thấy song quyền của sở thiên sắp tới, liền giật mình, đặt định rút lui, nhưng phát hiện cơ thể mình không thể nhốt đích nữa. Phúc! Song quyền của sở thiên dường như đánh vào mặt nước, cơ thể huyễn hoặc của nữ vong linh dao động, suýt chút nữa tản ra. Dựa vào thực lực của ngươi cũng dám đánh lén ta. Sở thiên cười lạnh lùng, lĩnh vực đã không chế nữ vong linh, một phần thần lực hội tụ ở bàn tay, cầm cổ nữ vong linh. Người là ai? Nữ vong linh hốt hoảng nhìn sở thiên, cơ thể run lên, trả thân xác cho ta, đừng giết ta, trả thân xác cho ta. Lại là một kẻ điên. Sở thiên sứng sốt, có chút nghi ngờ, thần lực trên tay mạnh thêm chút nữa, bớt làm đổ ngốc nghết với ta đi, nói. Đừng giết ta, trả thân xác lại cho ta. Nữ vong linh vẫn lẩm bẩm, thần lực trên tay sở thiên đã gần tới đỉnh điểm, chỉ cần mạnh thêm một chút nữa là có thể giết được cô ta. Nhưng cô ta vẫn không nhận ra. Sở thiên tỉ mỉ quan sát, cuối cùng xác định, đây là một kẻ điên thật sự. Bỏ kẻ điên đó xuống, sở thiên quan sát xung quanh tiếp nguyệt tháp, trên vách tháp đều là máu. Hàng chữ kiệt khắc tốn khắc lên hôm đó cũng bị nhuôn máu. Dưới hàng chữ, là một thi thể hùng miếu mất đầu, trong lòng còn ôm bình rượu sinh thời hắn thích uống nhất. Còn một kiệt khắc tốn khắc nữa đã thất tung. Ngoài những thứ này, bên trong tiếp nguyệt tháp không còn gì nữa. Tiểu Bạch ôm Phan Đa Lạp, đi đến dưới sự bảo vệ của A Mạc Kỳ, phất lạp định nạc, thế nào? Đây là đại địa nữ thần. Nàng đã nhận ra, nữ vong linh mà sở thiên vừa bắt được, là con gái của Đặng Thẳng, đại địa nữ thần Tô Phỉ. Cô ta là con gái của Đặng Thẳng. Sở thiên kinh ngạc, dầm chân, không khỏi quát lớn, sao lại biến thành vong linh? Vong linh, là hình thái của những chủng tộc bình thường sau khi chết. Điểm khác biệt lớn nhất với linh hồn thần tộc, thứ nhất là yếu, thứ hai là không thể cướp lại thân xác để hồi sinh, bởi vì bản thân vong linh cũng là một chủng tộc. Đại địa nữ thần biến thành vong linh, có nghĩa là cô ta vĩnh viễn không thể quay về thần tộc, nữ thần vận mệnh cũng vậy, đối với thần tộc mà nói, đây chính là một điều đáng thương từ một vị thần cao cao tại thượng, lại biến thành một vong linh thấp hèn nhất. Giao phan đa lạm cho A Ma Tiểu Bạch bước đến trước mặt đại địa nữ thần, hỏi thăm ngươi có nhận ra ta không? Tay sở thiên mới lòng ra, đại địa nữ thần tô phỉ xoay cổ, túi nhìn tiểu bạch, đột nhiên, đôi mắt vô hồn của cô ta trở nên rất linh hoạt, ta nhận ra ngươi, ngươi đã cướp thân xác của ta, mau trả thân xác lại cho ta. Cô ta gào lên. Tiểu bạch thở dài, không cam lòng nói, ta là ái lệ tì, là chủ nhân của quang minh thần tộc, cũng là thần chủ của ngươi. Tô phỉ há to miệng, gầm rú nói, trả thân xác lại cho ta cô ta điên thật rồi, thử. Tiểu Bạch thở dài, lại nói, kỳ lạ, tại sao lại liên tục xuất hiện những vong linh bị điên vậy? Sở thiên meo mắt suy nghĩ, lạnh lùng nói, có lẽ không chỉ có hai vong linh này, nàng xem kiệt khắc tốn đi sở thiên nhìn lướt qua kiệt khắc tốn, ta cũng có thể bắt được tô phỉ, hốn hồ gì là kiệt khắc tốn, nhưng bây giờ phán quyết thần thú đã bị giết hơn nữa thủ pháp của kẻ sát nhân hoàn toàn giống với mãn y, xem ra, Không chỉ có hai vong linh mã ni và tô phỉ. Gọi kiệt khắc tốn ra là biết thôi. Tiểu bạch bước tới phía thi thể không đầu. Đầu tiên là đạp, sau đó tách hai cánh tay ra, lấy vỏ rượu kiệt khắc tốn đến lúc chết vẫn đang ôm trong lòng. Tên mà kia, mau lăn ra đây. Nếu không buồn tiểu thư ném vỏ rượu của người đi. Ái lệ ti tiểu thư, thà cho ta đi. Trên đầu mọi người phát ra một giọng nói bi thương. Sở thiên theo giọng nói, quay đầu lại. Chỉ thấy trên vách một cái đầu hùng miêu nhỏ, nhỏ hơn cả khách thu xa, và còn đáng yêu hơn nhiều. Sao ngươi lại đi vào bên trong tường vậy? Sao lại vào bên trong được vậy? Tiểu bạch hiếu kỳ hét lớn, hiện nay ngoài khách thu xa ra, vẫn chưa có ai có thể vào được bên trong tường tiếp nguyệt tháp. Ha ha, bí pháp gia truyền mà. Kiệt khắc tốn nhảy từ bên trong ra, vừa rơi xuống, cơ thể hắn theo gió mà dài ra, lại biến thành một hình dáng to khỏe, đại tiểu thư. Làm sao ngươi biết ta chưa chết? Ừ, nếu ngươi chết rồi, Tiếp Nguyệt Tháp còn đứng vững nổi không? Còn nữa, đừng nghĩ rằng ta không biết, nếu trong ba linh hồn của ngươi có một linh hồn không chết, thì tất cả đều không chết. Tiểu Bạch đánh vào bụng Kiệt Khắc Tốn, nói mau đây là chuyện gì? Có đại tàn sát à? Không phải đại tàn sát, là vong linh bạo động Kiệt Khắc Tốn giành lại vò rượu trong tay Tiểu Bạch, sau đó đi đến cánh cổng đàng treo đầu người huynh đệ hắn, lấy xuống. Vô vào hai đoạn thi thể, gọi lớn, ngươi cũng đừng giả chết nữa, mau dậy đi. Con hùng miêu vốn đã chết đó vội ngầm đầu, phủi mông ngồi dậy, chả, định giả chết cũng không thành công nữa. Mắt sở thiên sáng lên, đầu bị đứt ra rồi còn có thể hồi sinh, kiếp khắc tốn này quả thật còn mạnh hơn chiến thần nhiều. Ồ, hai con hùng miêu đều mập. Phan Đa Lạp cũng sáng mắt lên, ánh mắt rất giống cha, đều đang suy nghĩ làm sao để có thể ăn thịt mà không cần phải nhà xương cha à, bắt về nhà cùng chơi với ta được không? Sau khi Tây Mễ cách đến, khách thu xa chơi không vui nữa. Sở thiên còn chưa trả lời, hai con hùng miêu đã chú ý tới cô bé A Mạt kỳ ôm trong lòng, chúng giật mình nhảy lên, Phan Đa Lạp. Phất Lạp địch nặc, ngươi thật độc ác, sao lại mang cô ta đến đây? Sở thiên cười cười, biết kiệt khắc tốn sẽ không nói cho hắn biết vì sao lại sợ Phan Đa Lạp, vì vậy hắn cũng không hỏi, nói, nói cho ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vong linh bạo động. Kiệt khắc tốn khẽ nết môi, cười khổ, còn nhớ ta đã từng nói với người tư đạc cân lão đại từ trước đến nay không hề giết người không. Sở thiên gật đầu, rồi bịt mồm tiểu bạch một người rất hiếu kỳ lại. Năm đó thần tộc phạm tội chết, theo quy định, đúng lúc ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt, tư đạc cân lão đại lại không nỡ giết bọn chúng. Nhưng lại không thể ăn nói được với các thần tộc khác. Vì vậy lão đại đã tìm sáng thần để xin một không gian làm phòng giam, phàm là những tử tội đều được vứt vào đó, để bọn chúng tự ăn năn sám hối. Vì không gian đó là do sáng thần tạo ra, cơ bản không có gì có thể phá hủy được. Vì vậy khi lão đại đi vào đường hầm không gian, đã giao đá thông đạo không gian lại cho chúng ta, để phòng khi có chuyện gì có thể bỏ chạy. Sở thiên lại gật đầu, các ngươi nói có thể tránh được tam giới hủy diện, là do chui vào không gian đó. Đúng, chính là nó. Nhưng không ai từng nghĩ rằng hai chúng ta thật khổ. Hai tên hùng miêu cùng cất tiếng than thở. Đồng thanh nói, mấy hôm trước nữ thần vận mệnh tìm đến trôi chúng ta đòi thân xác Ai mà biết được thân xác cô ta ở đâu chứ? Chúng ta định đuổi cô ta đi cho xong. Nhưng không ngờ, đột nhiên xuất hiện một cao thủ. Không những giết chúng ta, còn phát hiện ra đá thông đạo. Kết quả ra sao? Sở thiên hỏi. Kết quả ngươi đã thấy rồi. Chúng ta phải giả chết mới tránh được kiếp nạn, nhưng cao thủ đó đã theo thông đạo thạch của lão đại để vào ngục dâm rồi, sau đó thông đạo thạch mở lớn, những thần tộc trong ngục đều biến thành vong linh trôi ra. Sau đó, dường như cao thủ kêu bị kinh động, mang theo vong linh rời đi. Đúng rồi, dường như hắn không biết chúng ta có thân thể bất tử, cho rằng chúng ta đã chết rồi, mới đắc ý để đại địa nữ thần ở lại chấn thủ tiếp nguyên tháp để tránh tam giới đổ nát. Sở thiên tính nhẩm. Có lẽ đây là một trình tự, có một cường giả nào đó đang ở sau lưng nữ thần vận mệnh, với mục đích giúp cô ta tìm thân xác Khi đến tiếp nguyên tháp, tình cờ phát hiện thông đạo thạch trong tay kiệt khắc tốn, nên hắn cướp và vào ngục giam giữ luôn. Sau đó, hắn lại biến những tù nhân bên trong thành vong linh. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện nữ thần vận mệnh đã gặp sở thiên, nên vội vàng đi cứu nữ thần vận mệnh. Nghĩ tới đây, sở thiên hỏi, là thật, đại địa nữ thần đã biến thành vong linh. Vừa rồi ta đã thử, tuy cô ta vẫn có nét kỳ lạ hơn vong linh, nhưng vẫn không đủ tư cách chấn thủ tiếp nguyệt thắc chứ. Kiệt khác tốn nói, cô ta thì không đủ tư cách, nhưng ngươi xem sau lưng của cô ta đi. Sở thiên ra hiệu cho tiểu bạch bế phan Đa Lạc, sau đó giáp đại địa nữ thần cho A Mạc Kỳ, tự mình đi kiểm tra lưng cô ta, đây là thứ gì vậy? Trên cổ đại địa nữ thần, đệ ô một chuối hạt, dựa vào trình độ chuyên môn của sở thiên vừa nhìn cũng đã biết được trôi hạt dùng những mảnh xương vỡ của các thần tộc làm nên, dưới cùng là một loại răng nanh thú đỏ máu. Kết khác tốn nói, chúng ta cũng không rõ, nhưng sau khi đại địa nữ thần mang thứ này, tuy thực lực không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng cô ta lại có thể chấn giữ tiếp người tháp. Đây là phu thân tại thượng. Tiểu Bạch nhìn chiếc răng không thốt nên lời. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phan Đa Lạp nhìn Tiểu Bạch, quay đầu, kinh ngạc nói, cha ơi mau xem đi. Chiếc răng quái dị trong đầu của mẹ cũng giống như vậy. Sở thiên du lên, phan đa lạp linh hồn thiên phú vạn năm hiếm thấy, có thể thấy được thế giới linh hồn của tiểu bạch cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Kỳ lạ là, vật quái dị trong đầu tiểu bạch là tử thần cắp địch tư, răng của cấp địch tư sao lại có ở trên vòng chuỗi mà đại địa nữ thần đang mang. Kết khác tốn miệng hạ, người tiếp quản tiếp người tháp, ta xem hàm răng này một chút. Sở thiên đưa tay về phía vòng chuỗi trên cổ đại địa nữ thần. Đừng động đến cô ta. Tiểu bạch hét lớn, ngăn sở thiên lại, sau đó lắc đầu cười khổ. Ta sớm đã nghĩ ra rồi, có thể đẩy lùi được pháp tắc của cha ta, lại có thể đánh lùi được cả bác đức. Thử. Thì ra là. Phất lạp địch nặng, đi mau. Sở thiên sừng suốt, không rõ tiểu bạch muốn nói gì. Đột nhiên, thần sắc của tiểu bạch biến đổi, cười vài tiếng quái dị, thì ra các địch tư trong người bây giờ đã khống chế cơ thể. chỉ thân mến! Ngươi quá ngu xuẩn rồi, sao lại đến bên cạnh chiếc răng máu của ta, như vậy chẳng khác nào cho ta cơ hội giành lại cơ thể rồi sao. Cùng lúc đó, trên tay sở thiên, chiếc răng nhỏ ra một giọt máu, tí tách, rớt xuống dưới chân hán. chương 586, bài kiến nhạc mẫu đại nhân. Thị phu thân mến, lâu rồi không gặp. Các địch tư cười hì hì bắt chuyện với sở thiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng thù hận, đến nỗi có thể dùng ánh mắt để giết chết sở thiên. Mẹ ơi à, là tử thần cấp địch tư. Người không nhìn thấy chúng ta. Hai tên hùng miêu ôm đầu trốn vào một góc, móng đuốt che lấy mắt, qua các cái móng đuốt nhìn lén sở thiên, hét lên, phất lạp địch nặng, cái này quá lợi hại, chúng ta không làm gì được, giao lại cho người đó. Sở thiên mèo mắt. Phan Đa Lạp trong lòng A Mạt kỳ vươn tay về phía sở thiên, cha ơi bê con, quái vật này đáng sợ quá, cha không đánh lại được đâu, giao lại cho A Mạt kỳ thúc thúc đi. Sở thiên dùng thời gian thuận lưu để đón con, A Mạc Kỳ rút phán quyết tương đau từ trong nhẫn ra, nhưng lại như mày. Cũng không phải A Mạc Kỳ sợ tử thần cấp Địch Tư, mà là cấp Địch Tư và Tiểu Bạch cũng dùng chung một thân xác, linh hồn lại hòa trộn lẫn nhau, hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Tiểu Bạch. Cắp Địch Tư cũng nhìn thấy điểm yếu này, cười kiêu ngạo, A Mạc Kỳ, nghe nói ngươi đã linh hội được thần chi tâm rồi. Đến đây, giết ta đi. Ha ha. Người cứ thoải mái ra tay, dù sao cơ thể của chúng ta cũng đã tự nổ rồi, thân sắc của thần tộc mới mượn này dù có bị hủy cũng không có gì đáng tiếc. Trong lúc nói, cơ thể của cắp địch tư cũng biến hóa, đầu tiên cơ thể mở rộng thành một vòng, hùng tráng hơn rất nhiều, sau đó trên bề mặt ra nổi lên những bảy lân. Xương cốt kêu rắc rắc, nửa thân sau của cắp địch tư biến hóa với tốc độ mạnh và nhanh hơn, tay trái dài ra, biến thành một cánh tay của cự thú dài. Biến hóa tiếp theo không ai nhìn thấy nữa, bởi vì lời nguyện tử thần từ trong linh hồn của cấp địch tư chuyển hóa đến cơ thể, một lớp áo giáp dày bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô ta. Lời nguyện tử tử thần vẫn là một vũ khí thượng cổ, hình dáng tùy theo cơ thể, bao trùm lấy các địch tư trở thành hình dáng nửa người nửa thú, hai chân và cánh tay trái tuy khỏe mạnh nhưng vẫn mang hình dáng nhân loại, nhưng tay phải của cô ta lại lớn vô cùng, gấp mấy lần so với cơ thể. A Mạt Kỳ đứng chăn trước mặt sở thiên, thấp giọng nói, ông chủ, đây chính là hình dáng linh hồn của các địch tư, bây giờ phu nhân ái lệ ti đang bị cô ta nhốt ở một góc trong thế giới linh hồn, hai người đang đánh nhau, các địch tư đang giành thế thượng phong. Sở thiên mêu mắt, trong lòng đang nhẩm tính một đối sách, một vấn đề lớn nằm trước mắt hắn, giết cờ giờ dở, nhưng tử thần có sáng thần chi tâm, đến đường cùng cô ta có thể giết chết tiểu bạch thần vương bất diệt, thả các địch tư đi. Tiểu bạch lại một lần nữa bị chói buộc Không thể làm tổn thương đến tiểu bạch Chỉ đợi đến lúc có cơ hội thích hợp mới ra tay Sở thiên thầm nghĩ Ha ha, thì ra tiểu mỗi người à Quả thật là lâu rồi không gặp Sở thiên cười nói Bộ dạng ấy, không khác gì người một nhà lâu ngày ngồi ôn chuyện cũ Thì phu, ta và ngươi phải tính số rồi Dung mạo của các địch tư được che giấu dưới một chiếc mũ lớn Nhìn không rõ được Chỉ nhìn xuyên qua thấy đôi mắt màu xanh, tàn bạo. Lần trước ngươi bước đến nỗi tiểu mội ta đây phải tự vỉ cơ thể, lại khiến cho ta phải lưu lạc trong đường hầm thời không trong biết bao lâu. Món nợ này ngươi định tính sao đây? Vừa nói, lưới liềm và truy của tử thần hiện ra trong tay, mang lên từng trận âm thanh. Ngươi một nhà không nên nói những lời xa lạ, đều là người nhà cả, lại còn phải tính toán sao. Sở thiên lơ đãng chuyển sang đề tài khác. Nghe nói tiểu muội ở trong đường hầm thời không đã bị Khố Khoa Kỳ bắt nạn. Yên tâm, tỷ phu nhất định giúp mội trả món nợ này, hay là mội cùng ta về bố lôi Trạch thương lượng về cách trả thù Khố Khoa Kỳ đi, được chứ? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ừ, tự ta sẽ đi tìm Khố Khoa Kỳ. Ngươi không cần phải quản chuyện của ta. mau chịu chết. Nói xong, cánh tay lớn của các địch tư chấn động, lưới liềm của tử thần mang theo cả siềng xích bay ra. Chém về phía A Mạt Kỳ đang đứng trước mặt sở tiên. A Mạt Kỳ ngạo nghẽ đứng yên, mặc kệ lưỡi liềm bay đến trên đầu mình. Đột nhiên, lưới liềm dường như biến mất một nửa trong không gian, bị hút vào một thông đạo trước chán A Mạt Kỳ. Cửa thông đạo mở ra, giống như một cái miệng hà lớn, nuốt chừng những siềng xích trên liêm đao, các địch tư định thu hồi vũ khí, nhưng lại phát hiện siềng xích bị thông đạo nuốt trọn, không thể nhúc nhích được nữa. Thối tha! Ngươi lại dùng lực lượng mà cha ta đã ban cho để đối phó với ta ư. Tay A Mạt Kỳ nhẹ cầm lấy sợi xích, dung nhẹ, vô số lôi điện theo đó hướng về phía cấp địch tư, cũng được, ta sẽ dùng chính bản mệnh nguyên tố của ta. Cấp địch tư tính tình bướng mình, mắt thấy lôi điện trên vũ khí sẽ truyền đến tay mình, nhưng thả chết cũng không bỏ ra, thần lực tập trung ở lòng bàn tay phải cực lớn, bỏ vũ khí, lại muốn cùng A Mạt Kỳ đọ đẳng cấp thần lực. Điện quang hốn loạn nhị trọng thần lực màu vàng của A Mạt Kỳ hắn lại tiến lùi nữa rồi, cùng hòa lẫn với thất trọng thần lực màu đen của các địch tư, dùng nhị trọng thần lực để liều mạng với thất trọng thần lực. Người đang muốn chết à? Cơ thể A Mạt Kỳ khẽ run lên, hắn nói nhỏ, thần lực cũng có sinh tử, cũng có luân hồi, không phải sao? Nói xong, màu sắc thần lực của A Mạt Kỳ lại hạ thêm một bậc, không ngờ lại dùng nhất trọng để đối phó với thất trọng. lúc này tháng bại đã phân. Thất trọng thần lực của các địch tư bị đánh tan trong đám khói còn có một dòng máu màu lục cô ta cũng theo đó ngã xuống đất cái này không phải nhất trọng thần lực nó là gì các địch tư không cảm tâm quát lớn hư hai tên hùng miêu trốn ở trong góc đứng lên trước tiên là cười lớn sau đó nói a Mạc kỳ, cố gắng thêm nữa nhé Bố lai ơn đặc vì muốn bỏ đi đẳng cấp thần lực nên mới tấn cấp thần vương cố lên chỉ cần bước bỏ được nhất trọng thần lực nữa Thần Chi Tâm của ngươi sẽ đạt đến trạng thái tinh thuần nhất. A Mạt Kỳ đối với việc của bố Lai Hân đặc chỉ cười nhạt đáp, bây giờ ta vẫn chưa làm được. Nói xong, hắn kể phán quyết tương đao lên cổ cắp địch tư, ngươi nói đúng, đây là nhất trọng thần lực của thần Chi Tâm thôi đậu. Thần Chi Tâm chết thiệt. Cắp địch tư chửi ầm lên, rồi lại cười lớn, có bản lĩnh ngươi cứ giết ta đi. A Mạt Kỳ nhìn sở thiên đứng phía sau, ông chủ, làm sao đây? Sở thiên ngồi xổm xuống bên cạnh các địch tư, tiểu mội, thực lực của ngươi bây giờ giảm sút trầm trọng rồi, sao chỉ trong một chốc đã bị A Mạt Kỳ đánh bại thế? Chẳng phải ngươi đã có được sáng thần chi tâm rồi sao? Ừ, nếu ta có thể dùng được thứ sáng thần chi tâm đáng chết đó, A Mạt Kỳ còn thắng nổi ta sao? Nhắc đến sáng thần chi tâm, lĩnh vực của tử thần ta đều dùng để áp chế ái lệ ti, nếu không phải cô ta áp chế ta, ta cũng không thể bị bại bởi. Các địch tư lại nhảy mắm nhiếc, tìm rất nhiều lý do cho thất bại của cô ta. Sở thiên vô vô vào trọng giáp trên đầu cô ta rồi đứng dậy, tự nhủ, tiểu nha đầu này rất dễ lấy được tin tức. Dù cho các địch tư lại nhảy gì đi nữa, sở thiên đã biết được tin tức hắn cần biết các địch tư không thể dùng sáng thần chi tâm, cũng tức là cô ta không có thực lực thật sự để hủy linh hồn tiểu bạch. Như vậy, lo lắng của sở thiên không còn nữa. A Mạ Kỳ ép cô ta giao linh hồn tiểu bạch ra, thoải mái dung hình, không cần lo lắng cho tiểu bạch. Sở thiên cười, giải thích, dù sao cơ thể của tiểu bạch cũng đã tự hủy rồi, cơ thể này có bị hủy cũng không sao. Haha, ha, các địch tư, đây là điều ngươi nói, tỷ phu chỉ là làm theo lời ngươi thôi. Các địch tư giận dữ nói, ái lệ ti vẫn đang ở trong cơ thể của ta, cơ thể này cô ta cũng có một phần, ngươi dám hủy cơ thể của tỷ tỷ sao. Sở thiên nhìn qua con gái, cười nói, Phan Đa Lạp, con nói cho dì biết cha có ráng không. Phan Đa Lạp quay đầu cười khanh khách, dì à, ngốc quá, lại nói cho cha ta biết gì không sử dụng nổi thần chi tâm gì đó. Trời, cơ thể thì đơn giản thôi, cha ta chỉ trong chốc lát đã có thể tạo ra được mấy trăm cái. Các địch tư không còn lời nào để nói, căm giận nhìn sở thiên. Phán quyết ương đao của A Mạt kỳ lại dơ lên, chém lên bầu trời, lôi điện ở trên chấp lẻ. Đột nhiên, bên ngoài tiếp nguyệt tháp mây đỏ bao trùm, từ trong đám mây phát ra một điện quang, nhìn thấy ánh sáng, quả nhiên còn mạnh hơn lôi điện bản mạng của A Mạc Kỳ nhiều lần. Trong chấp mắt lôi điện đã hạ xuống trước cổng lớn tiếp nguyệt tháp, quay một vòng nhẹ nhàng, rồi chui vào trong tháp, rơi xuống trên đao của A Mạc Kỳ. Phách! Bùm! Tay A Mạc Kỳ run lên, đột nhiên cầm không nổi ương đao, hắn ném vũ khí xuống đất. Ông chủ cẩn thận! A Mạc Kỳ không kịp nhạt đao, bởi vì lôi điện đó sau khi đánh rơi ưng đao nhưng không dừng lại, chuyển hướng về phía sở thiên. A Mạc Kỳ ôm sở thiên né tránh, nhưng lôi điện lại chuyển hướng thêm một lần nữa cắp địch tư. A 3. Cắp địch tư bị lôi điện đánh trung kêu lên thảm thiết, tên khốn nào dám đánh ta, mau lăn ra đây. Cổ ta lại mang lớn. Tiếng lên ken vang lên không dứt, từng đạo lôi điện từ trên trời rơi xuống, vừa nhanh vừa mạnh. Toàn bộ đều rơi lên cơ thể các địch tư. Sở thiên thấy vậy trong lòng đầy kinh hãi, bởi hắn đã vận dụng tất cả thần lực cũng không nhìn ra được nguồn gốc của lôi điện này, chỉ thấy điện quăng màu tím không ngừng phát sáng, liền sau đó các địch tư lại hét lớn, đây là lực lượng gì? Tốc độ lại còn nhanh hơn thời gian thuận lưu của hắn gấp nhiều lần. A Mạc Kỳ cũng không ngớt kinh hãi, bản mạng nguyên tố của hắn là lôi điện, nên hắn biết rõ hơn sở thiên. Lôi điện từ trên trời rơi xuống không hề có dấu hiệu của thần lực, thuần túy là lôi điện tự nhiên, dùng lực lượng tự nhiên để đối địch với thần lực, ít nhất ta mặt kỳ cũng biết rằng không biết bao giờ hắn mới là được như vậy. Tên đánh lén khốn nạn kia, người mau lăn ra đây, đồ đê tiện, vô liêm sỉ. Tiếng gào théo của các địch tư đã bị đứt quãng, nhưng cô ta vẫn không ngừng chửi rủa Người dám mắng ta ư. Hừ. Mây đỏ trên bầu trời tụ lại, một điện quang mạnh mẽ bắn xuống. Còn mạnh hơn những lần trước nhiều lần, xem ra tên kia đã bị tiếng chửi bới của các địch tư chọc giận rồi. Lần này các địch tư không còn kêu la nữa, cơ thể cô ta không ngừng co rút, dường như đã sắp chết đến noi, miệng vẫn còn nói mấy lời yếu ớt, ta ta sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Muốn giết ta ư, ta nghĩ ngươi không cần tồn tại nữa rồi. Trước cổng tiếp nguyệt tháp hiện ra một bóng người mờ ảo, là một người nữ, khoảng 30 tuổi, dung mạo cũng không tiểu diễm lắm. Bên ngoài cổng, dạ quăng màu hồng đỏ chỉ có ở huyết luyện ngục đang chiếu xuống, trên người bà ta khoác áo màu đen, cùng với mái tóc màu đen càng quái dị và phần Bà ta chẩm rãi dơ tay lên, đang định thực hiện lời hứa để các địch tư không còn tồn tại nữa. đừng dưới ta, ta sai rồi. Các địch tư bất chấp cơ thể bị trọng thương, vội vàng bỏ dậy, vì rạp xuống đất, cầu xin, mẫu thân đại nhân, tha cho ta đi. Đại địa nữ thần đang bị sở thiên giam giữ đột nhiên cũng hét lên, chủ nhân, cứu ta với. Lúc này, sau lưng mẫu thân của các địch tư hiện ra một bóng người, đau đớn hô lớn, mau đến nên đón chủ nhân. Nữ thần vận mệnh mãn y. Sở thiên kinh ngạc, người giật dây mãn y, lại là vợ của sáng thế phụ thần, mẹ của ái lệ thi và các địch tư, sáng thế mẫu thần. Cũng chính là nhạc mẫu đại nhân của sở thiên. Thảo nào không ai nhớ đến bà ta. Tự cổ chí kim, sáng thế mâu thần vẫn sống sau cái bóng của sáng thần, chưa ai từng thấy bà, chưa từng có ai nảy sinh xung đột gì với bà ta, bởi vậy một cường giả như vậy mới bị lãng quên. Chương 587, bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Sáng thế mâu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Ni đang ở phía sau, cô ta sợ hãi rụt người lại. "Các địch tư, người to gần lắm, còn dám mắng, dám giết ta." Cơ thể các địch tư run lên, trên đất không dám ngẩng đầu dậy. Cầu xin, mẫu thân đại nhân, ta sai rồi. Mẫu thân dùng một chân dấm lên vai cắp địch tư, rồi lạnh lùng nói, ngươi sai rồi. Ngươi cũng biết sai sao. Bình. Ba ta đã cấp địch tư bay đi. Ngoác tay với đại địa nữ thần, cấm cố của sở thiên trên người cô ta liền biến mất. Đại địa nữ thần chậm dài bay về phía sở thiên mẫu thần. Chủ nhân, ta. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bút. Một tiếng đánh lớn trên mặt đại địa nữ thần. Đánh mạnh đến nỗi vong linh cô ta suýt nữa bị tiêu tán, sáng thế mâu thần chửi nhỏ, đồ vô dụng, sau đó lại ngoác tay với sở thiên, đưa đây. Sở thiên sử sốt, túi đầu nhìn tay mình, một tay ôm con, trong tay kia lại chính là chiếc răng máu của cắp địch tư, không cần hỏi, cái mà sáng thế mâu thần cần chính là cái răng máu này. Bước lên phía trước, sở thiên cung kính trao chiếc răng máu cho sáng thế mâu thần, đang định lên tiếng. Liền chỉ thấy mâu thần vứt chiếc răng vào trọng giáp của các địch tư, nhìn vị trí, có lẽ là vào trong miệng. các địch tư ngậm nó trong miệng hỏi, mẫu thân, người trả nó lại cho ta sao? hắn vô cùng kinh ngạc, thật ra đây không phải là một cái răng, mà là một tinh thạch. Tinh thạch mà sáng thế phụ thần đã ban cho các địch tư, nhưng năm đó sáng thần đã làm khắp đi, biến tinh thạch thành một cái răng giấu trong miệng cắp địch tư. Hấp thụ lực lượng đi đã rồi hắn nói, sáng thế mâu thần ra lệ. Do trọng giác bao phủ, sở thiên không nhìn thấy được cắp địch tư hấp thụ cái răng bằng cách nào, chỉ thấy những vết thương trên người cô ta dần mất đi. Cô ta miễn cường đứng dậy, bước chân tuy tập tếm, nhưng vẫn vững vàng hơn lúc nãy nhiều. Ai bảo ngươi đứng dậy? Mẫu thần phất tay, làm cho cắp địch tư quỳ xuống. Người dựa vào gì mà lại đánh ta? Cắp địch tư phẫn nộ nói. Dựa vào gì? Ừ, dựa vào ta là sáng thế mẫu thần. lôi điện lại chớp lên Các địch tư lại bị đánh trọng thương. Sở thiên thấy vậy vô cùng kinh ngạc, đây đâu phải là mẹ và con. Đây đúng là bạo quân và nô lệ. Sáng thế thần có vấn đề sao, sao lại lấy một bà vợ như thế này. Thật không biết tiểu bạch làm thế nào qua được thời niên thiếu. Các địch tư còn đang kêu thẳng thiết, nhưng lại có hai âm thanh khác nhau, hai giọng nói cùng phát ra từ một miệng, thật cổ quái. Sáng thế mẫu thần đánh các địch tư, thì tiểu bạch cũng bị liên lụy. Sở thiên biết mình không thể đứng nhìn nữa, liền tiến lên trước một bước, hành một lễ theo đúng quy tắc, rồi cười nói, nhạc mâu đại nhân đang kính, con rể xin hành lễ. Sáng thế mâu thần lạnh lùng nhìn thoáng qua sở thiên, rồi nói, ai là nhạc mẫu của ngươi? Cút! Sở thiên xứng lại chốc lát, rồi lại nhơ mắt, lẽ nào sáng thế mâu thần không hề biết chuyện giữa hắn và tiểu bạch nói cách khác, sáng thế mâu thần cũng không phải là sự tồn tại trí cao toàn trí toàn năng. Chỉ cần bà ta không phải là không có gì làm không được là tốt rồi. Sở thiên nhẹ thở phào, vị nhạc mẫu đại nhân này quả không dễ đối phó. Thực ra những việc mà sáng thế mẫu thần biết được không nhiều, bà ta vừa quay về tam giới không lâu, khi làm việc lại chỉ cho mã ni bên cạnh truyền lệnh. Những người cấp giới như Trương Bá Luân muốn gặp bà ta cũng rất khó, như vậy xem ra dù ở vị trí rất cao, nhưng lại có một ngược điểm, chính là không cập nhật được tin tức. Hai tên hùng miêu ngồi xổm bên cạnh xem màn kịch cứ nhìn nhau, cuối cùng chọn ra một con đứng lên, cười hì hì, hắn thật là con rể của bà đó. Các ngươi còn chưa chết sao? Cũng tốt, ta cũng không phiền gì nếu giết các ngươi thêm một lần nữa. Trên mặt sáng thế mẫu thần trợt hiện lên vẻ lạnh lùng, đến mức gần như đóng băng. Lần trước bà ta tập kích tiếp người tháp, cho rằng đã giết được kiệt khắc tốn, không ngờ hai tên hùng miêu vẫn chưa chết. Điều này đối với mẫu thần... Một người khi đã ra tay nhất định phải thấy đổ máu, là một sỉ nhục Đừng động thủ. Kiệt khắc tốn vội vã hô to, mẹ nuôi, là ta mà, tiểu cắt Mễ Người là tiểu cắt mế. Mẫu thần kinh ngạc nhìn bọn họ, trên khỏe miệng khẽ mỉm cười, thì ra là ngươi à, lần trước ta đến đây sao ngươi không nói một tiếng, làm ta suýt chút nữa giết chết ngươi rồi. Kiệt khắc tốn trong lòng âm thầm tiêu khổ, bà già điên như ngươi đâu để ta có thời gian mở miệng đâu. Lần trước đến ngươi còn không hiện thân, chỉ hét lớn một tiếng đã chém đứt đầu, ai còn có thời gian mà nhận người thân chứ. Tư Đạc Cân là nghĩa tử của sáng thần, Kiệt Khắc Tốn và hắn lại là huynh đệ. Tính ra, Kiệt Khắc Tốn cứ gọi sáng thế mẫu thần là mẹ nuôi cũng không có gì, hơn nữa năm đó khi Kiệt Khắc Tốn còn đấu thơ, còn được mẫu thần yêu quý. Được rồi, vẫn may ngươi chưa chết. Xem bộ dạng ngươi có lẽ đã luyện thành công thuật phân thân rồi. Vô vô vào cái bụng bự của bọn chúng, lớn rồi, ta không nhận ra các ngươi nữa, tại sao các ngươi lại ở đây, Tư Đạc Cân đâu? Khố Khoa Kỳ cười khúc khích làm nũng, nửa quỳ nửa nằm, "Đắc, mẹ nuôi, việc của Tư Đạc Cân lão đại rất phức tạp, sau này ta sẽ kể sau. Cái đó, người xem hắn trước đi." Kiệt Khác Tốn chỉ sở thiên. Hắn là hậu duệ của Tư Đạc Cân sao? Tại sao linh hồn lại có khí tức của long thần? Sáng thế mẫu thần ngạc nhiên hỏi. Trước tiên khoan hãy quan tâm đến dung mạo và sức mạnh của hắn, mẹ nuôi, hắn thật sự là con rể của người. Sao? Tại sao hắn lại là con rể của ta? Bộ dạng này cắp địch tư còn có người muốn lấy nó sao? Trong lời nói của sáng thế mẫu thần, có nét khôi hải. Kết khác tốn cũng không dám vui lùa quá mức, hắn chạy lên phía trước, cười nói, không phải là cắp địch tư, hắn là phất lạp địch nặng, phu quân của ái lệ ti. Ừ, sắc mặt của sáng thế mẫu thần lập tức thay đổi, ta chỉ có một đứa con gái là cắp địch tư. Ái lệ ti là con gái của ốc Nhi Đốn, không có thể hệ gì tới ta. ốc nhĩ Đốn tên của sáng thần. Sở thiên không hiểu gì hết, ái lệ ti không phải là ổn của mẫu thần, lẽ nào? Năm đó sáng thần rất hay đi ra ngoài, ái lệ ti và cắp địch tư cùng cha khác mẹ. Kết khác tốn đứng sau mẫu thần khoát tay háo với sở thiên ra hiệu cho hắn biết không phải là lý do đó. Lúc này hắn mới chợt hiểu, thì ra vợ chồng sáng thần đã ly dị, hai đứa con gái, một theo mẹ, một theo cha. "Các địch tư, bảo tỷ tỷ ngươi ra đi." Mâu Thần bảo. Tiểu Bạch đã không chế thân thể, vừa mấy mâu thần, sợ đến co rụt cổ lại, túi đầu thẻ lưỡi với Sở Thiên, có ý nói, xong rồi, mẹ đã đến đây rồi." "Hắn thực sự là phu quân của ngươi sao?" Mâu Thần quát hỏi. Vâng. Mẫu thần lại chỉ tay vào phan đa lạp trong tay sở thiên, đây là con gái ngươi ư. Sao lại có khí tức của hấp huyết quỷ bức? Sắc mặt tiểu bạch đột nhiên trắng bệnh, cô ta quá hiểu tính cách của mẹ mình, vội vàng cười nói, là con gái nuôi, ha ha, nó là hậu duệ của bì bồng và cự Long ta thấy nó cũng dễ thương nên nhận về làm con nuôi. Sự phối hợp của sở thiên và tiểu bạch từ lâu đã rất thành thạo, tiểu bạch vừa nói ra con nuôi, sở thiên đã hiểu. Sáng thế mâu thần nhất định sẽ không đồng ý cho thần nữ của mình có chung chồng với người khác, vì vậy tuyệt đối không thể tiết lộ ra điều gì về sắt lâm na và chu lệ á. Ô, tiểu nha đầu, để nó lại đây cho bà ngoại bế nào. Vừa không thừa nhận ái lệ ti là con của mình, nhưng lại tự xưng là bà ngoại của Phan Đa Lạp, sở thiên không thể giải thích nổi tính khí của mẫu thần. Phan Đa Lạp xà vào lòng mẫu thần, cười hồn nhiên, bà ngoại, Ta là con nuôi của mẹ ái lệ ti tên là Phan Đa Lạp tiểu tử này cũng thật lanh lợi, biết lúc này phải nói gì, hơn nữa chúng cái miệng nhỏ xíu, hôn lên má mẫu thần, đôi mắt to nháy nháy. Ái trà! Mẫu thần cười ha ha, tiểu nha đầu này còn đáng yêu hơn cắp địch tư lúc nhỏ nhiều. Đùa với Phan Đa Lạp một lúc, mẫu thần trả nó lại cho tiểu bạch, sắc mặt lại thay đổi, lạnh lùng nói với sở thiên, ái lệ ti và tiểu nha đầu này ta sẽ mang theo, còn ngươi? Sở thiên thực sự tức giận lắm, nhạc mẫu đại nhân này xem hắn là gì chứ. Bảo đến thì đến, bảo đi thì hắn phải đi, còn muốn cướp vợ và con gái hắn đi nữa ư. Sáng thế mẫu thần thấy sở thiên không động tính gì, nghĩ rằng hắn sợ rồi, mà không biết rằng sở thiên đang tính toán, tất cả những gì hắn có gộp lại liệu có thể đối phó được với mâu thần không. Tiểu bạch hiểu rõ sở thiên, biết hắn đã có ý định gì, vội vang nói, ta không đi đâu. Năm đó khi người và phụ thần chia tay đã không nhận ta làm con nữa, dựa vào gì mà bây giờ lại đem ta và Phan Đa Lạp đi chứ? Lời nói này của Tiểu Bạch là thay sở thiên chống lại sự nóng giận của mẫu thần, nhưng đôi mắt đang nheo lại của sở thiên mở lớn. Tiểu Bạch, sao nàng lại nói như vậy với mẹ mình? Một người mẹ mang con gái và cháu ngoại của mình đi có gì mà không được chứ? Tiểu Bạch sứng suốt, hiểu ra ý của sở thiên, vội khép nép nói, xin lỗi. Mẹ! Mẫu thần hư lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn tiểu bạch. Sở thiên lại cười nói, người đến một mình sao? Sáng thần không cùng đến sao? Tên đang chết đó đã mất tích từ lâu rồi. Không phải chứ? Sở thiên giả vờ làm bộ không hiểu, 7 ngày trước, vùng đất chuộc tội vẫn còn xuất hiện cửu trọng sáng thế thần lực mà. Thật sao? Mẫu thần vội vàng nắm lấy áo của sở thiên. Sao ta lại dám lừa người chứ? Sở thiên thành thật nói. Lời lẽ nghiêm túc, nếu ta lừa người, thì cả nhà ta sẽ tiêu tán, chết không nhắm mắt. Đúng rồi, nếu người không tin, có thể tìm những vạn thú dung sĩ của bố Lai ơn đặc năm đó làm chứng, là bọn họ cho ta biết tin tức này. Mẫu thần nắm chặt tay, giọng nói lạnh lùng, cũng được, ta sẽ đi tìm bọn chúng. Sở thiên quan tâm nói, nhạc mẫu đại nhân, lần này đi người phải cẩn thận, nghe nói gần đây vùng đất chuộc tội khá nguy hiểm, ngoài ra ta còn có một thỉnh cầu. Xin người để mắt đến Tiểu Bạch và Phan Đa Lạc, đừng để bọn họ bị thương trong lúc chiến đấu. Mẫu Thần lại thay đổi ý nghĩ, quả thật, nếu lần này đi gặp được Sáng Thần, không chừng sẽ xảy ra đại chiến, làm sao có thể chăm sóc cho Phan Đa Lạc? Hơn nữa, giữa mình và Sáng Thần cũng có chút việc riêng, không tiện cho đám vãn bối biết. Chỉ vào Sở Thiên, Sáng Thế mẫu Thần trầm giọng nói, bọn chúng cứ ở bên cạnh ngươi, hôm khác ta sẽ tìm ngươi. Nói xong, bà tay quay đi mang theo hai vong linh cùng biến mất. Tiểu Bạch thở phào, phất lạp định nặc, người thật xấu xa, lại bảo mẹ đi đối phó với vạn thú dung sĩ và khố khoa kỳ. Sở thiên cũng lạ như chút được gánh nặng, không có cách nào khác nữa, lẽ nào lại liều mạng sao. chương 588, nơi hạ lạc của thất hải thú thần vương. Sáng thế mâu thần kiêu ngạo cùng vọng, sở thiên chỉ hận rằng mình không thể ngay lập tức thu thập bà ta, có điều hắn thật sự có thể động thủ sao. Tạm không nói có thể đánh thắng hay không, cho dù thật sự đánh bại được sáng thế mẫu thần, sở thiên hắn còn có thể làm gì? Cho dù thế nào, người ta cũng là nhạc mẫu của hắn. Kiềm chế tâm trạng đang muốn bùng nổ của mình, sở thiên cười nói, tiểu bạch, thực lực của mẹ nàng rốt cuộc thế nào? Nếu như khố khoa kỳ và vạn thú dung sĩ cũng không ngăn bà ấy lại được, ta sẽ nghĩ cách thả vĩnh hằng thần vương ra. Thôi đi! Tiểu bạch nóng nảy xua tay! Thực lực của mẹ ta chỉ có cha ta rõ, tóm lại chắc chắn bà ấy còn lợi hại hơn của lúc ta và các địch tư còn ở trạng thái đỉnh phong. Nói rồi, tiểu bạch thò tay tháo mũ rắp xuống, hung dữ cười nói, nhìn ta hiện tại thế nào? Lúc này cơ thể sau khi biến hóa của cấp địch tư chưa trở về nguyên trạng, vẫn là bộ dạng nửa người nửa thú, cao hơn sở thiên một cái đầu, khuôn mặt một nửa là nụ cười tinh nịch của một tiểu nha đầu, nửa kia lại là một quái vật mọc đầy vẻ, mắt xanh răng nanh. Cơ thể của nàng là nửa người nửa thú, bên trái là cánh tay của con người bình thường, bên phải lại là móng đuốt to bằng cả một con người. Trên bờ vai đầy vậy có một con mắt mọc lên, nhãn thần linh động, con người hình trứng tròn với ánh. Mắt sắc bén của loài mèo. Đây mới là chân thân của cấp địch tư. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thế nào? Còn dám lấy ta không? Tiểu bạch hẽ miệng cười duyên, những răng nanh hiện ra trên khuôn mặt lại là một nụ cười giữ tợn khủng bố. Sở Thiên nắm lấy móng vuốt thú của Tiểu Bạch, cười nói, có gì mà không dám. Nàng quên là ta làm gì rồi sao? Cho dù nàng có xấu nữa ta cũng có thể biến nàng trở lại như cũ. Tiểu Bạch đưa chiếc vuốt thú khổng lồ vào miệng, lấy ra một chiếc răng nanh máu của cắp địch tư, giao cho A Mạc Kỳ, đồng thời căn dặn hắn giấu chiếc răng máu này vào không gian khác. Sở Thiên lại hỏi, cha mẹ nàng rốt cuộc là chuyện thế nào? Ta biết thế nào được à, từ khi ta biết chuyện họ đã thưởng cãi nhau, sau này vì chuyện muội muội ta biến thành bộ dạng này, họ đã chia tay rồi. Tiểu Bạch chỉ vào miệng của Phan Đa Lạp, cười nói, bé con, con không được nói ra ngoài à, đây là tin xấu nhất trong thần tộc đấy. Phan Đa Lạp cười hì hì gật đầu, hiểu mà, lãnh đạo đều không muốn bị người khác biết gia đình họ bất hòa, hắc hắc, câu nói này là ca ca nói. Mặt khác nhi nói, hiểu rồi. Chắc chắn là nó lại bị đới Anna bắt nạt rồi, xấu hổ không dám nói với người khác. Tiểu Bạch gật đầu, đung đưa chiếc vuốt lớn tiếp tục nói, có nhìn thấy không, cơ thể thú thần này vốn dĩ là sủng vật của cha ta. Tiểu Bạch lại nhảy lôi thôi, nhưng chuyện này thật ra rất đơn giản. Đầu tiên là hai phu thê sáng thần có dạng nước tình cảm, ngày nào cũng cãi nhau. Rồi mỗi người ủng hộ một người con gái của mình. các địch tư và sáng thế mẫu thần về một phe. Ái lệ ti và sáng thần cùng một phe. con sáng thần năm ấy có một con cự thú thần sủng. Con thần sủng này vốn là ở phái trung lập, không giúp bất cứ ai. Nhưng ngày kia cấp địch tư ngụy tạo ra một bức tình thư của tiểu bạch gửi cho thần sủng. Kết quả thần sủng đi cầu hôn với tiểu bạch, khiến cho sáng thần đại nộ, trừng phạt nặng thần sủng. Sau đó chân tướng sự việc sáng tỏ, thần sủng đi tính sổ với các địch tư, cuối cùng cắt đứt nửa thân người của các địch tư. Lúc đó các địch tư ủng hộ mẫu thần. Sáng thần nổi cơn thịnh nộ không hồi phục cơ thể cho nàng ta, mẫu thần không còn cách nào khác, không có bản lĩnh của sáng thần, liền dùng thần sủng đã chết và nửa thân người của các địch tư dung hợp lại. Tử thân biến thành quái vật khiến tính tình bạo ngược, đem sự bất hạnh của nàng ta đổ lên đầu tiểu bạch. Dùng lời nói của cờ giờ tờ nếu như ngươi đồng ý lời cầu hôn của thần sủng, thì sẽ không có chuyện như hôm nay, kết quả là nhà sáng thần lớn cái đằng lớn nhỏ đánh đằng nhỏ. Sáng thần không có thời gian quản lý việc nhà, đại chiến chúng thần lần thứ nhất đã bùng phát từ miệng của Tiểu Bạch và các địch tư. Sở thiên nghe Tiểu Bạch nói xong, trong lòng lại càng ngông lung, lẽ nào bút ký của nữ thần sinh mệnh mà hắn lấy được từ tay của Long Hoàng năm đó, chính là ngòi dẫn nổ của đại chiến chúng thần lần thứ nhất thư tình mà tử thần nguy tạo. Đáng tiếc quyền bút ký ấy đã có còn, Tiểu Bạch cũng chưa từng nhìn thấy bút ký đó, hiện tại có hỏi cũng không còn ý nghĩa. Ai ra? Sở thiên bố chán, vừa rồi căng thẳng quá, quên rất nhiều chuyện, phải nghĩ cách để nhạc mâu tách nàng và cấp địch tư ra, cho dù cơ thể này cho cấp địch tư cũng được, như vậy ta có thể làm cho nàng một cơ thể khác. Tiểu bạch lẻ lưới, tiêu lên quên mất, có điều nghĩ lại, nàng lại lắc đầu nói, ngươi đừng thấy mâu thần thiếu chút nữa đánh chết cấp địch tư, nhưng bà ấy yêu thương nha đầu thối đó lắm, chàng đừng chủ động nhắc đến chuyện tạo cơ thể hay cải tạo cấp địch tư. Ồ. Sở thiên tủng tỉm cười nhìn tiểu bạch, ý của nàng là Ngốc quá, cha, ý của mẹ ái lệ thi, mọi người đều hiểu mà Phan Đa Lạc vỗ bàn tay nhỏ cười nói Phải để bà ngoại tính khí thôi đó đến cầu xin cha Hi hi, sau đó lửa chết bà ấy Ha ha, không hổ là con gái ta Sở thiên ôm lấy Phan Đa Lạc, hôn mạnh một cái Thấy tình hình này, hai tên gấu trúc nằm sóc trên đất bất giác lầm bẩm Xong rồi Tiểu công chúa Phan Đa Lạp của bố lôi Trạch đã bắt đầu biến thành ác ma rồi. Các ngươi nói gì? Tiểu bạch đá vào một con gấu trúc, không vui nói, đây là truyền thống của nhà phất lạp địch nặc chúng ta, hiểu chưa? Được rồi, ta cũng không phí lời nữa, các ngươi thu dọn rồi đi theo ta. Bận nửa ngày trời, tiểu bạch cuối cùng đã có thời gian xử lý chính sự. Chúng ta điểm rồi, ai chấn thủ tiếp ngôi tháp? Kiệt khác tố nguệ vải nằm sắp xuống, không có ý muốn đi. Tiểu Bạch dùng bàn tay khổng lồ của nàng véo vào thai một con gấu trúc, kéo hắn lên, ta gọi chiến thần và chu thần Hoàng Lăng vệ đến thay các ngươi. Thế được rồi chứ. Kiệt khắc tốn cả kinh, vậy khảm phổ hả chẳng phải không được, nói thế nào khảm phổ cũng là huynh đệ nhà chúng ta, không thể để hắn chịu tội thay chúng ta a Yên tâm đi, khảm phổ ở đây sẽ không bị cô đơn đâu. Ta sẽ tìm một công việc thích hợp hơn cho hắn. Tiểu Bạch cũng không còn để ý đến kiệt khắc tốn. Lệnh cho a Amat kỳ đưa khảm phổ tới Ngoài chiến thần và chu thần hoàng lang vệ Những người đến cùng còn có hơn trăm tế tự của giáo đình Người nào cũng là cuồng tín đồ Trên lưng mỗi người có một tập thư tịch quyền chủ Vừa vào tháp Họ đã bắt tay dọn dẹp Sắp xếp của tiếp nguyệt tháp rộng rãi thành dáng vẻ của một thư viện Kiệt khắc tốn thắc mắc nhìn họ Đây, đây là làm gì vậy Khảm phổ sắc mặt dạng người Bá khí huy dung đứng đầu tam giới Năm nào đã biến mất Hắn đang mặc một pháp bảo tế tự, cười nói với Kiệt Khắc Tốn, đại ca, giáo hoàng của nhân gian chuẩn bị trùng tu phán quyết thần điện, truyền bá vinh quang của bệ hạ. Bệ hạ giao cho ta nhiệm vụ vinh dự này, để ta giúp các tế tự nhớ lại sự huy hoàng của họ, đồng thời thẩm biên lại thần điển mà họ viết. Kiệt Khắc Tốn lặng im một hồi lâu không đáp, lặng lẽ gật đầu, đối với một cuồng tín đồ mà nói, có thể hiểu đính lại pháp điển của thần hoàng, là một chuyện vinh dự đến nhường nào. Khảm phổ lại phân khích nói tiếp, bệ hạ còn cho phép, cứ cách một thời gian sẽ phái người đến thay ta một tháng, để ta đi khắp đại lục truyền đạo. Nhìn bộ dạng lòng đầy mãn nguyện của khảm phổ, kết khắc tốn cười, chiến thần viết sách, ha ha, đúng là thú vị A có điều vẫn tốt hơn việc xông lên liều mạng trong mưa thanh gió máu nhiều. Với tay chào tạm biệt khảm phổ, sở thiên trở về bố lôi chạch, tiểu bạch chợt gọi hắn lại, chàng đợi chút đã. Nói rồi, cơ thể của tiểu bạch bắt đầu thay đổi. Biến trở lại bộ dạng của tiểu nha đầu tinh lịch, đây là pháp môn biến thú thần thành hình người, không phải là nàng thật sự biến thành người, được rồi, hiện giờ có thể đi rồi. Kết khắc tốn, ngươi không được chụp lén bỏ dạng xấu xí vừa rồi của ta. Trở về bố lôi chạch, sở thiên dàn xếp lại chuyện, rồi vội vàng hỏi nơi hạ lạc của Mỹ nhân ngư bảo huy nhĩ. Được bộc nhân chỉ điểm, sở thiên đến bờ biển ở ngoài đảo, bảo huy Nhị đang tu luyện trong nước, biểu tỉ. Có chuyện rất quan trọng muốn nói với người. Sở thiên hét lớn. Mỹ nhân ngư ngạc nhiên trở lại bên bờ. Sở thiên do dự chốc lát, đắc, có một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe cái nào trước. Mỹ nhân ngư bật cười, còn cho rằng sở thiên đang đùa, từ lúc nào ngươi học trò miệng lươi chân chú rồi. Nói cái tốt trước đi. Tin tốt là, ta đã mang phán quyết thần thú về. Mỹ nhân ngư biến sắc, sở thiên thị ý nàng nghe hết đã, rồi nói tiếp. Kiệt khắc tốn có thể làm chứng, tư đặc cân cả đời này chưa từng giết một người nào. Vậy phụ hoàng ta, có lẽ chưa chết. Sở thiên nhìn bộ dạng bất ngờ của Mỹ Nhân Ngư, điềm nhiên nói, có điều theo kiệt khắc tốn nói, những thần tộc vốn đã chết, đều bị tư đặc cân đưa vào trong không gian ngục giam, và những thần tộc đó hiện giờ, đã bị sáng thế mâu thần biến thành vong linh. Nụ cười mừng vui của Mỹ Nhân Ngư trợt đánh lại, một lúc lâu, nàng nhàn nhạt nói, Đây chính là tin xấu. Phu hoàng ta có thể biến thành vong linh thấp kém nhất. Sở thiên thở dài gật đầu. Bùm! Nước biển phía sau Mỹ nhân ngư chợt nổ ẩm, cắt trên bãi biển dưới chân nàng dâng trào như nước biển. Sở thiên tiến đến ấn vào vai nàng, bình tĩnh một chút, ta biết người muốn cứu vưu nhân bệ hạ về nhưng đối thủ của chúng là sáng thế mâu thần. Hiện giờ những vong linh đó ở đâu? Mỹ nhân ngư phất lở câu nói của sở thiên, lạnh lùng hỏi có lẽ là ở bên cạnh sáng thế mẫu thần. Sở thiên kéo lấy tay nàng, đi, theo ta về Thánh Điện. Nếu như hiện giờ ngươi muốn đi tìm mẫu thần, đừng trách ta đi tìm mặc phỉ đặc và a mạt kỳ ngăn ngươi lại. 3. Ba. Mỹ Nhân Ngư vẫn ràng ra, nhưng sở thiên vỡ kiên quyết kéo nàng về Thánh Điện. Mọi người của bố lôi chạch đang đón kiệt khắc tốn, từng món ăn được đưa lên, kiệt khắc tốn hớn hở ăn từng món. Úm, úm, ngon. Kiệt khắc tốn ném phang xương thu trong tay, uống một ngung rượu, khen ngợi, không hổ là tài nghệ của thực thần. Tiểu Bạch lại cười nói, đây không phải là thực thần làm đâu, người ăn từ từ một chút, đây chỉ là tiền yến, món ăn chính của thực thần còn ở phía sau đấy. Vậy kêu thực thần nhanh lên A. Kiệt khắc tốn đợi đến nóng được rồi. Đã sai người đi thông báo cho sử đế phân rồi, người vội gì nào? Tiểu Bạch cười nhạo nói, ông chủ, không hay rồi. Lúc này La Tân hốt hoảng chạy vào, trong tay cơm một mảnh giấy. Tiểu Bạch trêu cười nói, hoảng sợ cái gì? Có phải đập vỡ bàn ăn rồi không? Không phải. La Tân lắc đầu liên hồi, vừa rồi ta đi mời sư phụ làm bếp, nhưng sư phụ người lao nhân ra người đã bỏ đi mất rồi. chương 589 cứu vất tam giới phải nhờ ngươi rồi. Lao giả sử đế phân làm trò quỷ gì vậy? Tiểu Bạch đứng bật dậy giật lấy mảnh giấy trong tay thực thần để lại, liếc mắt nhìn qua Sau đó hủ rộ chuyển tờ giấy đó cho sở thiên đang bước tới sau lưng La Tân. Sở thiên nhận qua mảnh giấy, chỉ thấy trên đó có một hàng chữ Nguệ ngoạc viết bằng than. Ông chủ, ta từ trước. Bố lôi Trạch quá nguy hiểm, lão nhân ra ta tuổi tác cao rồi, không chịu nổi giật mình, chúng ta vĩnh biệt nhau đi. Đây là chuyện gì vậy? Sở thiên hỏi La Tân. Ông chủ, ta cũng không biết tất cả, vừa rồi bà chủ sai ta đi mời sư phụ nấu bếp. Ta đi đến phòng ông ấy mới chỉ nhìn thấy mảnh giấy này. Nhưng sáng sớm nay lão nhân ra người vẫn ở đây mà. Là tân cười khổ nói. Sở thiên vội ra lệnh cho mọi người, đừng ăn nữa, đi tìm người. Hai tên gấu trúc ngẩn đầu lên khỏi bàn ăn, lầm bẩm, không phải chỉ là một đầu bếp thôi sao? Có cần phải căng thẳng vậy không? Sở thiên bất lực liết phán quyết thần thú một cái, đầu bếp. Thực thân nếu là một đầu bếp bình thường... Thì việc bỏ di bao nhiêu người cũng không sao, nhưng hắn lại không phải là một đầu bếp bình thường. Thử hỏi ai có thể thông tường lịch sử thần tộc? Ai có thể nhận biết gần hết các thượng cổ thần tộc? Ai có thể nói danh dọt các thượng cổ thần khí như đồ ra bảo cất giữ lâu năm trong nhà? Húng hồ thực thần sử đế phân, còn có lĩnh vực đã từng đánh ngất vạn thú dũng sĩ? Giá trị của lão già này còn nhiều lắm. Còn ngây ra đó làm gì? Đi tìm người đi. Sở thiên quất lớn. Bụp. Bụp. Kiệt Khác Tốn đập bàn, dựa vào chiếc ghế nằm được thiết kế riêng như ông lớn đại gia, hai chân ngắn co lên, chậm rãi nói, "Không phải chỉ là tìm người thôi sao?" Hắn chỉ vào mắt của mình, "Đây là cái gì? Con mắt lồi của ngươi?" Tiểu Bạch chẳng chút kiêng nể nói. Sở Thiên lại cười, ngồi giữa hai con gấu trúc, cười nói, "Hai vị, vậy thì phiền các ngươi mở Thiên phạt chi nhãn ra vậy." Khác Tốn nhiên ngang đứng dậy, Đi, theo ta đi vân tinh sạn đạo ở đỉnh Quang Minh. Vừa dứt lời, không chỉ sở thiên, mà tất cả mọi người đều người. Sở thiên meo mắt lại, miện hạ, sao ngươi biết đỉnh Quang Minh của bố lôi chạy ta? Hình như các ngươi chưa từng đi qua nhà ta mà. a hắc hắc, chúng ta có thiên phạt chi nhãn, nhìn là biết rồi. Kết khác tốn đáp bừa một câu, sau đó vụt người chạy ra ngoài, mau đi thôi, đợi thêm chút nữa là thực thần chạy xa đấy. Sở thiên tủng tỉm cười đi theo phía sau họ. Tai nói dối của phán quyết thần thú quá tệ, thiên phạt chi nhãn, cho dù nó có thể nhìn thấy đỉnh Quang minh, nhưng có thể biết được tên không. Đi tới cửa, sở thiên phát hiện Mỹ Nhân Ngư không hề nhúc ních, ý niệm vụ chuyển, căn dặn, tiểu bạch, nàng ở đây cùng bảo hủy nhĩ miệng hạ. Nói ký lại chuyện ở tiếp nguyệt tháp cho nàng ta nghe. Hiểu rồi. Tiểu bạch với tay tiễn sở thiên, quay đầu cười nói với Mỹ Nhân Ngư. Biết chồng ta có ý gì không? Trang để ta trông chừng ngươi, tránh cái đầu ngươi lại xuẩn động đi tìm mẹ ta đòi người. Sở thiên đến đỉnh quan minh, kiệt khác tốn đã mở to mắt nhìn quan sát cả đảo bố lôi Trạch Rui rui mắt, kiệt khác tốn kinh ngạc thốt lên, mẹ ơi, ta lại không nhìn thấy hắn. Thiên phạt chi nhãn của ngươi không nhìn thấy thực thần sao. Sở thiên ngạc nhiên, nhưng không cam lòng nói, ngươi xem kỹ đi. Kiệt khác tốn cũng cảm thấy mất mặt. Có điều hắn không tìm ra được thức thần, nhưng lại nhìn thấy một chuyện kỳ quái, hả? kia là, A Tư Nặc đúng không? Hắn đang nói chuyện ở đó với ai? A Tư Nặc? Hắn tỉnh dậy rồi sao? Sở thiên bất giấc lời, lần trước A Tư Nặc thôi miên mấy chục vạn thú dũng sĩ, cơ hồ đã hao cạn đi tất cả sức mạnh, từ khi ước Hàn tốn mang vạn thú dũng sĩ đi, hắn đã vùi mình trong đất để ngủ, mãi cho đến hôm nay. Đúng, là A Tư Nặc. Ta không nhìn nhầm đâu. Kiệt khắc tốn chỉ về một hướng. Hắc, hắn đang qua đây rồi. A tư nặc vụng về bay trong không trung, trong tay hình như còn mang theo vật gì. Trên mặt con người tốt bụng đã vạn tuổi này lại lộ ra sự tức giận không chút kiềm chế, giống như vừa có người ước hiếp ban địch tư vợ hắn vậy. Ông chủ, người phân xử công bằng đi. Sử đế phân làm loạn ngay trên đầu ta. A tư nặc dung tay một cái, nhìn như đang ném ra không khí, nhưng khi nó rơi xuống đất, Lại vụt hiện ra thân hình, chính là sử đế phân đang muốn bỏ nhà ra đi. Lao nhân ra ta mệnh khổ A. Thực thần đáng thương nhìn mọi người, rồi cưới đầu xuống. vận may của thực thần không tốt, hắn đi cũng đi rồi, nhưng lại cứ đi qua địa huyệt mà A tư nặc đang ẩn mình. Vừa đúng lúc đó kiệt khắc tốn dùng thiên phạt chi nhãn, hắn vận chuyển thần lực chống lại thiên phạt chi nhãn, kết quả không ngờ đã kinh động A tư nặc đang tu dưỡng dưới chân hắn. Chuyện được lấy tại Full BN. A tư nạc án giận nói, lần trước khó khăn lắm mới thôi miên được vạn thú dũng sĩ, ta mới có thể nằm mơ thấy bí pháp lĩnh vực tầng thứ tư, nhưng lúc quan trọng nhất lại bị sử đế phân phá binh rồi. Ha ha, không sao, ngươi tiếp tục ngủ đi. Ta sẽ sai tề bách lâm làm màn kết giới cho ngươi. Sở thiên vô vệ A tư nạc, rồi kêu hắn tiếp tục ngủ. Mọi người túm tụm lại xung quanh thực thần, tất cả đều hướng về hắn, sở thiên nói, lao gia tử. Ngươi chạy làm gì? Bố lôi chạy của ta chỗ nào không an toàn sao? Thực thần âu sầu không đáp, sở thiên lại hỏi lại lần nữa hắn mới nói, sao lại không nguy hiểm? Nói nói thật cho ngươi biết, sau lưng vận mệnh nữ thần là? Là sáng thế mẫu thần. Hả? Ngươi sao lại biết bố Lan như vậy? Thực thần đứng phát dậy, có phải ngươi đã gặp bà ấy? Thì ra mẫu thần tên là bố Lan Nhi. Sở thiên cười nói, há chỉ là nhìn thấy còn nói chuyện vài câu với bà ấy nữa. Kéo thực thần đứng dậy, sở thiên vừa phủi y phục cho hắn vừa cười nói, tại sao mẫu thần bố Lan Nhi đến ngươi lại chạy trốn? Hử! Sở thiên meo mắt lại, nhìn chầm chầm vào sử đế phân, thầm nghĩ, lao giả, hôm nay không bắt kiệt giá trị của ngươi, ta sẽ không phải là đảo chủ của bố lôi Trạch Thực thân bị sở thiên nhìn khiến đôi mắt láo liên bấn loạn, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ rụt rè nói, thứ mà bà ta nghiên cứu còn điên hơn cả ngươi. Sở thiên sửng sốt, lẽ nào bố Lan Nhi là người đồng đạo với hắn, cũng thích nghiên cứu kỹ thuật. Cùng lắm thì ngươi cũng chỉ thích chơi với người chết. Chưa từng động vào các chủng tộc trí tuệ sống khác, nhưng bố Lan Nhi, bà ấy, ngay cả người sống cũng không bỏ qua. Thực thân vội nói, không phải ngươi đã thấy qua nữ thần vận mệnh bị biến thành vong linh chứ. Đó chính là thứ mà bà ấy đã nghiên cứu ra. Sáng thế mẫu thần thích biến thần tộc thành vong linh. Sở thiên cả kinh nói, không chỉ là vong linh, chư la thú, hòa điểu, ốc sen, tóm lại thứ gì thấp hèn nhất, bà ta sẽ biến thần tộc thành thứ đó. Thực thần cơ hồ như đã từng tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của mẫu thần, lúc này trong lòng vẫn còn có thừa sự khiếp sợ, có điều thứ mà bà ấy thích nhất vẫn là vong linh. Cứ nói như vậy đi, bố Lan Nhi chính là muốn đối đầu với sáng thần. Thần tộc không phải là chủng tộc cấp cao mà sáng thần nghiên cứu ra sao? Bà ấy sẽ nghĩ cách biến thần tộc trở thành chủng tộc ti tiện nhất. Mọi người đều rất ngạc nhiên, mẫu thần đang làm gì a Sở thiên hỏi, tại sao bà ấy lại làm như vậy? Chuyện này phải nói từ rất nhiều năm trước, lúc đó. Phụt! Sử đế phân vương nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, hốt hoảng giận dữ nói, đó là chuyện riêng của nhà sáng thần, lao nhân ra ta sao biết được? Dứt lời! Sử đế phân kéo ta sở thiên, phất lạp định nạc, hiện giờ an nguy của tâm giới, phải dựa hết vào ngươi rồi. Ta! Sở thiên dở khóc dở cười, chuyện đại sự như cứu vớt tam giới hắn thật sự không gánh được. Đương nhiên là ngươi! Sắc mặt của thực thần trợn trở nên nghiêm túc, nhưng sở thiên vẫn luôn cảm thấy hắn đang nói đùa. Ta hỏi ngươi, khác biệt lớn nhất giữa vong linh và các chủng tộc khác là gì? Sở thiên nghĩ một lát, sau đó nói... Vong linh là sau khi thần tộc bình thường khắc chết biến thành, họ không có linh hồn. Đúng, thật ra cơ thể của họ chính là linh hồn. Linh hồn chính là cơ thể. Nhưng bởi vì vong linh đã biến thành cơ thể, họ sẽ không cách nào có thể tái sinh nữa. Vì vậy, thần tộc một khi biến thành vong linh, thì sẽ mãi mãi không thể trở mình được. Sở thiên bắt đầu có chút loạn nhịp, điều này có liên quan gì đến ta? Ngươi nghĩ xem. Nếu như bố Lan Ni biến tất cả thần tộc thành vong linh. Vậy thì sẽ có hậu quả gì? Thực thần cao dọc lên. Tam giới vô thần. Vậy ta có thể làm gì? Hừ hừ. Thực thần trợt cười lạnh, phất lạp bình nặng. Từ trước đến nay ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Sở thiên kinh ngạc há hốc miệng. Thực thần tiếp tục nói. Cho tới nay, ngươi tự xưng có thể tạo thần. Nhưng xem xem ngươi rốt cuộc đã làm gì. Sáng tạo thần mà ngươi nói. Chẳng qua chỉ là cải tạo mà thôi. Ngươi không có nguyên liệu thần tộc khác mà có thể tạo ra một cơ thể thần tộc sao? Tạo thần mà không có thân thể thần tộc khác ư? Chuyện này, ta đang nghiên cứu. Sở thiên hoàn toàn không nói dối, trên địa cầu còn có thể dùng nhân bản vô tính để tạo ra sinh mệnh. Hắn đã nắm vững được cấu tạo cơ thể thần tộc, dĩ nhiên về mặt lý thuyết cũng có thể tạo ra cơ thể của thần tộc. Có điều, chỉ là cơ thể mà thôi. Câu hỏi tiếp theo của thực thần không ngoài dự liệu nhưng ngươi có thể tạo ra linh hồn không? Sở thiên bị hỏi đến nghẹn lời. Thực thần chẳng cười, cơ hội tốt biết bao à, phất lạp địch nặng, cơ thể và linh hồn của vong linh là một thứ, muốn nghiên cứu linh hồn, muốn nghiên cứu linh hồn, ngươi có thể nghiên cứu vong linh là được rồi. Đợi khi nào ngươi có thể tạo ra vong linh? Mọi người có lẽ có thể gọi ngươi là trí cao sáng thần phụ được rồi. Nữ thần tại thượng. Sở thiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhanh chóng tính toán tính khả thi của lời nói thực thần. Cuối cùng, Hắn thầm nói, đáng để thử. Hai tên gấu trúc ở một bên đã đờ đẫn ra, trong thế giới lai mà chúng biết, sau này phất lạp địch nạc tuy đã nắm bắt được pháp tắc thời không của tâm giới, nhưng vốn không thể đạt đến mức độ cao như sáng thần A. Thực thần lúc này lại còn giống thần côn hơn sở thiên, lời nói đầy sự rụ dỗ nếu như thật sự ngươi có thể làm đến mức mà ta nói. Những thần tộc bị biến thành vong linh ấy, sẽ có thể được ngươi ban tặng lại cho tất cả. Vì vậy, thực thân quát, chỉ có ngươi mới có thể đối phó với bố Lan Nhi, mới có thể cứu tam giới. Đi thôi, đi nghiên cứu tầng ý nghĩa tâm sâu nhất của thuật thượng cổ tế tự sáng tạo thần. Sở thiên trợ cười, hỏi lại, vậy ngươi thì sao? Ta, thực thần ngây người, cười hăng hoác nói, lao nhân ra ta dĩ nhiên là trước khi ngươi nghiên cứu được ý nghĩa của việc sáng thần tìm một nơi nào đó để trốn lẫn rồi. Sở thiên khoác vai thực thần như thể huynh đệ của mình, gọi mọi người cùng đi xuống đỉnh qua Minh vừa đi hắn vừa cười nói, lao gia tử, ngươi yên tâm, bố lôi Trạch tuy không có vũ lực mạnh, nhưng bảo vệ ngươi thì không có vấn đề đâu. Đi, văn bối có chuyện này cần thương lượng với ngài. chương 590, Mảnh Vong Linh Sở thiên mèo mắt khoác vai thực thần, cười cười nói nói, người hiểu hắn đều biết. Ông chủ đã nhìn thấy lợi ích gì đó từ thực thần, chuẩn bị chiêu đại hắn rồi. Thực thần bị nụ cười thân thiết của sở thiên làm cho mình cũng cười giận người, vừa đi xuống vân tinh sản đạo, hắn bèn đẩy sở thiên ra, đứng nguyên tại chỗ, phất lạp địch nạc, ngươi có ý gì? Có lời gì thì đứng ở đây nói với lão nhân gia ta. Hai đại nam thần mà khoác vai khoác chân thì là chuyện gì? Nơi này làm sao có thể là nơi nói chuyện? Nói đi, lão gia tử. Chúng ta đi đến nội viện nói chuyện sở thiên lôi lấy tay của thực thần, rồi gọi, A Mạc Kỳ, qua đây giúp ta đỡ lào gia tử, hôm trước trời mưa, đường trơn. A Mạc Kỳ bước tới, cùng sở thiên một phải một trái kéo sử đế phân vào trong nội viện, cái gọi là nội viện, chính là nơi mà sở thiên cùng ba vị phu nhân, cùng hai người con cùng sống, ngày thường không có lệnh của sở thiên, người ngoài thực chất không thể nào vào được. Phất lạp định nặc, người rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này không phải là nơi một đầu bếp như ta có thể vào à? Thực thần rút tay lại văn xin. Đầu bếp thì sao? Lẽ nào đầu bếp không thể vào, mấy ngày trước vạn thú dũng sĩ đến, ai nói, đừng nên xem thường đầu bếp a Sở thiên đẩy sử đế phân lên thạch đài ở giữa sân, để hắn ngồi xuống, sau đó căng dặn, a mặc kỳ, đi bế tất cả bọn trẻ tới đây. Dứt lời, sở thiên cười hỏi thực thần đang mơ hồ không hiểu gì, lao gia tử. Ngươi đã làm bao nhiêu năm bếp nút rồi? Từ ngày sáng thế, ta, ta đã làm bếp rồi. Bao nhiêu năm thì không nhớ do nữa? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nói thẳng với ta được không? Thực thần kinh hãi nhìn sợ thiên, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Ta sợ đấy. Nữ thần tại thượng, dũng khí ngài đánh gục vạn thú Dũng sĩ hôm đó đi đâu rồi? Ngay cả vạn thú Dũng sĩ ngài còn có thể đánh bại, sao lại còn sợ một cao vị thần như ta? Thực thần hung hăng phản bác lại, ngươi đừng giả vờ nữa, trước ngày hôm nay ngươi đã thăng cấp làm thượng vị thần rồi, là mà ngăn kết giới của tề Bách Lâm đã ngăn chặn pháp tắc nguyên tố lại. Ngài cũng biết rồi sao. Sở thiên meo mắt nhìn hắn, lúc này A Mạc Kỳ đưa đám trẻ đến, Mạc Khắc Nhĩ, Phan Lạp Lạc, Tiểu Mạc Phì Đặc và cả đới Anna. Các con, mau qua gọi xử đế phân ra ra. Trước mắt, đám trẻ đáng yêu đã bao vây thực thần. Ngươi này bảo hắn kể chuyện. Người kêu bảo hắn làm điểm tâm, lao già thoáng chốc đã không biết làm thế nào. Sở thiên cười nói, lao gia tử, ngài đã làm bếp nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng thần tộc đời này sang đời khác. Hiện giờ cũng nên hưởng thụ đôi chút rồi. Ta đổi việc cho ngài, sau này sẽ chuyên kể chuyện cho bọn trẻ, thế nào? Kể chuyện? Ừm, được được, công việc này ta thích, có điều chúng ta cần phải nói chuyện trước, đám trẻ đều phải nghe ta, còn nữa... Chú nghệ của ta không thể bỏ lại, cơm nước vẫn phải làm. Thực thần mặt cười như nở hoa. Những chuyện này không vấn đề. Ta đều đáp ứng. Sở thiên bê con trai, đặt vào trong lòng thực thần, có điều đám trẻ đều rất nghịch ngợm, không nhất định có thể nghe lời của ngài. Như vậy, ta sẽ gọi sắt lâm na và chu lệ á đến quản thúc đám trẻ này. Ngài hãy yên tâm, hai vị phu nhân của ta cũng đều nghe theo ngài. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thực thần ngây ngửi, các phu nhân của ngươi cũng đến sao? Phải, các mẹ cũng đến. Ha ha! Mặt khác nhĩ tu lấy dâu của thực thần, kéo mạnh một cái. Ai ra, đau chết ta rồi. Thực thần đau điếng phải nhe răng trận mắt. Sở thiên cười nhạt nhạt, cùng a mạt kỳ lui ra ngoài nội viên. Bên ngoài, sát lâm na đang đợi ở đó, nhìn thấy cảnh vừa rồi. Phất lạp địch nặng, sao đống nhiên lại giao bọn trẻ cho sử đế phân? Sở thiên nhướng mày mỉm cười xấu xa, ngày thường đám trẻ đều là được la tây nhã và anh cách lạp mỗ bảo vệ, hiện giờ giao chúng cho thực thần, há chẳng phải có thể giải phóng chiến lực của hai người này sao. Nhưng bọn nhỏ gặp nguy hiểm thì làm thế nào? Ồ! Sát lâm na chợt mỉm cười, thò đầu vào nhìn thực thần đang bị đám trẻ vây vừa lấy, thấp giọng nói, thực lực của Lao tiên sinh. Bọn trẻ giao cho hắn nàng cứ yên tâm đi, nàng xem xem còn cần bảo vệ ai cứ mượn cớ chăm sóc cho đám trẻ, đưa toàn bộ đến bên cạnh thực thần. Lại dặn sắt lâm na thêm vài câu, sở thiên đi về quang minh thánh điện, còn sắt lâm na tìm người đi đến bên cạnh thực thần, rất nhanh, cháu của Tê Bách Lâm, vợ của Tây Cương, những nhân vật yếu ớt cần được bảo vệ, đều được gửi đến bên cạnh sử đế phân. Nhìn mười mấy người đang lôi kéo nhau trước mặt, thực thần túm lấy mặt khắc nhị đang kéo dâu của hắn, hai tay giữ chặt chân của tiểu tử, tàn bạo nói, tiểu tử thối, Cha ngươi dám chơi ta, ta sẽ xử lý ngươi. Ngươi muốn xử lý ta à? Lao giả. Mặt khác nhĩ tủng tìm cười hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ngày nào cũng kể cho ngươi những câu chuyện lưu manh ác ôn. 9. Quang Minh Thánh Điện, sở thiên đầu tiên trấn an lại mỹ nhân ngư tính khí xung động, nói cho nàng ta biết chuyện tìm mưu nhân, sở thiên hắn sẽ một mình gánh vác. Rồi phải tốn không ít nước bọn mới xem như để Mỹ nhân ngư đánh tan sung động muốn lập tức đi tìm mẫu thần. Tiếp đó, Sở Thiên sắp bắt đầu việc nghiên cứu liên quan đến việc tạo thần. Theo lối suy nghĩ mà Sử Đế Phân đã gợi mở, kỹ thuật cốt lõi của việc tạo thần chính là tạo ra linh hồn, còn linh hồn có thể nghiên cứu qua vong linh của địa ngục, vì vậy điều đầu tiên Sở Thiên cần làm, chính là sưu tập nguyên liệu nghiên cứu. Có được vong linh, đối với Sở Thiên mà nói quá đơn giản, thứ này ở địa ngục nơi nào cũng có. Địa ngục hiện giờ đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Sở Thiên, đánh tiếng với An Cắt Lệ Na, gia tộc Ma Căn đã thu được hơn 3.000 vòng linh các chủng tộc, các loại hình trong vòng 3 ngày, tất cả đều được đưa đến bố lôi chạch. Kết quả bố lôi chạch trở nên âm hú hát âm khí mịt mùng, trong học viện tế tự ở giữa eo biển chốc chốc lại chuyển ra câu chuyện vong linh đến nhà lúc nửa đêm, nghe nói một học trò nào đó nhìn trộm ký túc xá nữ sinh, bị cô nương trong lầu đối diện dọa cho thẻ gia quẩn. Bố Lôi Trạch trở thành vong linh đạo, tin tức này nhanh chóng chuyển đi. Tỷ lệ nhập học vào học viện tế tự Phất Lạp địch nặc năm đó đã giảm xuống hẳn một phần, mãi đến khi giáo hoàng ban phát thần dụ, nói Phất Lạp địch nặc mệnh hạ vĩ đại lãnh đạo vong linh hướng thiện, mới có thể dập tắt được lời đồn. Tạm không nói đến chuyện bên ngoài, Sở Thiên mang theo đi áo, hai thầy trò nhốt mình trong phòng thí nghiệm, dưới sự giúp sức của thời gian thuận lưu bắt đầu cuộc nghiên cứu bất kể ngày đêm. Dùng hết sạch tóp vong linh đầu tiên, Sở thiên đã đưa ra một kết luận, tất cả vong linh bất luận là ngoại hình thế nào, thứ bên trong họ đều giống nhau, đều là tinh thể mềm hóa màu xanh nhạt, tinh thể vô cùng mềm dính, không thuộc về bất cứ nguyên tố nào. Hơn nữa cấu tạo rời rạc, chỉ cần thần lực vừa đụng vào là phân tán ra. Kết luận này khiến sở thiên phải vào đầu, vong linh mà mẫu thần bố Lan Nhi tạo ra không phải thế này, cơ thể của họ mạnh hơn rất nhiều. Sở thiên bán không cam lòng. Chỉ để gia tộc ma căn đi bắt một số vong linh có thực lực mạnh, sau khi nguyên liệu được chuyển đến, qua nghiên cứu, sở thiên phát hiện, bên ngoài cơ thể vong linh có thực lực cường đại, còn có một lớp biểu bì do những nguyên tố bình thường tạo thành. Những biểu bì của mỗi vong linh đều không giống nhau, có người thì hỏa nguyên tố chiếm phần lớn, có người thì phong nguyên tố chiếm đa số. Lại tìm linh hồn đối chiếu, quả nhiên, linh hồn cũng là có kết cấu hai lớp, một lớp biểu bì, một lớp tinh thể bên trong. Nghiên cứu tới đây, giai đoạn thứ nhất tuyên cáo kết thúc, khi sở thiên đang âu sầu vì không có vong linh mà thần tộc biến hóa thành, thì thí nghiệm của hắn đã bị cắt đứt. Nguyên nhân là một phần báo cáo của lỗ tây nạp, tiểu bạch sau khi nhận được báo cáo bèn tóm sở thiên từ trong phòng thí nghiệm ra. Nhìn quyền tông trong tay, sở thiên meo mắt gửi ra hai tiếng, ải, nhạc mô đại nhân đúng thật là lợi hại. Trang con cười tiểu bạch giật lại quyền trụ, đập vào đầu sở thiên. Cho dù nói thế nào bà ấy cũng là mẹ ta, ta nói cho chàng A, mẹ ta nếu như bị làm sao vì chủ ý tệ hại của chàng, ta sẽ đuổi chàng ra khỏi ta. Trên quyển tông của lỗ Tây Nạp gửi đến chỉ nhắc đến một chuyện, một ngày trước, ở Tây Hải Ngạn trên Đại Lục có một vụ nổ nguyên tố lớn, không ai nhìn thấy nguyên nhân của vụ nổ, nhưng theo điều tra hiện trường của lỗ Tây Nạp, ở lòng vụ nổ phát hiện đã từng xảy ra chiến đấu thần tộc với quy mô lớn, hơn nữa còn dùng nhiều sức mạnh linh hồn. Không cần phải nói, sở thiên dùng đầu gối cũng có thể đoán được, đây là trận liều mạng khói lửa giữa mâu thần và vạn thú dung sĩ đều là do sở thiên hại. Sở thiên cười nói, yên tâm đi, nhạc mâu đại nhân thực lực siêu quần, vạn thú dung sĩ không chắc là đối thủ của bà ấy. Hơn nữa, nàng và các địch tư đều có sự ban phúc của thần vương bất diệt, húng hổ là nhạc mẫu nữa. Húng hổ cái mốc hô, chắc chắn chàng chẳng nhìn thấy thực lực thật sự của vạn thú dung sĩ. Tiểu Bạch vội nói, lần trước họ chỉ mới chọn ra vài người, đã không kém với cao thủ bố lôi Trạch bao nhiêu rồi, lần này họ nếu như tất cả liên thủ đối phó với mẹ ta, ai biết sẽ có kết quả gì. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương, sở thiên lòng thầm cười, thương bệnh nhiều, bác sĩ mới kiếm được nhiều tiền mà. Nhưng dĩ nhiên hắn vẫn không dám nói với Tiểu Bạch như vậy, chỉ an ủi nói, lỗ tây nạp không phải còn gửi một ma pháp ảnh tượng hiện trường sao, xem thử nó rồi hay nói. Ma Pháp ảnh tượng mở ra, chiến trường có lẽ là trên một ngọn núi cao, có điều hiện nay ngọn núi ấy đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là cây tàn đá vụt. Tiểu Bạch tinh mắt, chỉ vào một khối đá nát, nói, chàng xem thử đây là gì? Sao lại có đá màu xanh? Sở thiên nhìn kỹ lại, khối đá đó không phải màu xanh, mà là bị thứ gì đó dính nhuộn thành màu xanh cố tình phóng ta khối đá đó lên. Sở thiên lòng thầm kinh hãi, thứ đã nhuốn xanh khối đá đó. Chính là cơ thể vong linh bị nát vụn mà hắn mới nghiên cứu ra gần đây. Nheo mắt lại, sở thiên trầm rãi nói, xem ra nhạc mẫu nàng một người không địch nổi vạn thú dũng sĩ, đã dùng đến đại quân vong linh biến dị của bà ấy. Chỉ mong mẹ không sao. Tiểu Bạch lắc đầu thở dài. Thu dọn các thứ, chúng ta lập tức đến bờ Tây Hải. Sở thiên đứng phát dậy, mở rộng tin thạch truyền một mệnh lệnh, A Mạt Kỳ lập tức đến chỗ ta, gọi cả Bác Đức và Kiệt Khắc Tốn. còn nữa, Đừng kinh động đến Hải Vương bệ hạ Chàng muốn đi Tây Hải Nạ Lẽ nào chàng điên rồi Tiểu Bạch cả kinh nói Mẹ ta và vạn thú dũng sĩ đều không dễ dây vào Chúng ta trốn còn không kịp Sao có thể chủ động đi tìm họ Sở thiên cười ha hả Chậm dãi nói Có chiến tranh Thì sẽ có tử thì và tù binh Cũng sẽ có người bị thương Không phải sao chương 591 Vưu nhân chết rồi A Mạc Kỳ Bác Đức Các khác tốn và cả Sở Thiên cùng Tiểu Bạch, 5 người cùng đi đến bờ Tây Hải. Nhưng trước khi hội họp với Lô Tây Nạp, Sở Thiên đã làm hai chuyện, thứ nhất, đi thăm cha của Lỗ Tây Nạp, cũng chính là Lang Vương Khải Văn, hiện giờ Khải Văn đang nở mày nở mặt lắm. Trận chiến ở đại sa mạc, một mình Mai Nhị Kim Tư nuốt chửng vô số đại quân ma thú, cả nhà thú hoàng ngũ tư đều bị a mạt kỳ bắt giữ. Họ đều làm tù binh, nhưng hoàng kim thành bảo vẫn còn đó. Khải Văn cũng danh chính ngôn thuận tiếp quản tất cả của Thú Hoàng, ngoài ra Sở Thiên tuy không giết ngũ tư, nhưng lại biến hắn thành ma thú bình thường, tinh hoạch còn lại thì tặng cho Khải Văn. Rời khỏi Hoàng Kim thành bảo của Khải Văn, Sở Thiên đến công quốc là nhị ca ca của Chu Lệ Á đang trải qua cuộc sống dòng binh thoải mái dễ chịu, Sở Thiên không gặp là khác, mà là dùng thời gian cầm cố, dừng thời gian ở là nhị vương quốc lại, sau đó Hiên ngang đi vào trong tổng bộ dòng binh cương thiết bào hào. Tìm thấy là khắc rồi trắng trận cải tạo cho hắn. Để lạc khắc làm người bình thường, đây là ý nguyện của Đức Khố Lạc. Sở Thiên cũng không ép buộc, cho hắn thần cách của một hạ vị nhân thần là được rồi. Sau khi giải quyết xong toàn bộ chuyện riêng, Sở Thiên mới xoay người đi về ngọn núi mà mâu thần giao chiến cùng vạn thú dũng sĩ. Quan sát từ ảnh tượng và cảnh tượng trước mắt là hai cảm giác khác nhau. Sở Thiên vừa đến miệng núi bị san bằng làm bình địa. Kinh cức lòng hoàng trên đầu hắn đã bắt đầu kêu hù hù, điều này có nghĩa là nơi này đã từng có một luồng linh hồn ba động rất lớn. A mạt kỳ không người vốc một nắm cắt trên đất, rồi tiện tay để nó bay trong gió. Ông chủ, ta cảm giác được sự chết chóc, sự chết chóc của linh hồn tan biến. Xem ra, trận chiến này vạn thú dung sĩ tổn thất vô cùng lớn. Không chỉ là vạn thú Dũng sĩ, sở thiên dầm chân, làm dung chuyển một phần bề mặt đất. Chỉ thấy trong kẽ hở bị nứt ra đều là những nốt chấm màu xanh biếc, quân đoàn vong linh của Nhạc Mâu đại nhân cũng chết không ý ta. Đi một vòng quanh miệng núi, Sở Thiên nói, "Kiệt Khác Tốn Miện Hạ, phiền ngươi dùng thiên phạt chi nhãn của mình tìm kiếm xung quanh xem, có thấy tung tích của vạn thú Dũng Sĩ không?" Tại sao lại tìm vạn thú Dũng Sĩ? Tại sao không tìm Mâu Thần?" Kiệt Khác Tốn lẩm bẩm nói, "Cái tên lốc nhà ngươi, Tiểu Bạch lúc này đang ngồi một cách sung sướng trên một chiếc ghế nằm đang được buộc trên lưng một con gấu trúc khác, nàng gõ đầu con gấu trúc, mẹ ta cho dù thắng hay thua, lúc này chắc chắn cũng đi vùng đất chuộc tội rồi. Không thể nào ở đây được. Kiệt khắc tốn tức tối nhung vai, đôi mắt phân chia hai màu đèn trắng rõ ràng đang tìm kiếm xung quanh. Sau chốc lát, hắn nói, dưới đất, dưới đất có vết tích linh hồn đi qua. Chúng ta đi. Sở thiên dẫn đầu chui xuống lòng đất, khi hắn xuống được hơn nghìn thước. Đôi mắt trợt sáng ngời. Trước mặt là một động huyệt dưới lòng đất đủ để dung nạp một binh đoàn. Hơn nữa trong động huyệt còn thấp thoáng các điểm sáng mờ mờ hào hảo. Tuy rằng ở dưới lòng đất, nhưng cũng có thể nhìn thấy thứ đó. A mặt kỳ chợt ngang người lên trước, phán quyết hương đao dơ ngang trong tay, chư vị dũng sĩ, là Long thần bố lôi Trạch giá lâm. Hai linh hồn thú thần thuộc loại bò sát ngưng kết thành tư thể, khẽ gật đầu với sở thiên. Thì ra là lòng hoàng miện hạ miệng hạ làm thế nào tìm được chỗ này. Bộ dạng của họ rất không thân thiện, có điều sở thiên có thể hiểu, một quân đội vừa trải qua đại chiến, thương bệnh khắp trại, đang nằm dưới đất nghỉ ngơi, nhưng lúc này có người không thể coi là bằng hưu đến nơi trú ẩn của họ. Chuyện này đối với ai cũng đều phải có mấy phần cảnh giác. Sở thiên ôm quyền cười, chư vị yên tâm, ta hoàn toàn không có ác ý, chỉ là bờ Tây Hải này tình cờ cũng là lãnh địa của ta. Trận đại chiến mấy ngày trước dĩ nhiên cũng không tránh được thai mắt của ta rồi. Hai linh hồn thú thần hừ một tiếng, cũng không hỏi thêm. Hiện tại bước đi thống nhất đại lục của lô địch tam thế đã ngày một gần kể. Nói cả đại lục huyện thú này đều là sân sau của phất lạp địch nặc cũng không có vấn đề gì. Long thần miện hạ, huynh đệ chúng ta gặp chút phiền phức, xin miện hạ nể mặt một chút, để chúng ta tu dưỡng ở đây vài ngày. Họ lại rất có tự giác của dũng sĩ. Hiện tại nơi này là lãnh thổ của sở thiên, họ chiếm dụng địa bàn của sở thiên để tu dưỡng, nhưng trước lúc đó lại không thông báo cho chủ nhân, điều này khiến họ cũng có vài phần băn khoăn. Ai ra, nơi này lạnh leo ở mức, sao có thể thích hợp tu dưỡng được? Sở thiên cảm thông nói chi bằng đi bố lôi chạch của ta, thế nào? Không cần đâu. Lão đại ước hàng tốn của vạn thú dung sĩ bước nhanh ra, vẫn uy vũ như ngày nào có điều vị trí trên ngược lại có thêm một ít bùn đất được thần lực trộn vào đắp lọt lên. Sở thiên vừa nhìn đã thấy, chắc chắn có người một quyền đấm thủng cơ thể của ước hàn tốn, nhưng hắn không biết chữa trị cho bản thân, chỉ có thể dùng thần lực để bị tinh thể linh hồn tiết ra ngoài. Long thâm cười, sở thiên nói, ước hàn tốn miệng hạ, hãy để ta xem thử vết thương của người trước, thế nào? Ước hàn tốn thoáng lưỡng lự, sở thiên lại nói, Miện hạ thoát khỏi cảnh giam cầm trong vạn thú tọa cũng một thời gian rồi, chắc cũng đã nghe qua thuật thượng cổ tế tự của ta, vậy có lẽ cũng biết, thuật thượng cổ tế tự của ta chỉ cứu người, chưa từng hại người. Ước hẳn tốn nghĩ một lát, cũng được. Vậy thì phiền long thần miện hạ rồi. Sở thiên nhìn quanh, khó xử nói, điều kiện nơi này thực sự quá tệ rồi, vì suy nghĩ cho cơ thể của ngài, đi vào bên trong được không? Ước hàn tốn không do dự mà đồng ý ngay dẫn sở thiên vào trong động huyệt dưới đất. Trên đường, sở thiên mở kinh cức long hoàn, thầm đếm số lượng của vạn thú Dũng sĩ. Nếu như nói khi họ vây khốn bố lôi Trạch ngày trước là một tầng mây đen dày đặc, vậy lúc này chỉ là một áng mây tiêu điều. Nhìn sơ qua, số lượng cũng đã thiếu đi hơn 3 phần. Chữa trị ngoại thương linh hồn đối với sở thiên mà nói hoàn toàn không khó, cơ thể bị xuyên của ước hàn tốn rất nhanh đã được sửa lại. Thuật thượng cổ tế tự quả nhiên thần kỳ. Ước hàng tốn lớn tiếng khen ngợi, lúc này có không ít vạn thú dũng sĩ vây lại nhìn, hắn nhìn huynh đệ của mình, khó xử nói, Long thần miệng hạ, huynh đệ của ta. Ha ha, yên tâm, kêu các huynh đệ lần lượt theo vết thương nặng nhẹ đến đây, bắt đầu từ nhẹ nhất. Sở thiên meo mắt lại, thể hiện rộng dãi y y đức của hắn, đúng rồi, thực lực của chư vị quá mạnh, ta không có cách nào dùng thời gian thuận lưu ra tốc chữa trị. Ước hàn tốn không hề do dự lớn tiếng nói, tản thần lực của các ngươi đi. Mời Long thần miệng hạ chữa trị cho các ngươi. Sở thiên cười ha hả nhìn tất cả dũng sĩ triệt tiêu thần lực, sau đó bắt đầu dùng thời gian thuận lưu bận rộn. Kết khắc tốn vừa mới tới trong lòng lại thầm lẩm bẩm, tư đặc ân lão đại nói không sai, phất lạp địch nặc chính là tên ăn người ăn cả xương. Ước hàn tốn cũng thật ngu ngốc, ngươi phải bàn trước chi phí chữa trị là bao nhiêu tất cả ngay cả giá cũng không bàn đã để hắn chữa trị, chật chật, đợi lát nữa ngươi chết chắc rồi. Không thể không nói sở thiên rất may mắn, đối thủ của vạn thú dũng sĩ là vong linh, còn vong linh ra tay đều là rứt xương lộn ra, vì vậy vết thương để lại đa phần chỉ là ngoại thế giới, trùng hợp là việc xử lý ngoại thương linh hồn lại là thứ sở thiên sở chứng nhất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, chẳng bao lâu sau, phần lớn người trị thương đều được chưa khỏi, còn lại đều là những người có thương thế nghiêm trọng, sở thiên tuy cũng có thể chữa trị cho họ, nhưng lại dừng tay lại, hắn cười nói, ha ha, ước hàng tốn miệng hạ, các huynh đệ còn lại thương thế khá phức tạp, cần phải có nguyên liệu đặc biệt mới có thể chữa trị khỏi, mà trong tay ta lại không có những nguyên liệu này. Long thần xin cứ nói, cần nguyên liệu gì huynh đệ chúng ta lập tức kiếm cho ngài. Ước hàng tốn vội và nói, bộ dạng đó, rơi vào mắt của kiệt khắc tốn lại mang một ý nghĩa khác, đến đây, Lửa gạt chết ta đi. Sở thiên meo mắt lại, nhàn nhạt nói, vong linh, vong linh càng cường đại thì càng tốt. Ước hàn tốn sướng sốt, nửa mừng nửa lo, hỏi, có phải là vong linh cần phải còn sống không? Sở thiên cũng ngây ra, trong lòng có một dự cảm không may, hàm hồ nói, sống thì tốt nhất, nếu như là chết rồi, vậy thì số lượng càng nhiều càng tốt. Ước hàn tốn ngay lập tức yên tâm, đứng vậy, quát lớn, còn ngây ra đấy làm gì? Mau đi nhặt những tên khốn kiếp chết tiệt kia cho long thần. Đám chư la thú khốn kiếp ấy, chết rồi dùng chúng để chữa cho các huynh đệ là rẻ mạt cho chúng. Sở thiên hai mắt nhắm lại, nữ thần tại thượng, đám đầu lợn này đừng bao giờ có thói quen hành hạ tù binh đến chết ta. Tiểu bạch chợt trúc đầu lên vai kiệt khắc tốn, nàng đã nhớ ra một quy của của thời thượng cổ. Vạn thu dung sĩ cơ thể khỏe mạnh lập tức chia làm bốn phía, sở thiên biết rõ nhưng vẫn hỏi, miện hạ Đối thủ của mọi người là ai? Tại sao lại thương vong trầm trọng như vậy? Ai, là sáng thế mâu thần, hơn nữa bà ta không biết từ đâu kiếm được một tốt vong linh biến dị lớn, trong đó lợi hại nhất, không thua kém với huynh đệ chúng ta bao nhiêu. Hơn nguyên nữa còn vô cùng hung bạo. Sở thiên thầm nói chẳng phải sao, đó đều là những tội phạm trọng hình thời thượng cổ. Người nào người nấy đều là những người đánh giết cấp đốt, diệt tộc đồ thành không tội ác nào không làm. Rất nhanh. Vạn thú dung sĩ rời đi mỗi người đều nhặt mấy tàn cốt vong linh mang về, sở thiên vừa nhìn, đã giật mình kêu lớn, đều, đều chết rồi. Ước hàn tốn đôi chút ngượng ngùng chúng ta tác chiến đều là chưa từng giữ lại tù binh vì vậy chỉ có người chết, miệng hạ ngài xem họ có thể dùng không. Ta xem thử vậy. Sở thiên giả bộ kiểm tra một lượng, tiếc nuối nói, nát quá rồi, những vong linh này đều bị phân thây đoạn cốt, không chắc có thể dùng a Sở thiên làm ra vẻ khó xử, nếu không, tiêu huynh đệ bị trọng thương đi một chuyến đến bố lôi trạch của ta, ta cần phải dai công thêm một chút cho những thi thể vong linh này, mới có thể quyết định, có thể dùng không. Chuyện này, bỏ đi. Ước hàng tốn chợt xua tay, tất cả vạn thú dung sĩ ngay lập tức tập hợp, hắn nói, đa tạ lòng thần miện hạ đã chữa trị cho nhiều huynh đệ như vậy, chiến lược hiện giờ của chúng ta chí ít cũng đã hồi phục được tám thành, huynh đệ còn lại cũng không ai sợ chết. Chúng ta sẽ đi tìm sáng thế mẫu thần báo thù ba. Vậy những thi cốt của những vong linh kia ta có thể giữ lại không? Sở Thiên giải thích nói, sau này huynh đệ các ngươi có ai bị thương, ta sẽ dựa vào những vong linh này để cứu họ. Vậy thì tặng tất cho ngài, chúng ta đi. Vạn thú dung sĩ bay lên, Sở Thiên vội vàng hét, nhớ đấy, nhất định phải để lại người sống, vong linh còn sống càng nhiều càng tốt. Đa tạ chỉ điểm, ta nhớ rồi. Sở Thiên lắc đầu thở dài. Tuy đã có được số lượng lớn nguyên liệu nghiên cứu, cảnh giới hắn tạo thần đã tiến thêm một bước, nhưng lúc này sở thiên lại nơm nớp lo sợ, tiểu bạch, mau kiểm tra những thi thể này, nữ thần tại thượng, bên trong đừng bao giờ có vưu nhân tất cả, nếu không biểu tỷ nhất định sẽ phát điến mất. Phất lạp địch nặc, chàng vẫn nên nghĩ ra cách ra nủi bảo huy nhi đi. Tiểu bạch vẻ mặt hụ rột, chỉ vào một hài cốt vong linh nói, thực chất không cần nhìn nữa, trên đuôi có ba vại vàng, chắc chắn là vưu nhân rồi. Trước 592, Lời Cầu Cứu Của Đại Địa Phụ Thần Sở Thiên đi đến bên cạnh hải cốt vong linh mà tiểu bạch chỉ, nhìn qua, lòng nghi lập tức có chút bất nhẫn, tuy rằng hắn đã biến thành vong linh, nhưng dung mạo và hình thể vẫn không có quá nhiều thay đổi, nửa thân trên là người vạm vỡ cơ bắp cuộn cuộn, nửa dưới là đuôi cá vảy màu vàng, có điều đuôi của hắn có chút khác biệt với Mỹ Nhân Ngư, ở phần vây lưng lại có thêm hai hàng xương gai sắp nhọn. Đây là xương gai chỉ có ở những nam nhân ngư." Tiểu Bạch vừa giải thích, vừa búng vào hai hàng xương gai đó, chỉ thấy vậy tinh vân màu vàng tối trong xương gai, tổng cộng có 3 ba chiếc, xếp thẳng hàng. "Đây, đây là tiêu chí của vương tộc nam nhân ngư." Sở Thiên vừa nghe, trong lòng lại nhen hóm một tia yêu vọng, đây chỉ là tiêu chí của vương tộc nhân ngư, không nhất định là vưu nhân a." Tiểu Bạch lắc đầu cười khổ, "Kiệt khắc tốn, người nói đi." Con gấu trúc béo bĩu môi, ra nói cái gì đây, phất lạp địch nặc, ngươi tìm hải vương đến nhận diện, xem thử là biết rồi, bọn họ chắc chắn là không thể nhận nhầm được. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, a mặc kỳ, ngươi đi biển cấm tìm la đức mạn tới đây, đừng kinh động đến biểu tỷ. Sở thiên thu nhặt những hải cốt còn lại nhét vào trong giới chỉ, chỉ để lại một bộ của view nhân bên ngoài. Còn may, bên trong không phát hiện ra hải cốt của nữ thần vận mệnh và đại địa nữ thần, xem ra sáng thế mẫu thần khá sùng ái họ không để họ tham dự chiến đấu. Chỉ một lát sau, La Đức Mạn đã từ không gian thông đạo bước ra, lão rùa trông rất hốt hoảng, hắn đã biết chuyện qua lời của A Mạc Kỳ, sở thiên muốn gửi gọi hắn đến nhận thi. La Đức Mạn cũng không đáp lời. Vừa ra thông đạo đã nhìn thẳng vào bộ hài cốt, chậm chậm, hắn khép mắt lại, cơ thể giá nua không ngừng run dậy, phất lạp địch nặng, có thể để dung mạo của ông ấy trở lại lúc ban đầu không? Để ta xem thử dung mạo La Đức Mạn thực tế có xác định trong lòng, nhưng vẫn ôm một hy vọng cuối cùng, đưa ra yêu cầu. Nhìn bộ dạng của hắn, sở thiên cũng đoán ra được mấy phần, lặng lẽ túi người xuống, theo kích thước của khung xương dùng phương pháp phục nguyên theo xương tạo lại dung mạo cho vong linh kia, dung mạo hiện hiện ra trước mặt La Đức Mạn. Dầm! La Đức Mạn quý xuống, dập đầu thật mạnh, giọng nói run dậy, bệ hạ. Nhìn sự đau khổ của La Đức Mạn, Lòng sở thiên cũng chịu nặng con ngôi, có điều hắn biết lúc này không phải lúc để khóc, một tay đỡ La Đức Mạn đứng dậy, sở thiên quát, nghe ta nói, hiện tại ta đang nghiên cứu việc sáng thần, vưu nhân bệ hạ không phải không thể sống lại. Bệ hạ, còn, còn có thể hồi sinh sao? Ai? La Đức Mạn đau xót lắp đầu, ngươi không cần lừa ta nữa, bệ hạ biến thành vong linh, linh hồn cũng bị hủy mất rồi, ký ức, kinh nghiệm, võ học tất cả đều không còn. Cho dù ngươi có thể tạo ra cơ thể cho ông ấy, cho ông ấy một sinh mệnh mới, nhưng người sống lại, vẫn là bệ hạ được sao? Sở thiên ngạc nhiên, đúng vậy, cho dù hắn có thể tạo ra sinh mệnh, nhưng ký ức và kinh nghiệm đã trải qua những thứ này không thể tạo ra được. La Đức Mạn run dày đứng dậy, ngươi không cần nói nữa, ta hiểu ngươi ý ngươi muốn giấu bảo huy nhĩ bệ hạ, hiện giờ không phải là lúc đi tìm vạn thú Dũng sĩ và sáng thế mẫu thần để trả thù. Có điều. Hắn liếc tiểu bạch một cái, mối thù này biển cấm chúng ta sớm muộn cũng sẽ báo. Biểu tỷ của sở thiên muốn đi tìm nhạc mẫu của sở thiên báo thù, quan hệ này mãi vẫn khiến cho sở thiên nhức nhối trong đầu. Đưa ta về đi. Hai cốt của bệnh hạ cứ để lại cho ngươi, có thể phục nguyên tốt hơn là không có. La Đức Mạn dường như trong thoáng chốc đã già đi mấy nghìn tuổi. A mặt kỳ hộ tống La Đức Mạn rời đi, tiểu bạch nhìn thông đạo đóng lại, lầm bẩm không đúng tất cả. Nếu như biển cấm thật sự muốn trở mặt với mẹ ta, chắc chắn ta phải đứng về phía mẹ, đối địch với nàng ta. Nếu thật sự như vậy, tư đặc cân tại sao lại nói mỹ nhân ngư sẽ được gả về bố lôi chạch nhỉ? Hả, ngươi đã gặp lao đại? Hai con gấu trúc kinh ngạc nói. Gặp lúc ở trong thời không tội đạo. Tiểu Bạch An nói không khách khí. Trời ơi, vậy tại sao ngươi lại không kéo tư đặc cân lao đại ra đây? Kiệt khác tốn tức giận nói, chúng ta đã nói rồi. Lần sau khi lao Đại xuất hiện, ngươi ném cho hắn sáng thần chi tâm, như vậy thì lao Đại có thể thoát ra rồi. Bác Đức sen lời vào nói, như vậy cũng có thể thoát ra thời không toại đạo sao? Đương nhiên có thể rồi. Cha ta rất hồ đồ, lỗ hồng bên trong thời không toại đạo có cả đống. Tiểu Bạch cười hì hì. Lần sau khi Tư Đặc Cân trở về, ta sẽ kéo hắn ra đây. Chuyện cứu Tư Đặc Cân để sau hay nói? Sở Thiên ngắt lời họ, về nhà đã. Có nhiều nguyên liệu như vậy, ta phải nghiên cứu vì hệ sáng thần. 11. Trở về bố lôi chạch, việc nghiên cứu của sở thiên tạm xem như thuận lời. Hắn đã giải phâu thành công cơ thể của vong linh biến linh dị, phát hiện chúng giống với các vong linh bình thường khác, đều có cấu tạo hai lớp. Một lớp là biểu bì do nguyên tố bình thường tạo thành, bên trong cũng là tinh thể mềm nhút màu xanh biếc, có điều tinh thể của họ có chút đặc biệt, ngược lại với vong linh bình thường, mức độ dính nhất rất cao. Cũng tức là nói, sang thế mâu thần ban năng lực cho những vong linh này, chính là thực hiện thông qua việc cải tạo độ dính trong tinh thể của họ. Có được kết luận này, sở thiên đã cùng địch áo chúc mừng rình ràng, sau đó lại vùi đầu thí nghiệm. Địch áo, ngươi mau phân giải đi. Sở thiên cầm thấu kính thần lực, vừa dặn học trò, vừa tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên, dưới chân hắn vang lên tiếng bình bình, sở thiên nhữ chặt mày, têu các hậu duệ của ni mẹ tư yên lặng một chút. Đừng xuất hiện gần phòng mật thất của ta. Ta sẽ thông báo cho ni Mễ Tư. Địch áo ưng tiếng nói. Bình, bình, bình. Tiếng bước chân lại càng nhiều hơn. Sở thiên sức người, lúc này mới có phản ứng. Mặt đất dưới chân phòng nguyên đều là kim thiết dùng thần lực để rèn. Đám chuột nhỏ đó vốn không có cách nào gõ ra tiếng động á lẽ nào khách thu xa bị tây mệ cách làm phiền. Đến đây chạy nạn Đúng lúc này, hai đạo thổ tiễn xuyên qua bản kim thiết bắn ra. Sở thiên lạnh lùng nhìn theo, hắn cảm giấc ra, hai đạo thổ tiễn này không có địch ý, mà dừng lại lơ lửng trước mặt sở thiên, dần dần biến thành hai chữ. Cứu ta! Địch áo giật thoát mình, sợ hai thỏ tay ra chạm vào hai chữ đất, kinh ngạc nói, thổ nguyên tố mạnh quá, lao sư, đây là ý gì? Sở thiên xua tay, định áo, ngươi tiếp tục thí nghiệm, trước tối nay phải làm ra bản kết cấu mật độ của tinh thể vong linh, ta đi xem thử. Ngươi đừng kinh động bất cứ ai. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nói rồi, sở thiên dơ tay lau gì bút tích trước mặt, nhưng đám thổ nguyên tố ấy vẫn chưa tan, mà rất là tả lại xuống đất. Sở thiên thuận theo mạch của thổ nguyên tố đi xuống đất, tâm trạng vô cùng thoải mái, không hề lo lắng về nguy hiểm. Hiện nay người có thể vận dụng thổ nguyên tố đến mức này, có thể xuyên qua mạng lưới phòng ngự cấp chủ thần do Tề Bách Lâm tạo ra chỉ có đại địa phụ thần và thái thản của hắn mới có thể làm được. Dĩ nhiên, không bao lâu nữa Kim Cương cũng có thể. Mãi đi xuống mấy nghìn thước, chính lúc sở thiên sắp đến lớp dung nham, hắn nhìn thấy một nhân ảnh, là một vị trong thái thản cự lực thần. Vừa thấy sở thiên, thái thản đã không người thi lễ. Long thần miện hạ, xin hãy đi cứu chủ nhân. Sở thiên khẽ gật đầu hoàn lễ, kinh ngạc nói đặng khẳng đại ca làm sao. Với thực lực của ông ấy còn cần phải cầu cứu ta ư. Ha ha, không phải ngươi báo tin sai lệnh đấy chứ. Thái thản chính sắc nói, chủ nhân thực sự hết cách thoát thân, người sợ ngại không tin, cố ý sai ta đến đưa một thủ thư. hắn dơ tay lên, các trước mặt sở thiên ngưng tụ lại thành một bảng cắt tựa như tường cung điện, chữ trên đó không những là của đại địa phụ thần, hơn nữa còn là ánh sáng của thần giới cư kiếm, xem ra đặng khẳng đã dùng kiếm để viết. Chữ trên thư không nhiều. Chỉ có mấy chữ mâu thần trương bá luân, lạp tắc nhị sáng thần, ngoài ra còn có một cái tên, Nguyệt thần. Chủ nhân nói, ngài nhìn thấy sẽ hiểu được ý của người. Hắn hủy xa bản đi, tạ lỗi, xin lỗi, linh giác của sáng thế mâu thần xuyên qua tâm giới, ta chỉ có thể dùng cách này để đến gặp ngài. Ta hiểu rồi. Sở thiên xua tay, hắn không những hiểu được chỗ khó của thái thản, mà cũng hiểu cả ý của đạng thẳng. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ chắc chắn đứng về phía mẫu thần, không, họ chính là nghĩa tử của mẫu thần, có lẽ là sáng thế mẫu thần sau khi chiến đấu cùng vạn thú dung sĩ, thấy sức mạnh của mình mỏng manh ngay cả vạn thú Dũng sĩ của bố Lai Ân Đặc cũng không đối phó được, thì lấy gì để đối phó với sáng thần. Vì vậy mẫu thần đang tập trung lực lượng, mà lực lượng mạnh nhất và trung thành nhất, dĩ nhiên là các nghĩa tử của bà ấy năm xưa. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhi là nghĩa tử ủng hộ nghĩa mẫu, nhưng Đặng Khẳng không muốn đối đầu với sáng thần hắn là trưởng tử của sáng thần. Nói trắng ra, chính là thủi hạ trung thành của sáng thần. Như vậy thì Đặng Khẳng sắp có nguy hiểm, theo tính khí của sáng thế mẫu thần, bà ấy có thể tha cho Đặng Khẳng không? Đặng Khẳng đại ca muốn nói gì ta đều hiểu rồi, hiện giờ tình hình thế nào? Sở thiên mèo mắt lại hỏi, không những hắn quan tâm Đặng Khẳng, mà hắn còn suy nghĩ đến tương lai của mình. Một khi mẫu thần thật sự tập trung được lực lượng của sáng thế thần tộc, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thái thản nói, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhị đã chính thức trở mặt với chủ nhân, mẫu thần ở đâu chúng ta không biết, bà ấy chỉ liên lạc với người khác qua vận mệnh nữ thần. Hiện giờ, mẫu thần muốn đối phó với vạn thú dũng sĩ, đang nghị trăm phương ngàn kế để bước chủ nhân tận chung với bà ấy. Nói rồi, thái thản túi người sát xuống, khẩn cầu. Chủ nhân đang cố gắng kéo dài thời gian, xin long thần miệng hạ giúp người. Giúp? Ta giúp thế nào? Sở thiên cười khổ nói, mẫu thần muốn gì, đặng khẳng đại ca có biết không? Thái thản xứng suốt, trả lời, bà ấy chính là muốn đối đầu với sáng thần, chỉ cần thứ mà sáng thần ủng hộ, bà ấy sẽ phản đối. Cái gì cũng phản đối ư. Tam giới là của sáng thần tạo ra, tại sao bà ấy lại không hủy cả tam giới đi? theo chủ nhân đoán Mẫu thần không muốn hủy tam giới, mà là dùng một cách khác để báo thủ sáng thần. Thái thản giải thích, sáng thần bình sinh rất quý truộm sự cân bằng, thậm chí năm đó ngay cả tư đặc cân mà ông ta cũng không cho phép độc quyền, để lại sức mạnh để đối chọi với tư đặc cân, vì vậy mẫu thần là muốn phá vỡ sự cân bằng ấy, độc tài tàm giới. Sở thiên khẽ rung động trong lòng, đây là lần thứ ba hắn nghe thấy có sức mạnh khắc chế được với tư đặc cân. Do dự một lát, sở thiên thoáng chua chắc lời Mâu Thần không muốn hủy tầng giới, phải không? Được rồi, ngươi nói lại với Đặng Khẳng, ta hiểu ý Nguyệt Thần trên thủ thư ông ấy viết rồi. Chương 593, Trơi văn lớn. Thái Thản biến thành thổ nguyên tố, rời đi vô cùng bí mật, hơn nữa vì muốn tránh linh giác của sáng thế Mâu Thần, hắn đã lựa chọn con đường tầng dung nham. Ý của Đặng Khẳng đã rất rõ, hắn không muốn trợ giúp hai bên. Chỉ cần Sở Thiên nghĩ cách để là tân gặp Nguyệt Thần. Vậy thì thời không tọa đạo bức nguyện thần phải bỏ đi sẽ được mở ra, lúc đó không ai nguyện ý đi chấn thủ tiếp nguyên tháp ngoài Đặng Khẳng. Như vậy hắn có thể tránh bị mẫu thần ép buộc. Đặng Khẳng nghĩ ra cách này, bằng với việc báo cho sở thiên hai tin. Thứ nhất, mẫu thần không muốn nhìn thấy kết cục tam giới bị hủy, bởi vậy bà ấy sẽ dễ đối phó hơn bố Lai Đặc, người có mối bận tâm thì sẽ coi nhược điểm. Thứ hai, thực lực của mẫu thần. Cách của Đặng Khẳng có thể thi hành được cần có một tiền đề, đó chính là mẫu thần không có thực lực sửa tiếp nguyệt tháp hơn nữa ngoài chiếc huyết nha của cấp địch tư gia, bà ấy cũng không có cách để giữ vững tiếp nguyệt tháp Vì vậy mẫu thần kém hơn một bậc so với tư đặc ân lúc đỉnh phòng, và mạnh hơn bố lai ân đặc một chút. Sở thiên ở dưới lòng đất một lúc lâu, suy nghĩ một thôi một hồi, lúc này vừa mới trở lại lên mặt đất, hắn không về thẳng phòng thí nghiệm, mà đến quang minh thánh điện. Bên trong thánh điện, khách thu xa và tây mệ cách đang đuổi bắt nhau, mỹ nhân ngư ở một bên mỉm cười nhìn chúng, hiện giờ nàng càng nhìn tây mệ cách càng thấy đáng yêu, mấy hôm trước thậm chí còn thương lượng với sợ thiên lúc thích hợp thì cho tây mệ cách một thần cách. Điều kỳ lạ là hai phán quyết thần thú cũng có mặt, họ đang vừa uống rượu, vừa nhìn khách thu xa và tây mệ cách, vẫn trong bộ dạng mơ màng say mềm ấy, thật không biết họ tìm được hứng thú từ đâu. Để một đống chuyện không đi làm, Ngược lại còn nhìn hai đứa trẻ làm huyên áo. Khách thu xa, Tây Mễ Cách sắp 2 tuổi rồi, lúc nào ngươi mới ăn Tây Mễ Cách? Tây Mễ Cách nhảy nhót đuổi theo đằng sau, thương lượng một chút được không? Ta sợ lửa, ngươi đừng nướng ta ăn. Khách thu xa vẻ mặt tái xanh lại, hai chiếc chân ngắn ngủ nhảy dựng lên, nhưng hắn lại chạy ra đại điện, bởi vì mỹ nhân ngư vì muốn để Tây Mễ Cách được vui, đã phong tỏa tất cả lối ra, ta mệnh khổ A Ai đến cứu ta với? Đúng lúc này sở thiên chui ra từ dưới đất, hắn khóc thét lao đến, ông chủ, đau khổ à, thanh xuân của người ta bị hủy rồi. Sở thiên thấy vậy phá lên cười, tóm lấy khách thu sa, ném đến trước mặt tây mệ cách, nhóc, khách thu sa giao cho người đấy, người cứ tử tử ăn. Tây mệ cách có thể ăn hắn sao? Tây mệ cách tròn xoe mắt hỏi. Đương nhiên có thể. a hay quá. Tây mệ cách nhảy cấm lên. Cắn thẳng vào khuôn mặt mụm mím của khách thu xa. Khách thu xa ngơ ngẩn, ngã phịch xuống đất, bốn chiếc bút co quép lại, xong rồi, ta bị bán đứng rồi. Bụt, bụt, nghề chụp trộm của phán quyết thần thú không chỗ nào không chuẩn bị sẵn, sau khi chụp xong họ còn chụp đầu vào kề thai nhau lầm bẩm đây chính là nụ hôn đầu tiên của họ, nhớ ký đấy. Mỹ Nhân Ngư đứng dậy, cười nói, phất lạp địch nặng, sao ngươi ra đây rồi? Thí nghiệm kết thúc rồi sao? Còn sớm mà, có một số việc bắt buộc phải đi giải quyết sở thiên gõ vang chiếc chuông vàng ở giữa đại điện, chỉ một lát sau, những thành viên cốt lõi trong gia tộc đã tể tử đủ. Có điều thực thần và đám trẻ kia không tới. A mà kỳ, anh cách là mỗ, và cả đám hán mã theo ta đi tiếp nguyệt tháp một chuyến. Sở thiên căn dặn. Tiểu Bạch thắc mắc nói, chàng đi tiếp nguyệt tháp làm gì? Ta cũng muốn đi. Nàng không được đi. Ngoài mấy người mà ta nói. Những người khác không được phép đi. Sở thiên hiếm khi có lúc nói chuyện nghiêm khắc với tiểu bạch. Tiểu bạch tức tôi muốn mắng người, có điều cũng không biết nói gì. Nàng biết chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc này phán quyết thần thú còn đang quan sát tây mệ cách và khách thu sang ngẩn đầu lên. Phất lạp địch nặng, ngươi định làm như vậy sao? Vụ làm ăn này có thể bị lô vốn A. Sở thiên kinh ngạc nhìn họ, kiệt khắc tốn kỳ quái cười nói, đừng quên. Thiên phạt chi nhãn của chúng ta ngoài thực thần ra, chưa từng mất tác dụng bao giờ. Khi tên đó đến chúng ta đã nhìn thấy rồi. Sở thiên cười cười, ngươi đã thấy qua ta làm ăn thua lỗ lúc nào chưa? Nói cũng phải. Kiệt khắc tốn túi đầu tiếp tục nghiên cứu hai tên nhóc kia. Sở thiên tiếp tục căn dặn nói, tiểu bạch, sau khi ta đi, nàng đi đến chỗ thực thần nghe kể chuyện, ta không trở về, nàng cũng đừng rời khỏi chỗ thực thần. Hắn đưa thẳng ngón tay lên khẽ lắc, đừng hỏi tại sao. Ai thèm hỏi chứ? A Mạc Kỳ, ngươi đưa chiếc huyết nhà của các địch tư cho ta. Sở thiên vây tay thị ý A Mạc Kỳ đi làm, sau đó nhìn về A Tư Nặc đang gật gù ở cuối đám người. A Tư Nặc, lát sau đây ta kêu A Mạc Kỳ lén đi nguyệt cầu lấy cơ thể về. Ngươi, gọi cách lý phân dậy. Chàng muốn dùng con dao hai lưới đấy sao? Tiểu Bạch vừa bước ra đến cửa liền quay người lại kinh ngạc nói. Sở thiên meo mắt gửi, đặng khẳng xin ta để là tân gặp mẹ của hắn, nhưng ta không thích làm như vậy. Nếu như muốn tránh trương bá luân và lạp tắc nhĩ, lại nghĩ cách giấu cả nhạc mâu đại nhân thì quá phiên phức. Muốn chơi, thì phải chơi văn lớn. Thiên kiêu lang nguyệt, song vực hợp ích, ta lại thật sự muốn thấy sức mạnh có thể hủy diệt sáng thế thần tháp ấy. 6. Sở thiên đến ngoài tiếp nguyệt tháp, có được cơ thể, hồi phục thực lực. Cách lý phân đôi mắt đã biến thành màu huyết sắc đang run người nhìn tiếp người tháp. Cách lý phân thúc thúc, nếu như ngươi muốn gặp ni khả miện hạ, tất cả đều phải nghe theo ta. Sở thiên lạnh lùng nói, muốn cứu được ni khả miện hạ từ thời không tọa đạo ra, chỉ có sáng thế chi tâm ở trong cơ thể của vợ ta. Rất rõ ràng, sở thiên lại lừa cách lý phân một lần nữa. Sáng thế chi tâm hắn vốn không có cách nào lấy ra từ trong linh hồn của các địch tư thậm chí ngay cả bản thân cấp địch tư cũng không thể làm được. Cách lý phân từ từ gật đầu, ta biết rồi, kết quả ngày hôm nay, ngươi sẽ hài lòng. A Mạc Kỳ nói, ông chủ, kết khắc tốn đã tìm thấy vị trí của ước hàn tốn rồi, hiện giờ vong linh quân đoàn của mẫu thần và vạn thú dung sĩ đang ở dưới đáy biển Tây Hải, rằng có nhau ở lối vào vùng đất chỗ tội, không có thời gian lo chuyện ở đây. Hơn nữa ta đã đưa dược phẩm của người cho ước hàn tốn, hắn bảo đảm. Chỉ cần mẫu thần có dị động, hắn sẽ lập tức tấn công. Sở thiên liếc mắt nhìn phệ nguyệt thiên lang, nói, mặc phỉ đặc đã mời đến chưa Mặc phỉ đặc miệng hạ đã ở bố lôi chạch rồi, hắn sẽ bảo vệ tất cả. Túi nhìn vô tận chi hải ở dưới chân, sở thiên trợt thấy đau lòng, vì thời khắc này, hắn đã đánh vỡ mấy trăm chiếc gần thần giới chỉ, nhờ Mỹ nhân ngư lén nhặt những mảnh vụn ở hải vực gần tiếp nguyên thác, kết thành một mạng lưới ngăn cách thần lực khổng lồ. Được rồi ta Chờ một chút, chiếc chân vừa bước ra của sở thiên trợ thu lại, anh cách lạp mộ biết hắn vẫn đang lo lắng điều gì, bước lên trước nói, ông chủ, sát lâm na phu nhân đã đưa ám thị của người cho thực thần rồi, ông ta không nói gì cả, tiếp tục kể chuyện cho phan đa lạp tiểu thư. Dứt lời, anh cách lạp mộ trong lòng không khỏi thắc mắc, ông chủ sao phải do thám phản ứng của thực thần trước làm gì? Sở thiên thầm nói, xin lỗi nhé, là tân. Ông chủ sau này sẽ bù đắp chuyện hôm nay. A mà Kỳ, hán mã, các người đi theo ta. Anh cách lạp mô ở đây cùng cách lý phân miệng hạ. Thở ra một hơi, sở thiên cười lớn bay đến gần tiếp ngôi tháp. Ha ha, đạng khẳng đại ca có đó không? Tiểu đệ gặp chút chuyện khó xử, muốn đến cầu ngài. Đạng khẳng lao thần giới cự kiếm trong khu rừng trên không thò đầu ra, khỏe miệng bất giác nít lên, phất lạp địch nạc hiểu được ý của mình, đưa la tần đến, đến rồi. Đáng tiếc, trên thực tế La Tân vẫn đang ở bố lôi Trạch làm bếp. Trương Bá Luân ở bên cạnh Đặng Khẳng như mày, phất lạp địch nặc đến đây làm gì? Đặng Khẳng, ngươi bảo hắn về đi. Hắn có về hay không, ta có thể quyết định sao? Đặng Khẳng khẽ mỉm cười, đừng quên, người ta là con rể của Nghĩa Mẫu, còn thân cận hơn chúng ta nữa. Nghĩa Mẫu đã không nhận ái lệ ti làm con gái từ lâu rồi. Lạp tác nhi cười nhạo nói. nhận nhận hay không nhận con gái Đó là Nghĩa Ngô miệng nói như vậy, các ngươi biết trong lòng Nghĩa Ngô nghĩ gì sao? Đặng Khẳng quắc hỏi. Hai người nghẹn lời, Đặng Khẳng lại nói, trí thân không qua nổi tình mẫu tử, chỉ cần ái lệ ti gọi một tiếng mẹ, các ngươi nói Nghĩa Ngô sẽ tha thứ cho nàng ta không? Còn nữa, bản linh của Phất Lạp địch nặng các ngươi cũng nhìn thấy rồi, nếu như có một ngày nào đó hắn khiến cho Nghĩa Ngô được vui, các ngươi sẽ có kết cục gì? Thở dài, Đặng Khẳng nói, đi đi. Cho dù các ngươi có tranh đấu với ta, nhưng lúc này vẫn nên đừng đắc tội với Phất Lạp địch nặc thì tốt hơn. Nói rồi, Đặng Khẳng đi ra đón, Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi theo. Lúc này Sở Thiên đã đắp đất trên khu rừng trên không, vừa thấy ba người, nụ cười của Sở Thiên càng tươi hơn. Ai đứt ba vị huynh trưởng sao đều ra đây đón ta thế này, đúng là cấp mặt mũi cho tiểu đệ rồi. Ba người lần lượt chào hỏi, Đặng Khẳng dĩ nhiên thân thiết. Có điều sau khi hắn không nhìn thấy La Tân đâu thoáng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, có lẽ là ở trong không gian giới chỉ rồi, cách ẩn mình bằng đóng băng của Phất Lạp địch nạc đích thực hữu dụng. Lạp tác Nhĩ cười nhạt nhẽo, còn đôi mắt của Trương Bá Luân thì lại có mấy phần sắc khí. Sở Thiên làm như không nhìn thấy địch ý của Trương Bá Luân, cười nói, ta không nói phí lời nữa, ba vị huynh trưởng xin hãy xem mấy người họ. Sở Thiên chỉ vào đám hắn mã. Nam tiên to xác tuy đã có thể biến thành người, nhưng họ vẫn thích hình thái của loài thú. Dùng câu nói của hán mã, được tung tăng chạy, mới là mơ ước đẹp nhất của Đại Thảo Nguyên. Hai chân chạy, sao có thể nhanh bằng bốn chân được? Ba vị huynh trưởng nhãn quang ngại bén, có điều ta vẫn để họ biểu diễn một chút. Hán mã, bắt đầu đi! Bình! Bình! Bình! Nam tiên vây thành một vòng nhảy như thầy cúng, mười chiếc chân nện lên xuống. Khiến cả khu rừng trên không bị rung chuyển, hắn mã đứng đầu quát, "Bản nguyên trật tự tam giới à, chúng ta ca ngợi người, xin ban tạo." Ba người đặng khẳng sắc mặt cổ quái, họ đều đã nghe ra, đây là tiết tấu phát động thần lực tịnh hóa của người thần, nhưng lời chú sao lại nghe kỳ lạ như vậy? Cho dù lời chú có thế nào, thần lực tịnh hóa thật sự đã phát ra từ trên người năm tên đó, ánh trăng màu ngân bạc thoáng chốc đã tràn ngập cả khu rừng trên không. Được rồi, đến đây thôi." Sở thiên quát kêu họ dừng lại, cười nói, các vinh trưởng đã nhìn thấy rồi, nam tên này không biết là vì duyên cớ gì trùng hợp lại học được thần lực tỉnh hóa của nguyệt thần. Lần này ta đến chính là vì họ. Dừng lại một chút, sở thiên meo mắt lại, một là, ta muốn thỉnh giáo thử nguyệt thần, chúng luyện bừa thần lực tỉnh hóa có gặp phiền phức gì không? Tiếp theo, vẫn là muốn hỏi nguyệt thần miễn hạ, họ học nhầm thần lực tịnh hóa, có phải đã phạm đại kỵ, nếu như phạm đại kỵ? Ta lập tức phế đi thần lực của họ. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhi trong lòng đang tinh kế, vừa rồi thứ mà 5 con cự thú bộc lộ ra chỉ là sơ cấp của thần lực tịnh hóa, lần này Phất Lạp địch nặng đến, có lẽ là đã nhìn chúng sự vận dụng cao cấp của thần lực tịnh hóa. Bọn họ liếc nhìn Đặng Khẳng, người nói làm thế nào? Đặng Khẳng đã đi về hướng tiếp người thác, ta đi thay Nhi khả miện hạ chấn thủ tiếp người thác, để nàng ta đến quyết định. Đúng rồi, Phất Lạp địch nặng. Ngươi chắc cũng thấy, ta đã giải trừ cấm chế của khu rừng trên không, đợi lát nữa khi ni khả chỉ điểm cho họ, ngươi cẩn thận đừng phá hỏng nhà của Lan Nguyệt Thú, mới nhất ở Phun VN. Đại ca yên tâm, tiểu đệ sẽ chú ý. Sở Thiên nhìn vào tiếp Nguyệt Thác, nhìn Nguyệt Thần từng bước đi đến, lén ra hiệu cho A Mạc Kỳ, chuẩn bị gọi cách Lý Phân đến. chương 594, Thiên Tiêu Ngân Nguyệt, song vực hợp bích. Nguyệt Thần vừa đi vừa nói, Long Thần miệng hạ Ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Sở thiên cười nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn nhờ ni khả miện hạ chỉ điểm một chút cho mấy tên ngốc này. Nói rồi, sở thiên chỉ vào đám hắn mã. Nguyệt thần cũng không biết kế hoạch của Đặng Khẳng và sở thiên, càng không biết kế hoạch đã được sở thiên thay đổi. Nàng khẽ nhìn hắn mã, thoáng cảm thấy kinh ngạc, họ lại học được thần lực tịnh hóa của Nguyệt thần tộc ta, chuyện lạ. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ ở bên cạnh sở thiên. Lạnh lùng nhìn họ. Sở thiên nói, không phải chuyện lạ sao. Hôm đó La Tân tuy luyện thần lực tình hóa, họ đang ở bên cạnh nhìn, nhưng không ngờ, mấy tên to xác ngày thường ngay cả ăn bao nhiêu còn chứ La Thú cũng không nhớ, vậy mà lại học được thần lực tình hóa của người. Nguyệt thần kinh ngạc trong chốc lát sau đó cười, ha ha, thần lực tình hóa cũng không có gì bí mật, họ học được cũng thôi. Dù gì thì người có tâm tư phức tạp sẽ không thể tu luyện được thần lực tịnh hóa đến cảnh giới cao nhất. Nói rồi, nàng đi đến trước mặt hán mã, cười nói, các người đã học đến đâu rồi. Hán mã mù tịt không hiểu, bốn con hoàng kim bị mông thì thương lượng một lát, lúc này mới đáp, chúng ta cũng không biết, ông chủ kêu chúng ta luyện, chúng ta cứ luyện thôi. Sở thiên sắc mặt thoáng đỏ, Nam tên này sao lại nói thật ra hết rồi, khủng, nguyện thần. Ngoài ra ta còn có một chuyện muốn hỏi người. Trương Bá Luân ở bên cạnh sắc mặt không vui, nói, Long thần, vừa rồi ngươi chỉ nói muốn thỉnh giáo thần lực tịnh hóa, nhưng không nói có chuyện khác. Một chút chuyện riêng mà thôi, hỏa phụ sẽ không nhúng tay vào chuyện riêng của nhà người ta chứ. Sở thiên liếc nhìn Trương Bá Luân. Hỏa phụ, chuyện riêng mà thôi, ngài đừng nhúng tay vào. Nguyệt thần vẫn giữ một sự kính trọng lớn với Trương Bá Luân. Du gì Nguyệt Thần đời thứ nhất cũng có mối quan hệ ám muội với Trương Bá Luân. Trương Bá Luân phẫn nộ không nói gì thêm. Sở Thiên nhìn hắn cười cười, rồi nói với Nguyệt Thần, miện hạ lúc này là linh hồn thực thể hóa đúng không? Đúng vậy. Vậy ta muốn hỏi miện hạ, một thần tộc không chuyên tu linh hồn, làm thế nào để thực thể hóa được linh hồn? Vấn đề này đã ở trong lòng Sở Thiên từ rất lâu, nhưng lúc Nguyệt Thần vẫn còn ở đây, vội hỏi ra. Thực thể hóa linh hồn? Trước đấy không lâu Sở Thiên chỉ thấy ở hai người, một là Khố Khoa Kỳ, hai là La Tây Nhã, nhưng hai người này đều đã đạt đến sức mạnh chủ thần linh hồn Đình Phong, ngoài đó ra, Sở Thiên chưa từng nhìn thấy cường giả linh hồn như vậy. Nhưng sự xuất hiện của vạn thú dung sĩ đã hoàn toàn lật đổ quan niệm của Sở Thiên, vạn thú dung sĩ có bao nhiêu người, cơ hộ phần lớn đều có thể thực thể hóa linh hồn, lẽ nào tất cả những người đó đều có thực lực chủ thần sao? Điều này tuyệt đối không thể nào. Nếu không năm đó bố Lai Ân Đặc sớm đã dựa vào họ để thống nhất tam giới, ngay cả Tư Đặc Ân cũng không coi là gì trong mắt rồi. Vì vậy liên quan đến việc thực thể hóa linh hồn, chắc chắn còn có một phương pháp khác nào đó, còn phương pháp này, có lẽ có thể cống hiến một công sức lớn trên con đường sở thiên sáng thần. Ta có thể thực thể hóa, là khả năng được sáng thần ban tạo. Ta nghĩ đặng khẳng bá phụ đã nói cho ngươi rồi. Lần đầu tiên khi xuyên qua thời không đã gặp sáng thần, Nguyệt thần thông minh hơn người, lòng hiểu rõ ý của sở thiên, long thần miệng hạ lẽ nào đang suy nghĩ về vạn thú dũng sĩ. Trường hợp của họ ta không được rõ, chỉ có thể nói, có lẽ liên quan đến vùng đất chuộc tội. Sở thiên ngây người, vì sao lại liên quan đến vùng đất chuộc tội? Nguyệt thần cười nhả nhạt nói, vùng đất chuộc tội là nơi đặc biệt, chỉ có thể vào mà không thể ra, sau này vạn thú tỏa ở trong đó. Nó mới có một thông đạo có thể ra. Còn về vạn thú tỏa làm thế nào mà vào vùng đất chuộc tội, miện hạ xin đừng hỏi ta. Sở thiên trong đầu linh quang vụ hiện, trong nhà hắn còn đang giam giữ một đại trưởng lao mỹ hải yêu, chuyện vùng đất chuộc tội có thể hỏi hắn. Lúc này là tắc nhĩ trầm rõ quát, long thần miệng hạ, nên nói chuyện chính rồi. Hắn đã hết kiên nhẫn, luôn cảm thấy không khí ngày hôm nay có chút là lạ. Được rồi, nói chuyện chính. Sở thiên meo mắt gửi. Căn dặn, A Mạc Kỳ, ngươi che phủ phụ cận ở đây, mở thông đạo hấp thu thần lực, tránh để khi Nguyệt Thần chỉ điểm cho hãn mã ảnh hưởng tới khu rừng trên không. A Mạc Kỳ đến bên cạnh Nguyệt Thần, cười nói, Nhi khả miện hạ, xin mời. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, chậm rãi bay lên, đồng thời dặn hãn mã vây thành một vòng tròn 5 màu, hãn mã ở giữa, Nguyệt Thần bay lơ lửng trên đỉnh đầu của hãn mã. Hiện giờ các ngươi phóng thích thần lực tịnh hóa, từng tầng một. Chờ một chút. Sở thiên chợt dơ cao tay hô, sau đó vô chán. Phất lạp địch nặng, người muốn làm gì? Trương Ba Luân giận dữ nói. Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ha ha, vừa rồi thiếu chút nước quên, ta còn chuẩn bị một món quà nhỏ cho người thần. Sở thiên vây tay thị ý, A Mạc Kỳ khẽ gật đầu, bên tay hắn mở ra một thông đạo, bên trong bay ra một nhân ảnh. Người nào? Lạp tác nhi tốc độ nhanh, trước mắt đã di chuyển đến giữa Nguyệt Thần và nhân ảnh đó. Toàn thân giới bị, chương bá luôn theo sát phía sau, giận dữ nói, phất lạp địch nặng, ngươi có ý gì? Tặng lễ vật A. Sở thiên xuề hai tay ra, các ngươi nếu như nghi ngờ ta có âm yêu, thì tự mình xem đi. Chương bá luôn xoay người nhìn bóng đen, lập tức kinh ngạc sướng sở. Nguyệt thần kinh ngạc nói, phất lạp địch nặng, đây là cơ thể của ta, sao ngươi lại lấy được? Sáng thần tại thượng, có được cơ thể cũng có thể thay đổi vận mệnh, nó sẽ dẫn thời không tọa đạo tới. Đúng lúc này, phán quyết thương đao của A Mạc Kỳ xuất khỏi vỏ, đao quang thon dài vây lấy Nguyệt Thần, Trương bá luân, lạp tác nhị thành một vòng, trông ra rất giống một ngục lao. Đột nhiên, chính ở thông đạo cơ thể Nguyệt Thần bay ra, lại chui ra một nhân ảnh, ni khả, vì La tân, tịnh hóa chất tự. Phệ Nguyệt Thiên Lang cách lý phân. Là chàng, Nguyệt Thần vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, nhưng khoảnh khắc mà cách lý phân bay ra, Lĩnh vực thôn phệ của thiên kiêu Lang thần đã mở ra cực đại, mang theo cả Ni khả tâm trí thế giới thông với hắn vận chuyển theo. Ni khả không biết cách Lý Phân nói có ý gì, có điều liên quan đến La Tân, nàng bằng lòng trả bất cứ giá nào. Lấy danh nghĩa của ta, nguyện tam giới trật tự vĩnh tồn. Thiên kiêu thôn phệ, thí thần. Tất cả đã thay đổi quá nhức Trương bá luân và lạp tắc nhị còn đang chuẩn bị đột phá vòng vây của A Mạc Kỳ, cách Lý Phân và nguyện thần đã nắm tay nhau phát động sức mạnh phá hủy sáng thế thần thắp năm xưa. Hòa hồn. Trên người trương bá luân trợt hiện ra ngọn lửa phương phừng, lạp tắc nhĩ lại có điện quang vây quanh người, cùng phong bảo vệ. Nhưng chỉ trong trước mắt, thân lực của họ đã biến mất lặng yên. Một màn đen như sắc trời đem chụp lên đầu họ. Như miệng đang há lớn của con cự thú, màn đen chụp lấy trương bá luân và lạp tắc nhĩ, chỉ cách chạm một cái, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của họ. Sức mạnh quá lớn. Sở Thiên bắt đầu dùng thời gian thuận lưu, đưa đám hãn mã rời đi, vừa định cất bước, phía sau lại vang lên tiếng rung chuyển dữ dội, Sở Thiên dường như đang ở đúng vòng trung tâm của vụ nổ, trên lưng cảm thấy một cơn đau như nước liễu, còn A Mạt Kỳ tốc độ tuy nhanh, nhưng lại còn đứng gần hơn, sức mạnh kết hợp giữa tỉnh hóa và thôn phệ vừa xuất hiện, hắn thiếu chút nữa bị đánh ngất đi. Lúc này Khẳng trong Tiệp Nguyệt Tháp cũng phát giác chuyện không ổn quá lớn, Phất lạp đích nặng, người làm gì vậy? Muốn hủy tiếp nguyệt tháp sao? Nói rồi, khu rừng trên không có gì động, thần giới cử kiếm cũng động đậy. Nhưng đúng lúc này, cách Lý Phân đang đỡ tay của Ni khả lại vùng ra, sức mạnh kết hợp cũng biến mất, chỉ nghe thấy cách Lý Phân cười lớn, đạm khẳng, ngươi hốt hoảng cái gì, lần này ta không muốn hủy tiếp nguyệt tháp. Bình, bình. Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ bị tấn công trực diện ngã quỵ xuống, A Mạt Kỳ không để ý đến thương thế trên người, mở không gian thông đạo nhốt họ lại. Nguyệt thần Ni Khả sững sờ nhìn Cách Lý Phân, chàng nàng còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này, nửa thân người của nàng đã ở trong thời không tội đạo, cơ thể, Cách Lý Phân, hai thứ này đủ để dẫn thời không tội đạo trói buộc nàng đến đến rồi. Cách Lý Phân đột nhiên nắm lấy tay Ni Khả, ta cùng đi với nàng. Thời không tội đạo đóng lại. Sở Thiên nhìn thấy tất cả, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn không tên, bất giác thở dài. Giọng nói của đại địa phụ thân lại vang lên, rất phẫn nộ, phất lạp đỉnh nặng, mục đích của ngươi ngày hôm nay không phải giúp ta, mà là thần cách của Trương Bá Luân và Lạp tác Nhĩ, đúng không? Sở Thiên nghe vậy liền cười, bay vào tiếp Nguyệt Tháp, đặng khẳng miễn hạ, kết quả mà ngài muốn, không phải đã đạt được rồi sao? Đặng khẳng tức giận khiến dâu tóc tung bay, việc làm này của ngươi làm nhu sát, nhu sát hai đại nghĩa tử của sáng thần. Ta đây là vâng theo ý của sáng thần để làm. Sở Thiên nheo mắt lại, nhàn nhạt nói Cân bằng, không phải sao? Hiện giờ mẫu thần độc đại, tam giới đã không còn cân bằng nữa, ta làm như vậy, cũng xứng theo lối suy nghĩ của sáng thần. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Giáo biện. Đây là sự thực, bây giờ thì tốt rồi, ngươi được như ý không cần phải nhúng tay vào tranh chấp giữa sáng thần và mẫu thần. Ta có được sáng thế thần hồn, cách lý phân và nguyện thần lại đã đoàn tụ, còn có gì tốt hơn kết quả này sao? Đặng Khẳng giận dư nói. Mẫu thần sẽ không tha cho ngươi đâu. Sở thiên cười, mẫu thần đang bị vạn thú dũng sĩ vây lấy rồi, còn vô tận chi hải đã được bảo huy nhĩ bày vách ngăn thần lực, ngoài chúng ta ra, không ai biết chuyện xảy ra ở đây. Mẫu thần hỏi đến, ngươi chỉ cần nói cách lý phân gặp nguyệt thần, Trương bá luân và lạp tắc nhĩ lại gây khó dễ, thiên kiêu ngân nguyệt dưới cơn thịnh nộ, trong khoảnh khắc thời không tọa đạo mở ra đã dùng xong vực hợp ích. Sau đó cờ lờ tờ và nguyệt thần cùng đi vào thời không đạo Trương bá luân và lạp tắc nhị thi cốt vô tổn, phải không? Đặng khẳng giận dữ nói, ta dựa vào cái gì mà phải giúp ngươi lừa gạt nhiễm mẫu? Sở thiên đưa ra một ma pháp tinh thạch, phán quyết thần thú thích chụp quay lén. Điều này ngươi cũng biết, mấy ngà trước ở tiếp nguyệt tháp trong huyết luyện ngục họ đã chụp được hình một nữ vong linh. Ảnh tượng mở ra, nhân vật chính chính là đại địa nữ thần đã bị mâu thần biến thành vong linh. Đặng khẳng kinh ngạc há hốc miệng, một hồi lâu, cười khổ nói, Chẳng tránh ta không tìm được linh hồn của con gái ta, thì ra là bị nghĩa mâu biến thành vong linh rồi. Ha ha, đặng khẳng đại ca chắc sẽ giúp ta nói dối chứ? Đặng khẳng thở dài, thấp giọng hỏi, "Tất cả đều ở trong tầm khống chế của ngươi, ngươi có thể tính rõ được cách Lý phân sẽ đi theo Ni Khả, còn bọn Trương Bá Luân thì chết không đối chứng, dĩ nhiên cũng đã tính rõ rồi, ta sẽ vì con gái ta mà giúp ngươi che giấu." Ai? Sở Thiên chắp tay, "Đại ca Tiểu lệ cáo từ đây, ngài yên tâm, ta đang nghiên cứu biến vong linh thành thần tộc, chỉ cần nghiên cứu thành công, người đầu tiên ta cứu sẽ là con gái ngài. Nói rồi, sở thiên đi ra khỏi tiếp người thác, chỉ để lại đại địa phụ thần vẻ mặt đang đờ đẫn, ngây người ở đó. chương 595, Tổ hồn, hồn mẫu. Sở thiên không về bố lôi chạy ngay, mà nhảy vào trong biển, đến điệu bàn của vô tận hải vương. Nơi này còn có màn che thần lực được Mỹ Nhân Ngư giúp bố trí. Trong nước biển, Sở Thiên Sai A Mạt kỳ thả Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhĩ ra, liếc mắt nhìn, Trương Bá Luân đã chết, kết khắc tốn đang chờ trong nước biển kiểm tra một lượng, chứng thực linh hồn của Trương Bá Luân đã bị hủy diệt. Còn Lạp Tắc Nhĩ thì tốt hơn Trương Bá Luân một chút, lôi điện chi phụ dù gì cũng có hai thần hồn, mà cách lý phân lại thu tay kịp thời, hắn miễn cưỡng thoát được một mạng, có điều lúc này đang trọng thương hôn mê. Kiểm tra hai người, kiệt khắc tốn gai đầu không hiểu, kỳ lạ nhỉ, theo lý mà nói, nếu như Trương Bá Luân có linh hồn tổ hồn, vậy thì linh hồn của hắn sẽ mạnh hơn Lạp Tắc Nhĩ một bậc, tại sao linh hồn của Lạp Tắc Nhĩ chỉ bị trọng thương, còn Trương Bá Luân thì bị hủy mất. Sở thiên cười nói, ta sớm đã kiểm tra qua cơ thể của Trương Bá Luân rồi, hắn chỉ có một viên hỏa chi hồn, không có tổ hồn. Vậy tổ hồn đi đâu rồi? Đó là một thứ tốt ta. Kiệt khắc tốn tặc lưỡi ca thán, bộ dạng tham lam ấy còn quá mức hơn cả sở thiên. Thế nào, kiệt khắc tốn miệng hạ coi trọng linh hồn tổ hồn rồi sao? Sở thiên cười nói. Sì, ai cần thứ đó chứ, chúng ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Dứt lời, kiệt khắc tốn sợ sở thiên không tin, nói thêm, linh hồn của ba chúng ta hợp với nhau, không thua kém hồn mẫu là bao nhiêu. Ai dối hơi mà thích tổ hồn chứ? Những lời này đã nhắc nhở sở thiên. Từ sau ngày thần đơn đó, đã sắp một năm rồi, thông đạo trên đống hoang phế hồng nguyệt sắp mở ra lần nữa, có phải nên nghĩ cách đưa kiệt khắc tốn trong lối vào toại đạo ra không? Nghĩ tới đây, sở thiên trợt héo hát nụ cười, muốn lấy kiệt khắc tốn cuối cùng không nhất thiết phải đợi đến ngày thần đơn A, chí ít thì tiểu bạch cũng đi ra từ trong đó, ủn, về nhà thương lượng với vợ một chút, lừa con gấu trúc cuối cùng ra đây, xem thử thực lực thật sự sau khi phán quyết thần thú hợp thể. Không gian thông đạo của A Mạt Kỳ mở thẳng vào phòng thí nghiệm lớn nhất của bố lôi Trạch cũng chính là hòn đảo thứ 17 đã được cải tạo thành đảo có vách ngăn thần lực hoàn toàn khắc kín. Tiến vào bên trong đảo, sở thiên đi từ khoang thuyền ra, nói, Tiểu Bạch đâu? Ta đưa hai vị nghĩa huynh của nàng về đây. Tiểu Bạch đang ở chỗ giam giữ đại trưởng Lao để qua cơn nghiện thẩm vấn. Nghe thấy vậy bước ra, liếc nhìn hai người mà A Mạc Kỳ đang kẹp, nếu mày nói, Trương bá luôn chết rồi sao? Ai, tên khốn kiếp này chết thì tốt, tam giới mất đi một tên sắc côn. Sở thiên nói, thẩm vấn của nàng có kết quả chưa? Thời gian đã lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa mở được cái miệng của đại trưởng Lao đó Hư. Tiểu Bạch cười khổ nói, hết cách rồi, miệng tên đó cứng quá, hử, hình pháp của ta đều vô dụ. Nói là hình pháp, có điều thứ mà Tiểu Bạch nghĩ ra, đa phần đều là những trò quái ác để trêu đùa người khác. Giao cho ta thẩm vấn đi. không được Trang đã nói rồi, đại trưởng lão là của ta. Sở thiên quát tay, chính xác nói, trước khi Nguyệt Thần đi có nói với ta, trên người đại trưởng lão có thể có bí mật mà vạn thú dung sĩ toàn bộ được thực thể hóa, hiện giờ không phải là lúc chơi đùa, ta giết Trương Bá Luân và La Tây Nhã, bằng với việc chặt đi một cánh tay của nhạc mẫu đại nhân, lão nhân ra người có lẽ sẽ phát cuồng lên, ta bắt buộc phải sớm nghiên cứu ra phương pháp biến vong linh thành thần tộc. Tiểu Bạch con môi lên nói, Vậy được rồi, đưa tên đó qua đây. Mấy con chuột biến dị khiên đại trưởng lao đến, đại trưởng lao trong bộ dạng gấu trúc vừa nhìn thấy sờ thiên, đã chầm mắt, lạnh giọng nói, có giỏi thì giết ta đi, đừng hòng biết được một chữ nào từ miệng ta. Hả, đây là... Đột nhiên, hắn nhìn thấy A Mạc Kỳ đang nhét trương bá luân vào một chiếc tủ. Sau khi nhìn, đại trưởng lao kích động đến cả người run dậy, chỉ vào hỏa phụ nói, đây, đây là trương bá luân. Ngươi biết Trương Bá Luân Tiểu Bạch vô cùng kinh ngạc Nhưng lập tức gửi Ha! Ngoài việc nói giết ngươi ra Ngươi cuối cùng đã nói ra câu khắc rồi Đại trưởng lão chợt bắt đầu giấy rủa Có điều trên người hắn toàn là xích phong ấn Đâu có thể thoát ra được Thả ta ra Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn tò mò Hắn đang làm gì vậy Sở thiên meo mắt nói Thả ngươi cũng được Nhưng rửa vào đâu chứ Đại trưởng lão không đáp Chỉ nhìn chăm chăm vào Trương Bá Luân trong tay A Mạc Kỳ, lúc này A Mạc Kỳ phát giác không ổn, cũng dừng công việc trong tay lại. Hắn có phải đúng là Trương Bá Luân không? Nói cho ta biết. Bộ dạng gấu trúc vốn có của đại trưởng lão có thể nói là đáng yêu, nhưng lúc này gân xanh nổi lên, đôi mắt đỏ ngầu, dường như đang nhìn thấy kẻ thù đã truy sát vạn năm nay. Đây đương nhiên là Trương Bá Luân, có điều đã chết rồi. Đã chết rồi ư? Ha ha, chết hay lắm. Đại trưởng lão ngửa mặt cười lớn, sau đó chợt thu lại nụ cười, quay đầu nhìn Tiểu Bạch, vội nói, "Thất muội, là ta à? Mau thả ta ra, ta muốn ăn thịt hắn." Tiểu Bạch bật cười, "Ngươi là ai chứ? Đừng có nhận thân thích loạn lên nha. Con thất muội nữa chứ, ta là lao đại trong nhà." "Đợi chút, ngươi là?" Tiểu Bạch chợt tỉnh ngộ, "Sáng thần đích thực có hai người con gái, nhưng có một đống con gái nuôi và con trai nuôi." Trong sáng thế cựu thần Tiểu Bạch vừa đúng đứng hàng thứ bảy. Ta là bối lạp mễ Đại trưởng lão giọng nói gấp gấp quát. Sở thiên mù mờ không hiểu, cái tên bối lạp mẽ hắn cũng chưa từng nghe qua, nhưng Tiểu Bạch lại rất đối ngạc nhiên, linh hồn chi mộ bối lạp mễ Không phải ngươi chết rồi sao? thân cách của ta bị trương bá Luân ăn rồi, nhưng ta còn có tổ hồn A. Bối lạp mễ lại cầu xin, mau thả ta ra, ta muốn đi tìm trương bá Luân báo thủ. Sở thiên thoáng trầm âm. Gật đầu với A Mạc Kỳ, A Mạc Kỳ ném thi thể Trương Bá Luân trong tay đến trước mặt bối lạp mễ, tiện tay giải trừ cấm chế cho bà ta. Trương Bá Luân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bối lạp mễ khôn mặt dữ tợn, trên miệng gấu trúc há ra to nhất có thể, cắn mạnh vào người của Trương Bá Luân, chỉ mấy miếng, thi thể của Trương Bá Luân đã máu thịt bầy nhảy. Sở thiên thấp giọng nói, A Mạc Kỳ, để lạp tắc nhi tỉnh lại, cho hắn xem thử. Lạp Tắc Nhĩ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, chỉ cảm thấy thương thế trên người đau nhức vô cùng, nhưng hắn vẫn không kịp kiểm tra cơ thể của mình, đã nhìn thấy một con gấu trúc nhỏ đang điên cùng ràng xé nuốt Trương Bá Luân. Sở thiên dùng long thần quyền trượng ngâng cầm của Lạp Tắc Nhĩ lên, lạnh lùng nói, hiện giờ ngươi là tù binh của ta, mở mắt to ra mà nhìn đi, không muốn có kết cục như Trương Bá Luân, thì hay ngoan ngoan nghe lời. Lạp Tắc Nhĩ dù sao cũng là sáng thế cựu thần, Tuy rằng bị bắt, Nhưng dũng khí vẫn còn, giận dữ nói, Phất Lạp địch nặng, Trương Bá Luân là nghĩa tử của sáng thần, ngươi có thể giết hắn, nhưng không thể làm nhục thần cách của hắn. Làm nục? Ha ha! Bối Lạp mễ điên buồn cười, làm nhục thần cách. Lạp Tắc Nhĩ, ngươi cũng xứng nói lời này sao? Đừng cho rằng không ai biết chuyện của phong phụ. Lạp Tắc nhi giật bán mình. Ngươi là... Lúc này bối Lạp mễ đã ăn hết một nửa người của Trương Bá Luân. Hoán hận tích động nhiều năm đã giảm đi phần nào, đứng dậy, lạnh lùng nói, thế nào, không nhớ ra nổi sao. Ta là lục muội bối lạp mễ của ngươi A, linh hồn chi mẫu. Lạp tác nhi chấn động nhìn bà, còn sở thiên lúc này nhắc bối lạp mẽ lên, dùng tay ấn vào lưng của bà, hết giận rồi, thì nôn thứ tốt đó ra đây đi. Dùng lực vũ một cái, tăng thêm cả thần lực, cơ thể hỏa phụ vừa rồi bị bà ta ăn mất lại bị nôn ra. Sở thiên được ca mặt kỳ giúp sức dùng thời gian nghịch lưu phụ nguyên lại cho Trương Bá Luân. Thả ta ra. Bối lạp mẽ dãy rủa nói, ta muốn thay tứ ca ăn la tây nhã. thứ ca người được nói đến ở đây chính là phong phụ. Ngươi có thể báo thủ, nhưng không được ăn hắn. Sở thiên ném bối lạp mẽ ra, hồn mâu giống như vỏ đến lạp tắc nhị tay đấm chân đá, nhưng lại không dám ăn hắn. Sở thiên đến bên cạnh tiểu bạch, thấp giọng nói, chuyện này là thế nào? Tiểu bạch cười khổ nói, ta biết thế nào được. Ta chỉ nghe nói năm đó bối lạp mẽ và phong phụ đều chết trong thời không toại đạo khi đi tìm sáng thần chi tâm. Không cần nói, đây là một bí mật thời thượng cổ rồi. Sở thiên đợi sau khi bối lạp mẽ phát tiết xong, mèo mắt cười nói, hồn mẫu, ha ha, tính ra chúng ta là người nhà đấy, lúc trước có hiểu lầm, hiện giờ có phải nên có câu giải thích không? Hồn mẫu phấn hận nói. Năm xưa Trương Bá Luân và La Tây Nhã vì muốn có thủy chi hồn, đang lập tâm mưu quỷ kết giết phong phụ và ta, ăn mất thần cách của chúng ta. Không phải ta và Trương Bá Luân làm A. Lạp tác nhĩ biện bạch là mâu thần muốn thần cách của các người, nhưng sau khi chúng ta có, mâu thần lại bỗng nhiên không cần thần cách và thần hồn của các người nữa, lúc đó mới ban chúng cho ta và Trương Bá Luân. Người nói láo, nghĩa mẫu sao lại giết chúng ta. Bối lạp mê không chịu tin linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bụt! Bụt! Tiểu bạch vỗ tay, quắc, tất cả câm miệng cho ta. Lạp tác nhĩ, ngươi là người đi thép phụ thần, hay nói ra phụ thần ta đang ở đầu trước đi. Không nói ta sẽ giết ngươi. Lạp tác nhi cảm thấy rất oan ứ, ta biết thế nào được. Năm đó nghĩa phụ và nghĩa ngấu về danh nghĩa là đi du ngoạn, nhưng trên thực tế, họ đi thiên ngoại quyết sinh tử. Vài người tranh cãi rất loạn. Nhưng trong lòng sở thiên đã co đầu mối, đầu tiên là mâu thần vì nguyên nhân nào đó muốn thần cách của phong phụ và hồn mẫu, nhưng bà ấy sau này lại không cần nữa. Sau đó mâu thuẫn giữa sáng thần và mâu thần ngày càng gay gắt, nhưng trong lúc chiến đấu hai người cùng mất tích, đám người lạp tắc nhị còn lại thì tranh đấu lẫn nhau, biết bố lai ân đặc sắc hủy tiếp người tháp, sắc ngông đức mới quay về. Có ý nghĩa? Sở thiên xua tay, nói, A mặc kỳ, ngươi đưa lạp tắc nhị xuống trước. Nói rồi, hắn ngồi xuống xuống, cười nói với bối lạp mễ, hồn mẫu, mọi người đều là người nhà, sao ngươi không nói rõ thân phận sớm hơn chứ? Bối lạp mễ giận dữ nói, ai là người một nhà với ngươi? Ừ, thật ra lúc này hồn mẫu cũng đang hối hận, thân phận của bà ấy vốn được che giấu cực kỳ kỹ càng nhưng hôm nay nhìn thấy kẻ thù Trương Bá Luân, nhất thời kích động đã tự bại lộ ra. Ngươi không chịu nói. Vậy thì ta đoán thử. Sở thiên meo mắt trầm dài nói, chắc chắn là năm đó ngươi bị trường bá luân giết, nhưng linh hồn nhờ tổ hồn mà thoát ra, nhưng tam giới đã không có nơi nào cho ngươi dung thân, vì vậy ngươi đã đi vùng đất chỗ tội, còn kiếm được một cơ thể của gấu trúc, phải không? Sở thiên đang đoán được 89 phần đúng, thấy bối lạp mẽ hử một tiếng không đáp. Haha, ngươi có gì mà giấu riêng chứ? Ta chỉ là muốn biết một số chuyện giữa ngươi và vạn thú Dũng sĩ thôi. Sở thiên bắt đầu dụ dỗ thủ đoạn của ta ngươi cũng thấy rồi, ta dùng thần cách của hỏa phụ để đổi tin tức của ngươi, thế nào? Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời lừa dối trẻ con của ngươi sao? Bối lạp mê cười lạnh nói. Sở thiên cũng cười lạnh, ngươi tưởng rằng ta không giết ngươi thật sao? A Mạc Kỳ, tìm A Tư Nặc đến đây. chương 596, Mẫu Thần Giá Lâm. A Tư Nặc có chút không tình nguyện đi đến, gần đây ban địch tư vợ hắn mang thai. Tiểu tử này ngày nào cũng loanh quanh bên vợ, chuyện gì cũng không thèm lo. Ông chủ, có gì dặn dò? Sở thiên chỉ vào bối lạc mễ, giới thiệu lại một chút, đây chính là linh hồn mẫu thần năm xưa. a bà ta là hồn mẫu. A tư nặc hết sức kinh ngạc, cường giả nghiên cứu linh hồn, đều có sự tôn kính bẩm sinh với hồn mẫu. Bái kiến hồn mẫu miệt hạ. Nói rồi, A tư nặc định không người hành lễ, sở thiên lại kéo hắn lại, cười nói, khách khí gì? Hiện giờ bà ấy là tù binh của ngươi. con ngươi, là thẩm vấn trưởng. A tư nặc ngây người nhìn sở thiên, nhìn chân chối ngẹn lời, ta thẩm vấn hồn mẫu. Ha ha, ngươi yên tâm, bà ta sớm đã không còn thực lực của năm nào, nếu không ta có thể bắt được bà ấy không. Sở thiên hạ dọng xuống, can dặn, đợi lát nữa ta đập mạnh vào gáy bà ta, ngươi thừa lúc đó dùng lĩnh vực tầng thứ ba chế tạo huyến tượng cho bà ta nói rồi. Sở thiên đưa kinh cức long hoàn nhét vào tay A tư nạc. Nắm chặt long thần quyền trượng, sở thiên vòng qua sau lưng hồn mẫu, gó cọc một cái xuống. Lĩnh vực linh hồn huyễn tượng của A tư nạc tiếp đó mở ra. Bối lạp mẽ chỉ cảm thấy gáy mình thoáng có gió, sau đó bà mơ hồ nhắm mắt lại. Lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc, con của ta, mở mắt ra đi. Bối lạp mẽ chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy cảnh sát xung quanh biến thành màu trời đêm hư vô, trên đỉnh đầu. Một nhân ảnh phát ra ánh sáng vàng đang lơ lửng, nhìn hình dạng và khí độ, bà bất giác thốt lên, nghĩa phụ. Không đúng, ngươi không phải nghĩa phụ, đây là linh hồn huyện tượng. Bối lạp mễ tỉnh lại. Sở thiên ngạc nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp cường độ linh hồn của hồn mẫu. Chỉ nghe thấy bối lạp mễ trầm biếm, muốn dùng linh hồn huyện tượng với ta. Ngươi thật quá ngây thơ rồi, tổ hồn của ta có bí pháp sáng thần, chống lại các thương tổn về linh hồn. Bất lực thở dài Sở thiên nhìn Á Tư Nặc, thần thái có chút bất mãn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. a Tư Nặc cũng cảm thấy xấu hổ, ông chủ đã cho hắn nhà cửa, lấy vợ con cho hắn, còn cả phục Hưng gia tộc. Nhưng ngay cả chút chuyện mà hắn cũng không làm tốt, thực sự vô dụng, nghĩ tới đây, hắn nhấn răng, rụt dè hỏi, Ông chủ, có phải người muốn hỏi bà ta điều gì không? Ừm, um, bà ta biết rất nhiều bí mật. a Tư Nặc gật mạnh đầu. Vậy có thể mời bác Đức Miện Hạ giúp ta không? Còn nữa, mời cả A Mạt Kỳ Lao Đại dùng lục ngự tỏa hồn trận phong ấn linh hồn của bà ta. Sở thiên tò mò hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn dùng lĩnh vực tầng thứ tư vừa mới lĩnh ngộ được để đối phó với bà ta. 9. Tầng thứ nhất khiến người khác phải ngủ, thứ hai khiến người ta ngủ say, tầng thứ ba người ngủ bị mộng du lĩnh vực tầng thứ tư của A Tư Nặng thì là khiến người khác trong cơn ngộng du biến thành một đứa trẻ ngoan, cũng chính là thao túng linh hồn đối phương linh hồn khôi lỗi thuật. Vừa nghe đến lĩnh vực này, Sở Thiên, Tiểu Bạch, đến cả Bác Đức đang vội đến để giúp sức cũng ngây hết người ra, A Tư Nặc rốt cuộc có điểm nào để sáng thần ngắm được hắn? Lại ban cho hắn một bí pháp mạnh ghê gớm như vậy. Còn may là lúc này A Tư Nặc vẫn chưa đạt đến mức độ chủ thần linh hồn, nếu như có một ngày hắn có sức mạnh và giống như chủ thần linh hồn. Vậy thì tam giới ai có thể ngăn cản hắn đây? Sở thiên thầm cảm thấy vui mừng may mắn, A Tư Nặc là một người hiền lành tốt bụng, nếu như hắn là nhân vật có dục vọng quyền lực lớn như khố khoa kỳ, tam giới chúng ta rằng sẽ phải có thêm biến cố nữa. Tất cả đều làm theo sự dặn do của A Tư Nặc, không thấy A Tư Nặc có gì khác thường, hắn chỉ là nhìn vào mắt của hồn mẫu cười, sau đó nói, ông chủ, người mau hỏi đi, ta không duy trì được lâu. Sở thiên bộ nói Tổ hồn đang ở đâu? Ánh mắt của bối lạp mẽ si dại, đầu tiên là cười ngu ngơ, tiếp đó nói, linh hồn của ta chính là tổ hồn. Hắc hắc, bí mật này chỉ có ta và nghĩa phụ biết, ngươi đừng nói cho người khác ra. Sở thiên trợ tình ngộ chẳng trách lúc trước hắn không tìm thấy tổ hồn, vạn thú dung si tại sao có thể toàn bộ thực thể hóa được. Bối lạc mễ mông lung nhìn sở thiên, lẽ nào bà ta không biết? Sở thiên ngây người, lúc này A tư nặc nhắc nhở. Ông chủ, câu hỏi của người quá phức tạp, hiện giờ thần trí của bà ta đã hạ thấp xuống, cần phải nghĩ nhiều thời gian. Sở thiên nhẫn mại chờ đợi, sau mấy phút, bối lạp mẹ mới mở miệng nói, linh hồn cũng là một thứ nguyên tố. Bà ấy vừa mở miệng, sở thiên trong lòng đã liên tưởng đến nghiên cứu mấy ngày nay, cũng chính là tinh thể màu xanh biếc trong linh hồn. Thứ tinh thể này có một sức mạnh linh hồn lớn, vốn không nhìn thấy được, sở thiên cứ gọi nó là hồn tinh. Giải cấu của hồn tinh vô cùng rời dạng, ngày thường còn dễ nói, nhưng khi dùng đến phần lớn pháp lực linh hồn, chúng rất có thể sẽ bị chấn động làm tan đi. Vì vậy, bên ngoài hồn tinh của cường giả linh hồn còn có một biểu bì do nguyên tố cơ bản nhất ngưng kết thành chuyên để bảo vệ hồn tinh rời dạng ấy. Còn cái gọi là thực thể hóa linh hồn, là hồn tinh của các cường giả linh hồn đã mạnh đến mức không cần lớp biểu bì kêu bảo vệ từng chỗ, mà trực tiếp tăng mật độ của hồn tinh lên biến thành trạng thái mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nghĩ tới đây, sở thiên đã tỉnh ngộ tin đồn trong thần tộc, chỉ có chủ thần linh hồn mới có thể thăng cấp làm thần vương trên thực tế không sai. Có lẽ thần vương chính là mật độ hồn tinh cực đại, đã luyện tới mức linh hồn chính là cơ thể, cơ thể chính là linh hồn. Còn muốn đạt tới mức này, bắt buộc phải tu luyện linh hồn mới được. Sở thiên vừa nghĩ, vừa lắng nghe lời của bối lạc mễ vùng đất chuộc tội sở dĩ có thể cấm cố tất cả thần lực, Là vì hoạt tính nguyên tố bên trong vô cùng thấp, nạo, thần tộc bình thường thực chất không thể nào điều động được những nguyên tố này. Dùng nguyên tố của vùng đất chuộc tội để cường hóa biểu bị của họ, mà không phải biến mật độ tinh thể linh hồn lớn lên. Sở thiên gật đầu, thực thể hóa của vạn thú dũng sĩ, chỉ có thể nói là công phu bề ngoài, bản chất còn kém quá xa. Đột nhiên, sở thiên cười phá lên, tạo ra linh hồn, trực tiếp tạo ra nguyên tố hồn tinh là có thể rồi, ha ha. Đỉnh áo đâu? Lập tức thay đổi phương hướng nghiên cứu, đổi thành làm thế nào để lấy hồn tinh tử tam giới. Dứt lời, Sở Thiên mới ý thức được đỉnh gáo vốn không ở đây, hắn đã phấn khích quá mà quên mất. Bình. A Tư Nặc đột nhiên ngã gục xuống, đối lập mẹ tiếp theo đó cũng ngã xuống hôn mê. Sở Thiên kinh ngạc, vội vàng đến bên cạnh A Tư Nặc, chỉ nghe thấy tiếng khọ khọ không dữ, tên này mệt quá lại ngủ rồi. Sở Thiên bất lực đẩy A Tư ra căn dặn quy tắc cũ cho hắn một không gian cách biệt, để hắn tiếp tục ngủ đi. Ừm, đà tạ ông chủ. A tư nặc mơ mơ hồ hồ vẫn chưa hoàn toàn ngủ say. Sở thiên meo mắt lại, tò mò hỏi, A tư nặc, ngươi còn có lĩnh vực tầng thứ 50 A tư nặc không biết đang nói mớ hay nói thật, mơ hồ đáp hình như có, mấy hôm trước ta có mơ qua. 7. Trong những ngày tháng kế tiếp, bố lôi Trạch đã thay đổi cách làm việc cao cao tại thượng lúc thường ngày. Trở thành lặng lẽ dấu tài, dùng lời nói của sở thiên, chính là khi tiêu tán vật chứng thì nhất định phải mang theo đôi là người. Thân cách của hỏa phụ được tặng cho Bác Đức, linh hồn của Lạp Tắc Nhĩ bị sở thiên đưa lên người một con cùng lang, giam ở hòn đảo thứ 17, còn lôi phong song hồn sở thiên một viên dự định cho A Mạc Kỳ, viên khác cho Lô Tây Nạp, nhưng A Mạc Kỳ đã từ chối lôi chi hồn. Hiện giờ hắn không cần sức sức mạnh thêm vào này. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở thiên chợt nghĩ tới một ma thú có thể thừa kế lôi điện chi hồn, đó chính là lão ngư khô á tháp bao năm nay đều ở bố lôi Trạch giữ kỷ cương. Khô á tháp đúng là một sức lao động tốt, bao năm làm việc mà không hề hoàn thán, miễn phí cung cấp cho sở thiên vô số ngư hoàng, có thể nói là công thần hàng đầu để sở thiên làm giàu. Khi khô á tháp nhận được tin này, bố lôi Trạch cả ngày chỉ chìm trong tiếng châu kêu giống đầy phân khích. Tiếp đó... Trong hòn đảo thứ 17 của bố lôi Trạch bắt đầu một cuộc đại luyện binh rầm rộ tất cả ma thú được ném đến nơi này tập luyện sở thiên tin rằng chỉ cần họ có thể hoàn toàn kế thừa được sức mạnh mình ban cho bố lôi Trạch sẽ không còn phải sợ bất cứ người nào những ngày bình yên đã qua đi rất nhanh chuyện thiênên Phức cũng sẽ luôn có ngày này sắc trời của bố lôi Trạch chợn biến đổi tiểu Bạch đang cùng tây tâym cách một bọn nước hiếp khách thu xa chợt ngẩn phát đầu lên hoa dung thất xác Phất Lạp Địch Nạc, mẹ ta tới rồi. Bụt. Mỹ Nhân Ngư bên cạnh đập vỡ chiếc bàn, lạnh lùng nói, bà ta đến đúng lúc lắm, ta đang muốn đòi phụ hoàng từ bà ta. Sở Thiên còn không kịp có thể ngăn, trong bầu trời đã vang lên giọng nói của mẫu thần, Phất Lạp Địch Nạc, còn không ra nghen tiếp ta. Sở Thiên khẽ trầm âm, nói, biểu tỉ, hiện giờ vưu nhân bệ hạ đang ở trong tay mẫu thần, người muốn đòi ông ấy về, thì phải nghe theo ta. Vào trong phòng đường đi ra đây Tiểu bạch, nàng cũng đi Ta Vào hết cho ta Sở thiên quát lớn nghiêm khắc Không có lệnh của ta Ai cũng không được ra đây Dứt lời, hắn bay lên bầu trời Từ xa, chỉ thấy mẫu thần ngạo nghệ đứng trong không trung Chắp tay lạnh lùng nhìn toàn cảnh của bố lôi chạch Sở thiên thầm tính trong lòng Mẫu thần đến muốn làm gì Ba ấy không phải bị vạn thú dụng sĩ vây lấy rồi sao Lẽ nào chiến tranh của bọn họ đã phân thắng thua rồi? Bái kiến nhạc mẫu đại nhân. Sở thiên không người thi lễ. Chỉ một mình ngươi đến đón ta. Mẫu thần sắc mặt không vui, cười lạnh nói, đúng thật là con rể quý của ta nhỉ. Mẫu thần nhìn như muốn mắng người, nhưng ngôn tử của bà ấy đã thừa nhận sở thiên là con rể của bà. Mẫu thần chắc chắn gặp rắc rối rồi Sở thiên meo mắt lại, lòng thầm cười, thì ra nhạc mẫu đại nhân đến để cầu cứu. Quả nhiên. Bố Lan Ni tiếp đó nói, bố lôi Trạch của ngươi có bao nhiêu nhân thủ? Đưa ta mượn dùng trước. Ha ha, nhân thủ không nhiều, bố lôi Trạch của ta sao có thể so với quân đoàn của nhạc mẫu người chứ? Sở thiên cười nhàn nhạt nói, ngươi không phải có rất nhiều nghĩa từ sao? Hừ, mấy ngày trước cách Lý Phân đến tiếp Nguyệt Tháp làm loạn, những tên của hệ kiếp bất tài ấy đều chết rồi. Mẫu thần nói, không đợi sở thiên đáp đã bay đến bố lôi Trạch Bộ dạng như không tự coi mình là người ngoài. Sở thiên khẽ thở phào, chuyện của Trương Bá Luân và Lạp Tắc Nhị coi như chết không đối chứng rồi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy hướng bay của mẫu thần, tim chợt nhảy dựng lên. Mẫu thần đang bay đến hậu đỉnh trong nội đảo. Nhạc mẫu đại nhân, xin hãy đi thánh điện nghỉ ngơi. Sở thiên vội bay lên trước, muốn ngăn cản mẫu thần vào hậu đỉnh. Ừ, gần đây ta nghe nói ngươi không chỉ có một mình ái lệ ti là phu nhân. Đúng không? Mẫu thần lạnh giọng nói. Có điều rất nhanh sau đó bà thở dài, có điều bản thân ái lệ ti đã bằng lòng ta cũng không truy cứu nữa. Sở thiên không đoán sai, mẫu thần đang có chuyện cầu đến hắn, vì vậy vừa rồi mới không truy cứu vấn đề này nữa, nhưng tiếp theo đó bà nói, kia là nơi ở của các phu nhân người đúng không? Ta đi gặp thử họ. Nói rồi, bà trợt tăng tốc, đáp xuống trên nội đảo. Sở thiên lo lắng. Hắn không phải sợ mẫu thần gây khó dễ cho sát lâm na và chu lệ á, nhưng, nội đình ngoài hai vị phu nhân già còn có đám trẻ và thực thần đang kể chuyện, xử đế phân. chương 597, mẫu thần giá lâm. Sáng thế mẫu thần có thực lực thế nào, bà dùng hết tốc độ để bay. Sở thiên mở thời gian thuận lưu đổi cũng không kịp, trước mắt, mẫu thần đã hạ xuống nội đình. Sở thiên theo sát phía sau, nhìn người trong sân, hắn thở phào một hơi. Trong sân chỉ có đám trẻ, tiểu mặc phỉ đặc đứng đầu, mấy tên đang ngồi vây quanh lại với nhau, chơi trò vỗ tay mà trẻ con trên đại lục huyện thú hay chơi. Nhìn qua, cũng có dáng dấp của những đứa trẻ ngây thơ. Sở thiên không nhịn được cười, những đứa trẻ của hắn không có ai bình thường, lại không ai đi chơi những trò chơi trẻ con này. Vậy thì hiện tại chắc chắn là đang diễn trò. Xem ra, tiếng quát lớn vừa rồi của mẫu thần đã kinh động đến sắt lâm na. Nàng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn nhất Lão bà, tốt lắm Sở thiên lòng thầm tán dương Lúc này Phan Đa Lạp nhìn thấy mẫu thần Lập tức đứng dậy, cơ thể lắc lư bước tới Vừa bước vừa cười, cười đến ngọt lìm người Bà ơi, bế bế Mẫu thần còn rất thích tiểu nha đầu tinh lịch đáng yêu này Túi người xuống bế lên Thơm thơm, bà Phan Đa Lạp hôn một cái lên trán mẫu thần Trên khuôn mặt của bố Lan Nhi lúc này mới hiện ra một nụ cười, mấy vị phu nhân của người đâu. Kêu họ ra đây đi. Sát lâm na kéo lấy tay của chu lệ á, hai người sánh vai nhau bước ra, nhất tề hành lễ. Bái kiến mâu thần. Ái lệ ti tỷ tỉ, tỉ thường nhắc với chúng ta về người, hôm nay được nhìn thấy dung nhanh người, chúng ta thật vinh hạnh bội phần. Ừm, cũng biết cách nói chuyện. Sát lâm na mở miệng đã kêu tiểu bạch là tỷ tỷ Đương nhiên là muốn ám thị với mẫu thần, trong nhà này tiểu bạch mới là chính thất. Điều này khiến lòng mẫu thần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bố Lan Nhi nhìn quanh trong nội đình bố lôi Trạch khẽ gật đầu, lại nói, ái lệ ti và cắp địch từ đâu? Sao lại không ra gặp ta? Tới rồi, tới rồi. Tiểu bạch vội vàng từ bên ngoài điện chạy tới, vừa gặp mẫu thần, nàng đã thẻ lưỡi với sở thiên, rồi ngoan ngoan đứng hầu bên cạnh. Sau khi hàn huyên, Mẫu thần nhắc lại chuyện chính, phất lạp định nạc, người lập tức gọi nhân thủ trên đảo tập trung lại, á cổ lạp sơn cũng có không ít long tộc chứ. Gọi tất cả đến đây. Sở thiên trong lòng đùng đùng nổi giận. Mẫu thần cho rằng bà ấy là ai chứ? Gia sản của bố lôi trạch há là thứ để bà ta có thể mệnh lệ. Tuy rằng tức giận, nhưng sở thiên vẫn không thể trở mặt, đành nói, nhạc mẫu đại nhân, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào chính sảnh được không? Mẫu thần giao lại phan đa lạp cho Chu Lệ Á, xoay người nói, vậy được, đi hả? Đột nhiên, bà dương bước chân lại, ngưng thần nhìn dưới chân, ai ở phía dưới? Cút ra đây! Nói rồi, mẫu thần rầm mạnh chân một cái, một tiếng rầm văng lên, mặt đất nước ra, thực thần sử đế phân đang run dậy như cầy sấy trốn trong một động huyệt chuột biến dị dưới lòng đất. Sở thiên thầm kinh hãi, sáng thế mẫu thần quả nhiên lợi hại. Ngày trước thiên phạt chi nhãn của kiệt khắc tốn còn không tìm được thực thần A. Người là ai? Bố Lan Nhi lạnh giọng quát. Tiểu Bạch cười nói, mẹ, người không nhận ra hắn ư. Tên này còn rất có tiếng nữa kìa. Bị mẫu thần trừng mắt một cái, nàng không dám nói tiếp nữa. Mẫu, mẫu thần, chào bà. Sử đế phân run dậy từ dưới đất bỏ lên, lòng thầm nghĩ, vẫn không trốn được A. Lao nhân ra ta à không, tiểu thần sử đế phân, bái kiến mẫu thần. Sử đế phân có ngoại mạo con người khoảng 8, 90 tuổi, không nún đứng trước mặt mẫu thần trong bộ dạng trứng 30, cho dù nhìn thế nào, sở thiên vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Mẫu thần lạnh giọng nói, ta đến rồi, ngươi trốn làm gì? Tiểu, tiểu thần sợ. Sử đế phân sắc mặt ủ rồi nói. Mẫu thần nhìn thấu thực lực của sử đế phân. Chẳng qua là thực lực tầng thứ 3 ba sơ cấp mà thôi, bà cũng không để trong lòng, lạnh lùng nói một câu cút đi sau đó liền bỏ đi. Sở thiên kéo tiểu bạch đi sát theo sau mẫu thần, lòng lại nghi hoặc không thôi, sáng thế mẫu thần sau khi thấy thực thần tại sao lại không có chuyện gì xảy ra. Sao lại như vậy? Lẽ nào tất cả suy đoán liên quan đến thực thần lúc trước của sở thiên đều sai hết? Sát lâm na trong nội đình tiễn mấy người đi, cũng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thực thần chăm chăm. Sử đế phân đang vỗ ngực thở phập phồng. Sử đế phân láo tiên sinh. Cuộc hội diện của ngài và mẫu thần cứ kết thúc như vậy thôi sao? Sát lâm na quái dị nói? Cứ kết thúc vậy thôi, thế nào? Ngươi còn muốn lao nhân ra ta làm trò cười cho thiên hạ phải không? Thực thần giận dữ nhìn sắt lâm na. Ồ, đương nhiên không phải, sao ta lại có thể nghĩ như vậy chứ? Ha ha! Sát lâm na trong lòng cũng đang hỏi một câu giống như sợ tiên, lẽ nào mẫu thần thật sự không quen thực thần, hay là thực thần quá biết cách giả vờ? Lừa được cả mẫu thần. 6. Quang Minh Thánh Điện, Sở Thiên đang chiêu đãi mẫu thần, bên cạnh còn có tiểu bạch. Nhạc mẫu đại nhân vừa rồi nói muốn ta triệu tập nhân thủ, tiểu tế không hiểu, lẽ nào người gặp phải khó khăn gì? Không phải khó khăn gì, chỉ là nhân thủ trong tay không đủ dùng thôi. Mẫu thần nói lại đi, không chịu nói thật. Nhưng Sở Thiên sao lại không hiểu ra, lão nhạc mẫu này chắc chắn lại bị thiệt lớn từ chỗ vạn thú dũng sĩ. Lân này đến bố lôi Trạch cầu cứu. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sở thiên nghiêm sắc mặt, đứng gậy, thế thốt, nhạc mẫu đại nhân có gì căng dạn, tiểu tế dĩ nhiên sẽ nghe theo lệnh. Chi bằng như vậy, ta lập tức cùng người bay lên trời, người tùy ý xem bố lôi Trạch của ta, ngắm được ai, chỉ cần một câu nói, ta lập tức chọn hắn làm thuộc hạ cho người. Mẫu thần đột nhiên phát hiện, người con rể này cũng nhìn thuận mắt hơn nhiều. Sở thiên lại nói. Ngoài ra có hai người cần phải nói rõ trước với người, một là nữ chủ nhân huyết luyện bảo La Tây Nhã, hai là Hải Vương Biển Cấm Bảo Huy Nhĩ, họ đều là đến làm khách trên đảo của ta, hoàn toàn không phải là người nhà ta. Mẫu thần im lặng chốc lát, lòng thầm nghĩ, hai người này là thu thần, cố thu nhận thì không nhất định có thể nghe lời thật lòng, nếu như vậy thì không cần cũng được. Bà ba lại nói, ngoài ra, ta muốn cách cấp địch tư và ái lệ ti ra, ngươi chuẩn bị một chút đi. Trả huyết nha của các địch tư cho ta trước. Sở thiên thoáng suy nghĩ, thả các địch tư ra tuy có chút tác dụng ngược, nhưng lại có thể giải phóng một thần vương tiểu bạch, phóng thích các địch tư có thể nói là hai nhà cùng có lợi. Nhạc mẫu đại nhân căn dặn, tiểu tế dĩ nhiên theo lời. Sở thiên vẫn thể thốt bảo đảm, cho dù là nhạc mẫu có chấp nhặt thế nào nữa, cũng không tìm ra chuyện không phải nào của con rể. Mẫu thần cười lạnh nói, ngươi nghe cho do đây. Lại kêu linh hồn của ái lệ ti ra đây, trả thân thể lại cho cắp địch tư. Đây là chuyện dĩ nhiên. Sở thiên và tiểu bạch cùng lên tiếng, cơ thể quái vật của cắp địch tư có gì tốt chứ? Còn không bằng để sở thiên tự làm lấy một cái. Mẫu thần trợt như mày, thần thái có chút gấp gác. Không cần nói phí lời nữa, phất lạp địch nạc, ngươi theo ta đi chọn người trước. Nói rồi, bà bay ra ngoài trước. Sở thiên tủng tỉm cười đi theo phía sau. Để cho bà tùy tiện chọn đi, chiến lực chủ yếu của bố lôi Trạch còn cả những thứ không cho người khác thấy đều ở trong hòn đảo thứ 17, có vách ngăn thần lực hộ thuẫn bảo vệ, những người con phở loại chỉ là binh tôn tướng kép, không đáng nhắc đến. Quả nhiên, mẫu thần bay lên bầu trời, dùng thần lực nhìn toàn cảnh của bố lôi Trạch bất giác xứng người, sao chỉ có những thần quan bình thường này. Sở thiên khó xử nói, nhạc mẫu đại nhân xin thứ lỗi, bố lôi Trạch của ta vốn dĩ cũng không mạnh A Kết khắc tốn và tên A Mạc Kỳ lần trước ta gặp đâu rồi? Mẫu thần hỏi. Bọn họ đi huyết luyện ngục rồi, bởi vì ta dự định tổ chức liên hôn với gia tộc Phượng Hoàng, họ đi trước chuẩn bị rồi. Thật ra, kết khác tốn và A Mạc Kỳ trốn ở trong hòn đảo thứ 17. Có điều khi thần nghiệm của mẫu thần quét qua hòn đảo thứ 17, chỉ cảm thấy đây là một hòn đảo nhỏ bình thường. Mẫu thần vừa định trách móc sở thiên, nhưng đúng lúc này, bình bình bình. Đáng mất vang lên tiếng trống nặng nề nhiều tiết tấu tới nhanh vậy sao? Mẫu thần đại nộ. Sở thiên nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy ở xa xa mây đen kéo tới, từng lớp đẩy nhau, giống như những đợt sóng thủy chiều đang giết gạo. Là vạn thú dũng sĩ. Bố Lan Nhi, người sát thương vô số huynh đệ chúng ta, muốn phủi tay bỏ đi sao? Ước hàng tốn dẫn đầu đoàn người, lao đến gần. Bùn miệng hạ chưa từng có ý định chạy trốn. Ước tốn ngươi lại đến tìm cái chết sao. Mẫu thần không hề chịu nhún nhường, hai người bắt đầu đối nhãn. Không lâu lúc trước, vong linh quân đoàn của mẫu thần đã trải qua một trận sống mái khói lửa với vạn thú Dũng sĩ, kết quả lưỡng bại câu thường, nhưng lúc này sở thiên lại sen ngang, chưa chỉ khỏi cho phần lớn vạn thú Dũng sĩ. Kết quả vạn thú dung sĩ đã hồi phục đến 8 thành chiến lực lại một lần nữa tìm mẫu thần thực lực đã tổn thắt nặng nghề, đánh cho các vong linh tơi tả không thành quân. Nhưng thần quá mạnh Chỉ dựa vào sức một mình mình, đã đột phá vòng vây mang theo tàn binh bại tướng ra ngoài, đến bố lôi chạch cầu cứu. Nhất thời hai bên dơ kiếm dương cung, lúc này ước hẳn tốn nhìn thấy sở thiên bên cạnh, chắp tay nói, Long thần, lần trước ta đã lập thệ trước mọi người, nói mãi mãi không xâm phạm bố lôi chạch. Nhưng tiền đề là ngươi không nguy hại đến chúng ta. Hôm nay ngươi thu giữ tử địch của vạn thú dũng sĩ chúng ta, có phải muốn đối địch với chúng ta? Ước hàng tốn lời nói tuy lạnh lẽo, nhưng lại không hề nhắc đến họ có thể đánh bại mẫu thần, cái dựa vào là y lưu thuật của sở thiên. Cách nghĩ của hắn quá đơn giản, có thể ở trên chiến trường mỗi người một chủ mà giết bằng hữu nhưng vẫn ngầm ngầm không thể bán đứng người đã từng giúp mình, đây gọi là thứ vinh quang của dũ sĩ. Mẫu thần lạnh lẽo nhìn sở thiên, tính thử hắn sẽ làm thế nào. Sở thiên cười nhạt nhạt, lòng nói, các ngươi muốn đánh, thì đừng đánh trước cửa nhà của lão tử A. Con mẹ nó, đáng tiếc không có cách nào đuổi mẫu thần đi. Hắn nói, ước hàng tốn miệng hạ, vị này là nhạc mẫu đại nhân của ta, lão nhân ra người đến làm khách ở bố lôi Trạch ta không thể không tiếp đãi. Đây sao lại tính là che giấu kẻ địch của ngươi được? Ít nói nhảm. Ước hàng tốn lạnh lùng nói, nếu như ngươi giúp bà ta, thì chính là đối địch với chúng ta, vậy thì lên chiến trường phân thắng thua. Nếu như ngươi không giúp bà ta, Ta mượn bố lôi trạch này của người chiến đấu với bà ta một trận, bất cứ tổn thất nào, ta sẽ bồi thưởng toàn bộ, sau này nợ ngươi một tân tình. Sở thiên mắt sáng lên, nhưng lập tức vụ tắt, trên thực tế, nếu như hắn giúp vạn thú dung sĩ đối phó mâu thần là lựa chọn sáng suốt nhất, như vậy sẽ mất đi một đại địch, lại có thêm một bằng hữu cường đại dễ không chế. Nhưng, tiểu bạch đang ở một bên nhìn chân chân hắn, sở thiên có muốn giết mâu thần thế nào đi nữa cũng không thể đi làm. Người ta là nguyên đại nhân hàng thật giá thật của hắn. Khó xử a Sở thiên lòng thâm ai oán bình sinh hắn dường như chưa từng gặp phải phiền phức nào lớn như vậy chỉ có chút sai lầm, bố lôi Trạch sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến chúng thần. Sở thiên suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không có đối sách, lúc này mẫu thần không muốn chờ đợi thêm, ước hẳn tốn, ta còn sợ các người sao? Bà dơ tay lên, xé rách một không gian, vong linh quân đoàn âm khí ngút trời đã xuất hiện trong không trùng. Xa xa đối đầu với vạn thú dũng sĩ. chương 598, thực thần lửa bán trẻ em. Tạm không nói đến sở thiên không có cách, chỉ nói trong quang minh thánh điện, Mỹ Nhân Ngư nhìn qua tinh thạch thấy mâu thần triệu hoán vong linh, nàng đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Vưu nhân bệ hạ có khả năng ở trong đó. Lúc này người có thể khuyên can nàng hoặc là đang bế quan tu luyện ở hòn đảo thứ 17, hoặc là đang ở trên trời nghị cách. Mỹ Nhân Ngư không người ngăn cản, bay thẳng lên bầu trời. Người nào? Mộ Thần đứng đầu phát hiện mỹ nhân ngư đang nhanh chóng bay đến, ngay lập tức quát lớn hỏi: "Là Hải Vương bệ hạ?" Sở Thiên không để ý đến cái khác, bay đến ngăn mỹ nhân ngư lại. Bà huy nhĩ đại nộ, phất lạp địch nặng, tránh ra. Sở Thiên lạnh nhạt nhìn mỹ nhân ngư, trầm giọng nói: "Ngươi muốn trên dưới mấy vạn người của bố lôi trách ta cùng bồi táng với ngươi sao?" Mỹ nhân ngư sử sốt, lập tức không nói lời nào. Sở Thiên uấn đầu vai nàng lại, Tin ta đi, ta sẽ trả lại cho ngươi một view nhân bệ hạ trọn vẹn. Tiểu Bạch, Tiến Hải Vương bệ hạ về. Ái lệ tin sắc mặt buồn bã, sau khi qua cũng không đáp lời, kéo Mỹ Nhân Ngư đang im lặng đi. Tiểu Bạch cũng không biết nói gì với Mỹ Nhân Ngư, dù gì, mẹ nàng cũng đã giết cha của Mỹ Nhân Ngư, hai nhà có mối thù giết cha, mà ở giữa lại có một sở thiên. Đưa Mỹ Nhân Ngư vào nội đình, Tiểu Bạch nói, người hãy ở cùng đám trẻ đi, đợi lát nữa đánh nhau đám trẻ giao cho ngươi Hả? Sử đế phân, cái lao bất tử làm trò quỷ gì vậy? Trong nội đình, sử đế phân không biết từ đâu lấy được một sợi xích, sau đó kêu tất cả đám trẻ xếp thành một hàng, lần lượt buộc vào lưng từng đứa một, nhìn ngưng qua, giống như là một sâu cá hạm vi ra ba đồng kim tệ trên phố. Hơn nữa, nhìn cách thắt trên tay bọn trẻ, thực chất chính là cách buộc thường thấy trên chợ thực phẩm. Lẽ nào thực thần muốn treo đám trẻ ra chợ để bán? Thực thần buộc hai đầu dây lại với nhau, như vậy bọn trẻ sẽ vây thành một vòng tròn. Hán vỗ tay cười lớn, ha, nha đầu thối, thế nào? Có vui không? Vui cái đầu ngươi, chết tiệt. Ngươi coi đám trẻ là nguyên liệu thực phẩm sao? Tiểu Bạch trợn mắt giữ tợn nhìn thực thần, vừa định đi mở dây trói miệng vẫn còn đoán trách sát lâm na ở bên cạnh, nói, sao ngươi lại không ngăn lại? Sử đế phân đang làm bừa vậy mà. Sát lâm na khẽ ngăn tiểu bạch lại, cứ để sử đế phân tiên sinh làm bữa đi, bọn trẻ vui là được rồi. Vậy cũng không thể để chúng làm bừa như vậy a Sử đế phân biểu môi ngầm đầu, nha đầu thối, ngươi thì hiểu gì? Ừ, nhìn thấy sát lâm na người ta còn hiểu hơn. Hắn đứng dậy, chỉ vào đám trẻ đang bị buộc thành vòng cho nói, biết không, sát lâm na nhìn lên trời thấy sắp có đánh nhau rồi, kêu ta đưa bọn trẻ trốn đi. Nhưng bọn trẻ lại nhiều quá, lao nhân ra ta không quản hết được, bèn buộc lại, đeo lên cổ, hắc hắc, như vậy thì tiện hơn, hơn rồi. Nói rồi, Sư đế phân thật sự nhấc dây lên, treo cổ lên, một vòng trẻ nhí nô cứ treo lên người như vậy. Tiểu Bạch mẩn ra, miệng lại cong lên, dở khóc dở cười, lúc này Sắt Lâm Na ở bên cạnh mới nhỏ giọng nói, yên tâm đi, như vậy tuy hồ đồ, nhưng bọn trẻ chắc chắn sẽ được an toàn nhất. Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn Sắt Lâm Na, Nàng không hiểu, như vậy có gì gọi là an toàn. Sát lâm na chỉ cười nhàn nhạt với tiểu bạch, rồi quay đầu đi, lớn tiếng căng dặn, được rồi, hiện giờ tinh lực của mẫu thần và vạn thú dũng sĩ đều ở trên đối thủ, không có thời gian chú ý đến chúng ta, mọi người lập tức đi xuống thông đạo dưới đất, đến hòn đảo thứ 17 tránh nạ. Chú ý đeo thêm ẩn thần giới chỉ. Gia yếu bệnh tật của bố lôi Trạch đều theo lời của sát lâm na đi vào thông đạo. Chỉ có Tiểu Bạch và Mỹ Nhân Ngư ở lại bên ngoài, Tiểu Bạch chừng mắt hung dữ nhìn Sử Đế Phân đi cuối cùng. Sử Đế Phân làm ra vẻ như không thấy, chậm rãi bước đi, khi hắn giãn cách cử ly với đội ngũ trước mặt, lại để Tiểu Bạch không nhìn thấy. Sử Đế Phân xoay chiếc dây trên cổ hắn, để đới Anna đến trước ngực hắn. Chuyện được lấy tại Phun VN. Tiểu Nana, con giúp ra ra một chuyện được không? Thực thần cười hì hì nhéo vào mặt của đối Anna, ra ra ta trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, "Con giúp ta xem thử tương lai sẽ xảy ra cái gì?" Đối Anna bất lực xuề tay ra, động tác này là học theo Phan Đa Lạp, xử đế phân ra ra, thần lực trên đảo mạnh quá, con không thể nhìn ra tương lai a." "Không sao, ra ra giúp con." Thực thân một tay nâng đối Anna lên, một tay đặt lên trán cô bé, "Xem lĩnh vực của ta, Thương Không." "Thơm." Bọn nhỏ đều cười khanh khách lên. Lĩnh vực của Sử Đế Phân đã là chuyện cười thứ hai trên bố lôi Trạch thứ nhất là xa khắc. Đối Anna nhắm mắt lại, kinh ngạc nói, con thấy thật rồi, phụ thần tại thượng. Sử Đế Phân ra ra, thiên ưng sống lại rồi. Thực thân thở dài lấp đầu, tư đặc cân làm chuyện gì quả nhiên đều không hiệu quả, phong ấn lần trước lại không chặt chẽ. Ai, tình trạng có thể đánh ra thần lực tầng thứ 8 để giải phong ấn quá nhiều a Nói xong câu đó, Sử Đế Phân trợt ho một trận dữ dội. Dường như vừa rồi giúp đỡ Anna đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của ông. Đám nhóc, chúng ta đừng đi đến hòn đảo thứ 17 nữa. Sử đế phân cố chấn tỉnh lại, ra ra đưa các con đi chơi trò bỏ nhà trốn được không? Đôi mắt của Mạc Khắc Nhĩ lập tức sáng ngời, hay à, đi vương quốc tinh linh, ở đó các tỷ tỷ xinh đẹp mặc ít. Đúng rồi, Anna Aji còn đang ở đó làm tinh linh nữ vương, đi mò, đều Aji chuẩn bị cho chúng ta một lô mỹ nữ tinh linh. Không lâu trước đây, tinh lĩnh vương tiền nhiệm đã thọ tận ở trong chính tầm, các tinh linh không có chủ nhân, liền thỉnh giáo ông chủ sở thiên đứng sau lưng làm thế nào, đúng lúc tinh linh hộ vệ Anna của sở đại thiếu gia đã rất lâu không có chuyện gì làm, sở thiên liền phái nàng về làm tinh linh nữ vương. bút đối Anna tắt cho mặt khắc nhị một cái, sau đó hỏi, sử đế phân ra ra, có phải người cảm thấy bố lôi Trạch không an toàn, vì vậy mới đưa chúng con đi. Thực thần cười hăng hắc Cũng không đáp lời, đưa bọn trẻ dẽ hướng, đi từ vách tường hai bên thông đạo. 7. Trên bầu trời, sở thiên vẫn không biết vụ án bắt cóc trẻ em lớn nhất trong lịch sử bố lôi Trạch đã xảy ra, hắn còn đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để hóa giải nguy cơ. Áp lực do vạn thú dung sĩ và vong linh quân đoàn đối đầu càng lúc càng nặng nghề, các dung sĩ đều hạ quyết tâm sẽ báo thù cho các huynh đệ đã chết, bố Lan Ni thì quyết tử chiến không thắng thì vong hai bên không ai chịu nhường ai một bước. Cục thế xem ra đã đi vào bế tắc. Sở thiên meo mắt lại, lòng thầm tính toán, mẫu thần tính khí nóng nội, nhưng không cố chức, xem bà ấy có thể đến bố lôi chạch cầu cứu thì biết, nhạc mẫu đại nhân là người biết trước biết sau. con vạn thú dung sĩ vẫn giữ Mỹ Đức dung sĩ cơ bản nhất của thời thượng cổ, thứ đứng đầu trong các Mỹ Đức này, chính là trung thành. Xem ra, phải nghĩ cách từ mặt trung thành rồi, nghĩ tới đây, sở thiên cười ha hả. Tiếng cười trong không khí dơ kiếm dương cung này lại tỏ ra nhức nối, nhạc mẫu đại nhân xin chậm động thủ, để ta nói với ước hẳn tốn miệng hạ một câu. Mẫu thần gật đầu cho phép, sở thiên bước nhanh lên trước, đến trước mặt của ước hẳn tốn, chắp tay nói, miện hạ, hôm nay chúng ta tuy là đối thủ, nhưng ta tôn trọng bình quăng của chư vị dũng sĩ. Ước hẳn tốn ôm quyền đáp lễ, nói như vậy, long thần muốn đối địch với chúng ta rồi. Sở thiên khẽ gật đầu, cười nói. Sau khi khai chiến sống chết không rõ, vì vậy có một số chuyện ta phải nói trước khi khai chiến, lần trước ta hứa với ngươi, sẽ thay ngươi tìm nơi hạ lạc của bố lai ân đặc miện hạ, thì hệ nay đã có chút đầu mối rồi. Trên bầu trời, khi thế vạn thú dung sĩ ngay lạp tức biến đổi, trong sát khí ngập trời có thêm vài phần căng thẳng. Ngay cả mẫu thần cũng ngờ vượt hình sợ thiền, bà cũng quan tâm đến tin tức của bố lai ân đặc, bởi vì thực lực của mẫu thần chỉ hơi kém tư đặc ân một bậc cũng tức là nói, bố Lai ơn đặc có khả năng đánh bại bà. Sở thiên mặt mang theo nụ cười, chầm dài nói, theo báo cáo của hệ thống tình báo bố Lôi Trạch Ta, mấy năm trước bố Lai ơn đặc miệng hạ sau khi thoát ra khỏi ưng thạch, đã đi huyết luyện ngục, hắn đi tìm phán quyết thần thú, còn về nguyên nhân thì chư vị cũng có thể nghĩ ra, năm xưa bố Lai ơn đặc miệng hạ bại trong tay của Tư Đặc ơn, dĩ nhiên không căm lòng, muốn thông qua kiệt khắc tốn tìm Tư Đặc ân chiến đấu thêm một trận Sở thiên tiện miệng nói bừa nhưng lại rất khớp với tính khí của bố Lai Ưn Đặc, Hàn tốn ít nhiều cũng có phần tin. Kỳ thực lúc đầu bố Lai Ưn Đặc đúng là đi tìm đối thủ, nhưng không phải kiệt khắc tốn, mà là lạp lý CD mạnh nhất trong huyết luyện ngục Sau đó thì sao? Ước hẳn tốn bất giác hỏi. Không có sao đó nữa, ha ha ha. Đột nhiên, trong bầu trời vang lên một trận cùng thiếu, nghe thấy giọng nói này, sở thiên nhắm mắt lại. Tiểu bạch ở trên nội đảo của bố lôi Trạch thì vô chán, loạn rồi, loạn thật rồi. Vạn thú dung sĩ còn chưa giải quyết, sao hắn lại đến đây? Mẫu thần chưa từng nghe qua giọng nói này, hơn nữa cũng không cảm giác được sức mạnh ba động quá mạnh, vì vậy hết sức thờ ơ còn các vạn thú dung sĩ thì tất cả bắt đầu cảnh giới. Khố Khoa Kỳ Khố Khoa Kỳ có được một ngựa sáng thần chi tâm. Ước hàng tốn, đừng ăn nhằn nữa. Bộ dạng của khố Khoa Kỳ không có thay đổi gì lớn, người mặc chiến giáp ngân sắc, sắc mặt tâm trầm. Chỉ là đầu tóc dối bởi, nhìn có vẻ tiêu điều đi rất nhiều. Ước hàn tốn vụt dơ tay lên, quát lớn, giàn trận. Đội ngũ của vạn thú dung sĩ ngay lập tức thành hình dạng núi nhọn. Nhưng khố Khoa Kỳ lại không nhìn đến một lần, bay thẳng đến trước mặt mẫu thần, cung kính không lưng hành lễ, người là mẫu thần bố Lan Ni miện hạ. Người là ai? Tại hạ khố Khoa Kỳ. Lúc trước là đoạn tội yêu thú dưới chướng Tư là Cân. Người của Tư Đạc Cân. Ừ. Mẫu thần có phần kinh thị. Khố Khoa Kỳ mỉm cười, dương tay, một luồng thần lực hình sóng nước không ngầu trong suốt xuất hiện trong tay hắn. Ngoài thứ đó ra, không hề có bất cứ khí tức hay ba động gì. Bố Lan Nhi bất giác lui về sau một bước, thần lực tầng thứ 9. Mẫu thần Minh Giám. Chính là thần lực tầng thứ 9 của sáng thần. Khố Khoa Kỳ kinh ngạc nói. Lẽ nào người không biết, ta và các địch tư mỗi người có được một nửa sáng thần chi tâm? Mẫu thần thật sự không biết chuyện này, khi bà trở về bọn khố Khoa Kỳ đã đi ra từ thời không thoại đạo, hơn nữa sáng thần chi tâm không có một chút khí tức nào, nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể phát hiện ra nó? Mẫu thần giận tí mặt, các địch tư, ngươi lại dám giấu ta. Sau khi mắng, bà lạnh lẽo nhìn khố Khoa Kỳ, ngươi đến đây làm gì? chương 599 xa khác, Tam cự đầu. Khố Khoa Kỳ quay đầu liếc nhìn vạn thú dũng sĩ, ta đến cùng thương nghị với mẫu thần người một chuyện, chúng ta liên thủ, thế nào? Người muốn liên thủ với ta. Mẫu thần trong lòng khẽ động tâm, nhãn thần nhìn chằm chằm vào thần lực tầng thứ 9 trên tay Khố Khoa Kỳ. Đây là sức mạnh Khố Khoa Kỳ có được từ một nửa sáng thần chi tâm, nhưng nó chỉ là thần lực tầng thứ 9 mà thôi, hoàn toàn không phải là sáng thế thần lực. Giống như thần lực tầng thứ bảy của Mỹ Nhân Ngư và thần lực tầng thứ bảy Vĩnh Hằng của Bố Lai Ân Đặc, không cách nào có thể so sánh cùng nhau được. Một người chỉ dùng thứ sức mạnh này, một người thì đã lĩnh ngộ được tất cả nguyên lý của sức mạnh này, sự chênh lệch bên trong đó quá lớn. Tại sao không thể liên thủ chứ? Khố Khoa Kỳ nhốn mai cười, người xem, chúng ta có cùng một kẻ địch. Hắn chỉ vào rước hàng tốn, thực không dám giấu, không lâu trước đây ta bị chúng đánh trọng thương. Mãi đến mấy ngày trước mới hồi phục được, mối thủ này, ta nhất định phải báo. Hơn nữa, người xem ta vừa đến đã nói cho người biết cắp địch tư có sáng thần cách, điều này chứng minh chúng ta rất có tiền đồ để hợp tác. Mẫu thần thoáng ý động, trong lòng thầm tính toán. Sở thiên cũng không nhàn hạ gì, khố khoa kỳ vừa xuất hiện thì hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, mục đích khố khoa kỳ đến đây là gì. Báo thủ. Sở thiên tuyệt đối không tin vào lý do này. Khố Khoa Kỳ không phải là người vì thù hận mà mất đi lý trí. Ha ha, liên thủ, được, ta đồng ý với ngươi. Mẫu thần chợt vươn tay ra, đưa sáng thần chi tâm của ngươi ra đầy trước đi. Ồ, oh, không, không, không không. Mẫu thần người khiến ta quá thất vọng rồi. Khố Khoa Kỳ nuối tiếc tặc lưỡi, ngươi biết không? Ngươi muốn ta giao sáng thần chi tâm ra, chính là bằng với việc đẩy ta đứng sang phía của vạn thú dung sĩ. Bước ta phải liên thủ với họ đối phó người đấy. Nói rồi, hắn thở dài, với trí tuệ của người, có lẽ biết sự lựa chọn tốt nhất lúc này là gì, không phải sao? Mẫu thần cười, vừa rồi chỉ là một trò đùa mà thôi. Trong lòng bà rất rõ, khố khoa kỳ có sức mạnh của thần lực tầng thứ 9 không nhất định là sợ bà. Bước khố khoa kỳ giao sáng thần chi tâm vốn là điều không thể nào xảy ra. Hai người vì lợi ích kết hợp lại mới là sự lựa chọn tốt nhất. Khố Khoa Kỳ cũng cười, chẳng không người xuống, nói, sức mạnh của ta có được từ sáng thần, tính ra, cũng là hậu duệ của sáng thần, vậy ngươi cũng chính là nghĩa mẫu của ta rồi. Nói rồi, hắn lăng không quý xuống, nghĩa mẫu tại thượng, xin nhận của ta một lệ. Lời vừa nói ra, mẫu thần sức người lại, sở thiên thì há hốc miệng, hắn trước nay đều cho rằng mình đã đủ vô sỉ rồi, nhưng hôm nay Khố Khoa Kỳ lầm trận nhận mẹ đã hoàn toàn biến sở thiên được so sánh thành người tốt. Sở thiên meo mắt lại, thầm nói, hiện giờ thật không rõ mục đích thật sự của khố khoa kỳ, chi bằng cứ xem cực hay, dù gì cha mẹ ruột của hắn cũng đang ở trong tay mình. Mẫu thần sửng sốt trong chốc lát sau đó lập tức đỡ khố khoa kỳ dậy, cười lớn nói, được lắm, hôm nay ta lại có thêm một nghĩa tử nữa, lấy danh nghĩ mẫu thần, ta ban cho ngươi làm sáng thế thần tộc, sáng thế đệ thập thần. Đà tạ nghiêm mẫu, Khố Khoa Kỳ mừng rỡ, túi đầu bái. Cứ như vậy, có lẽ là hai thần tộc mạnh nhất trong đương thế, đã nhanh chóng câu kết lại trước cái nhìn chân chối của mọi người. Sở thiên nhìn thấy cảnh này, đột nhiên meo mắt gửi, ai ra, ha ha, sau này mọi người đều là người một nhà rồi. Khố Khoa Kỳ huynh đệ, ngươi cũng được xem như nghĩa đệ của ái lệ ti, vậy thì cũng là nghĩa đệ của ta rồi. Nói rồi, Sở thiên kéo lấy tay của Khố Khoa Kỳ, nắm đẩy thân thiết. Khố Khoa Kỳ cũng tươi cười chào đón, phất lạp địch nạc miệng hạ, à, không, là tỷ phu. Ha ha, tỷ phu. Nếu là người không biết rõ chân tướng khi nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ cho rằng đây là hình ảnh của một gia đình hòa thuận đầy áp tiếng cười. Hừ, vô sỉ. Ước hàn tốn phía đối diện há miệng chửi lớn, vung tay hô một tiếng, trận hình của vạn thú dung sĩ bắt đầu chuyển động, đến đây. Vạn thú dung sĩ chúng ta không hề sợ hãi bất cứ đối thủ nào. Khi người nhà đối thủ đoàn tụ mà đánh lén, lẽ nào đây là vinh quang của Dũng sĩ các ngươi sao? Khố Khoa Kỳ cười lạnh nói, còn vài lời chưa nói hết, đợi ta nói xong với Nghĩa Ngô và Tỷ Phu, rồi chiến đấu cũng không mượn. Được, để ngươi có thời gian nói di ngôn. Khố Khoa Kỳ cười nói, Nghĩa ngẫu bố lôi chạch này là của cải của Tỷ Phu, chúng ta đánh nhau ở đây hình như không được tốt lắm thì phải. Mẫu thần nói, ngươi thấy nên làm thế nào? Chi bằng chúng ta bay cao hơn một chút, để trận chiến rời đến bên bờ thiên ngoại hôn đột, như vậy bố lôi Trạch của tỷ phu tuy sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng sẽ không nghiêm trọng, sau khi thắng lợi, đưa chiến lợi phẩm bồi thường lại cho tỷ phu là được rồi. Đề nghị này sở thiên thực chất không thể nào từ chối, chỉ có thể ứng tiếng phụ hòa theo. Chuyện được lấy tại Full BN. Khố Khoa Kỳ chỉ vào bầu trời, ước hàn tốn, có dám theo ta lên đó chiến đấu. Dứt lời, hắn bay thẳng lên trên, mẫu thần và vong linh quân đoàn của bà cũng theo sát phía sau. Các huynh đệ, nên chiến thôi. Vạn thu Dũng sĩ hô vang rồi đuổi theo. Sở thiên lơ lửng trong bầu trời không động đậy, đợi sau khi phía trên khai chiến mới bay về bố lôi chạch. Lập tức mở tất cả hộ thuận ra. Sở thiên căn dặn Tiểu Bạch và Mỹ nhân ngư, Tiểu Bạch. Kêu người ở trong hòn đảo thứ 17 đường manh động, biểu tỉ ngươi áp chế thần lực từ trên trời rơi xuống. Tiểu Bạch lập tức đi đảo thứ 17 chuyên mệnh, còn Mỹ Nhân ngư đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nói, phụ hoàng ta thì thế nào? Ông có thể đang ở trong vong linh quân đoàn kia đối mặt với sự tấn công của vạn thú dũng sĩ. Sở Thiên Chính sắp nói, ngươi yên tâm, vưu nhân bệ hạ sẽ không có chuyện gì. Khi nói, hắn trong lòng cười khổ, vưu nhân sớm đã chết rồi. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện gì Mỹ nhân ngư nhẹ nhàng bay lên Đi chống lại dư ba chiến đấu Từ trên không rơi xuống Ta hy vọng ngươi không lừa ta Chỉ trong trước mắt Trong bầu trời không ngừng có các đạo quang mang rơi xuống Hoặc là vạn thú dũng sĩ Hoặc là vong linh Họ đều nổ ở giữa tầng không Không có trường hợp nào ngoại lệ Thần lực còn lại đập mạnh vào hộ thuẫn phòng ngự trên bố lôi Trạch Có một số chùm sáng mạnh hơn một chút Hộ thuẫn phòng ngự của bố lôi Trạch không chống trọi được, đã có mỹ nhân ngư lo liệu. Trong thời gian ngắn, hang ổ của sở thiên sẽ không bị nguy hiểm. Sở thiên đơn độc đứng trên đỉnh Quang Minh Thánh Điện, quan sát chiến cục trên bầu trời, cự ly qua xa, với nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều điểm đen nhỏ lờ mờ, ở nơi gần thiên ngoại hôn độn nhanh chóng bị rung động, chốc chốc, lại có một số điểm đen rơi xuống. Lúc này tiểu bạch từ hòn đảo thứ 17 trở lại, sắc mặt gấp gáp Phất lạp địch nặng, không hay rồi, đám trẻ bị thực thần lừa đi rồi. Sở thiên thoáng ngây người, nhưng sau đó lại cười, có thể chắc chắn là thực thần làm không. Ừ. Tiểu bạch gật đầu. Vậy thì không cần lo nữa, chúng muốn đi đâu chơi, thì cứ đi đến đó đi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sở thiên sau khi cười liền nhữ mày lại, nàng nói khố khoa kỳ muốn làm gì. Quỷ mới biết, đầu của tên đó không giống với người bình thường. Tiểu bạch tức tối nói. Nàng khi ở trong thời không thoại đạo bị khố Khoa Kỳ và cấp địch tư đàn áp hiện giờ vẫn chưa hết giận. Quản hắn làm gì, dù gì cha mẹ ruột của khố Khoa Kỳ cũng ở trong tay chàng, còn sợ hắn làm gì. Sở thiên khẽ lắc đầu, loại người này. Ta sợ giờ phút quan đầu lục thân cũng không nhận, cũng không chia một chén canh. Cái gì gọi là không chia một chén canh? Tiểu Bạch dĩ nhiên không hiểu điển cố của địa cầu. Sở thiên vừa định trả lời, trong lòng chợt run lên. Hắn nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, vội hỏi: "Tiểu Bạch, năng lực của Sáng Thần Chi Tâm rốt cuộc mạnh thế nào? Nó có thể mang bao nhiêu người ra vào vùng đất trỗ tội?" Chuyện này, Tiểu Bạch gãi đầu suy nghĩ, "Không biết được, linh hồn của các địch tư có vấn đề, không thể hoàn toàn dùng sức mạnh của Sáng Thần Chi Tâm, nhiều nhất nó chỉ có thể đưa mình ra vào vùng đất trỗ tội, còn về khố khoa kỳ rốt cuộc làm được đến đâu thì không phải chuyện ta có thể biết được." Sở Thiên Ngựa mặt nhìn trời, Trầm Giải nói, nếu như sáng thần chi tâm chỉ có thể mang một người ra vào vùng đất chủ tội, vậy thì ta biết khố Khoa Kỳ muốn làm gì rồi. 11. Bên bờ thiên ngoại hôn độn, chỉ cần bước lên thêm một bước là thế giới thiên ngoại, không phải chủ thần thì không thể sống sót. Tình hình chiến đấu đang vào lúc quan trọng, khố Khoa Kỳ và mẫu thần nếu như chỉ đơn độc chiến đấu với vạn thú dũng sĩ, tất nhiên là sẽ bại trận, nhưng một khi họ liên thủ, cộng thêm sự ủng hộ của vong linh quân đoàn. Vạn thú dung sĩ sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ thấy khố Khoa Kỳ và bố Lan Nhi mỗi người một góc, ở trong trận doanh của vạn thú dung sĩ tung hoành ngang dọc. Chỉ cần trận hình của đối thủ nứt ra một khe hở, sẽ lập tức có một tốt vong linh vùa vào, thừa cơ nuốt xé đối thủ. Hai người tuy rằng đang liên thủ, nhưng cũng lén dò xét thực lực của đối phương. Khố Khoa Kỳ thầm đánh giá mẫu thần, bà ấy có thần lực tầng thứ 8. Hơn nữa là nhân vật thực sự lĩnh ngộ ra cảnh giới thần hoàng pháp tắc nguyên tố thật sự, e rằng tư đặc cân lúc đỉnh phong chỉ hơn bà ấy một bậc. Khố khoa kỳ trong mắt mẫu thần, là cảnh giới thần vương tầng thứ bảy, nhưng có thể sử dụng thần lực tầng thứ 9 chỉ kém tư đặc cân một bậc. Không hẹn mà cùng lúc, họ đều dùng tư đặc cân làm tham chiếu. Lúc này một vị dung sĩ rửa sắt vào ước hàng tốn, vội nói, đại ca, huynh đệ chúng ta thương vong quá nhiều, chúng ta liều đi. Ước hàng tốn như chặt mày, liều thế nào? Lẽ nào thật sự muốn dùng vạn thú tỏa và vạn thú ấn? thần lực bên trong đó không còn nhiều rồi. Chúng ta cần giữ lại để giúp bố Lion đặc miện hạ. Nhưng hiện giờ nếu không liều, các huynh đệ sẽ chết hết mất. Đến lúc đó ai có thể đưa vạn thú tỏa và vạn thú ấn cho miện hạ? Ước hàng tốn đang do dự, dũng sĩ trong đại chiến thượng cổ một vạn năm trước, đã chém đầu một chủ thần không hề do dự, lúc này cũng thật sự không thể quyết định. Vạn thú tỏa ấn hợp lại đối với bố lai ân đặc quá quan trọng. Chỉ trước mắt, lại có một lô vạn thú dung sĩ bị chết ngã xuống, ước hàng tốn nghiến răng, người huynh đệ vừa rồi nói đúng, nếu không hiểu họ ngay cả cơ hội sống để gặp được bố lai ân đặc cũng không có. Hai tay dơ ngang, mỗi cánh tự rung động, vạn thú tỏa và vạn thú ấn lần lượt xuất hiện trên hai tay hắn, tiếp theo đó có người quát, tiểm hộ cho ước hàng tốn đại ca. Vạn thú tỏa ấn vừa xuất hiện, Khố Khoa Kỳ liền cười, Nghiễm mẫu, xem ra ước Hàn tốn đang muốn dùng thứ đó liều mặn rồi, phiền người hiểm hộ ta, để ta đi đoạt lấy nó. Giờ phút này, trong nội bộ của hòn đảo thứ 17 của bố lôi Trạch tất cả mọi người đang chửi rủa thực thần, lao già này lừa tất cả bọn trẻ đi. Thật là, quá sức bừa bãi rồi. Đợi bắt được xử đề phân, ta phải nướng hắn để ăn với chư la thú. Bác Đức độc địa rủa đột nhiên Phía sau bác Đức vang lên mấy tiếng bình bình kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn, chỉ thấy xa khắc ánh mắt si đần, bộ dạng vẫn giữ chặt lấy đồ ăn, nhưng đôi chân lại trên dưới lay đậu. Người làm gì vậy? Xa khắc há miệng, ngắt đoàn nói, điểu nhân tỉnh rồi. Ha ha, các dung sĩ của Vĩnh Hằng, các ngươi cuối cùng đã đến rồi. chương 600 trăm, xa khắc, tam cự đầu. Bên bờ thiên ngoại hôn đột, trong khoảnh khắc ước Hàn tốn lấy ra vạn thú tỏa và vạn thú tỏa. Khố Khoa Kỳ đảo sông trưởng cũng lấy ra một chiếc hộp to bằng lòng bàn tay vương vước, làm bằng gỗ màu đỏ sẫm, vừa nhìn chẳng khác nào với chiếc hộp lễ phẩm mà người dân hay dùng trên đại lục Ở phía không xa bên cạnh Khố Khoa Kỳ, mẫu thần bố Lan Nhi lòng thầm rung động, bà dĩ nhiên nhận ra, đây là chiếc hộp sáng thần dùng để lưu giữ sáng thần chi tâm. Chiếc hộp thần đặt trong tay, thần lực trong suốt trên người Khố Khoa Kỳ trợt mạnh thêm một tầng, thấp thoáng rung động xung quanh hắn nhưng không phát ra bất cứ khí tức cường đại nào. Khố Khoa Kỳ hiện giờ tuy đã là thần vương, có điều hắn giống với các địch tư và tiểu bạch, đều là dựa vào sức mạnh của sáng thần ban cho mà thăng cấp, mà không phải đi con đường thần chi tâm. Chỉ thấy Khố Khoa Kỳ một tay nắm chặt hộp thần, cơ thể trợn hóa ra một đạo lưu quang, trước mắt đã đến trước mặt ước hàn tốn. Lúc này ước hàn tốn vừa hợp vạn thú tỏa ấn lại với nhau, một tia quang mang vụt hiện, rồi lại vụt biến mất. Đa tạo phần đại lễ của ngươi rồi. Khố Khoa Kỳ một tay cầm hộp thần, lại xem nó như tinh hoạch vận chuyển thần lực, tay kia mang theo thần lực tầng thứ 9 chém về hướng ước hàn tốn. Khố Khoa Kỳ đến quá nhanh, ước hàn tốn còn chưa kịp tránh qua, khố Khoa Kỳ đã hợp tay thành đao, chém xuống cánh tay hắn đang cầm vạn thú tỏa. Ngay cả vạn thú tỏa cũng đã bị đoạt mất. Vạn thú dung sĩ xung quanh ước hàn tốn ngay lập tức cùng nộ, mấy mươi người gần đó dồn dập ngưng tụ thần lực Tấn công Khố Khoa Kỳ không hề nương tình. Lúc này ước hàng tốn cũng phản ứng lại, quát lớn một tiếng, lại đem vạn thú ấn ở tay còn lại làm vũ khí. Đập mạnh vào đầu Khố Khoa Kỳ. Có được thì tất phải có mất. Khố Khoa Kỳ cười lạnh, chỉ là thần hộp nắm chắc trong tay. Đối với sự tấn công trên đầu dưới chân, bốn phương tám hướng như không nhìn thấy, đứng thẳng người vung tay kia nhét vạn thú tỏa vào giới chỉ trên tay, sau đó tóm lấy vạn thú ấn đang ập đến trên đầu. Một tiếng kêu nặng nề phát ra từ trên lưng khố Khoa Kỳ, một số ít dụng sĩ tinh anh đã công phá được thần lực hộ thể của hắn, đánh khiến tinh thể linh hồn của hắn không ngừng nước chảy ra. Con mắt của khố Khoa Kỳ lại nhìn chăm chăm vào vạn thú ấn. Bàn tay đưa lên trước bị khứng lại, lập tức đảo cổ tay, tóm lấy cánh tay của ước Hàn tốn, quắc, đưa ta. Xoặt, cánh tay kia của ước Hàn tốn lại bị xé toát xuống. Lúc này... Vạn thú dung sĩ và vạn thú ấn toàn bộ đều rơi vào tay của khố Khoa Kỳ. Mình mang thương tích, khố Khoa Kỳ đột phát khỏi sự ngăn chặn của vạn thú dung sĩ với hắn, cười giải thoát đi. Nhưng không phải bay về phía mâu thần, mà là bay về hướng biển phía dưới. Ước hàn tốn mất đi đôi cánh tay như phát điên phát dại. Giận dữ giống lên nói, hôm nay chỉ chết mà thôi, các huynh đệ, đoạt lại ấn tín của bố Lai ơn đặc miệng hạ. Nói rồi, hắn đi lên trước đuổi theo. Những vạn thú dũng sĩ còn lại dũng dồn dập bỏ lại đối thủ vong linh của mình, đồng loạt lao về khố Khoa Kỳ. Mẫu thần thoáng cảm thấy kinh ngạc, khố Khoa Kỳ muốn làm gì? Thân là thê tử của sáng thần, bà rất rõ tác dụng của vạn thú ấn và vạn thú tỏa, một là ấn tỷ của thú thần vương, hai là, bản thân nó là một vũ khí, khi ấn tỏa hợp ích, có thể tạo ra một sức mạnh đủ để xé rách bất cứ không gian hay phong ấn nào. Còn khố Khoa Kỳ đã có sáng thần chi tâm. Còn cần đồ thứ đẳng này làm gì? Khố Khoa Kỳ bay rất nhanh ở phía trước, miệng cũng không nhàng dối, quát lớn, nghiêm mẫu, trận hình của chúng đã loạn rồi, mau tấn công đi. Khe ngoái đầu nhìn vong linh quân đoàn của mẫu thần đã đuổi kịp, Khố Khoa Kỳ cười lạnh, vạn thú tỏa ấn cuối cùng cũng có trong tay rồi. Vui mừng có thừa, nhưng hắn vẫn có chút nghi hoặc, vừa rồi vạn thú tỏa ấn đã hợp một lần, hơn nữa tạo ra một trùm quang mang, nhưng quang mang vừa xoay chuyển là mất. Nó đã đi đâu rồi? 8. Bố lôi trách, Sở Thiên đang giải thích cho Tiểu Bạch, thứ mà Khố Khoa Kỳ muốn chính là vạn thú tọa ấn, hắn muốn thả toàn bộ Hải yêu từ vùng đất chuộc tội ra. Tiểu Bạch cả kinh, vội nói, "Không được, mau nghĩ cách ngăn hắn lại, năm xưa Nam Mỹ Hải yêu chính là một trong những thần tộc mạnh nhất trong thú thần, nếu như Khố Khoa Kỳ lại khống chế được chúng, e rằng ở đây sẽ phải đổi tên thành Đại Lục Nam Mỹ rồi." Sở Thiên cũng biết tình thế nguy cấp Mèo mắt lại nói, nếu quả thực không được, thì mở hòn đảo thứ 17 ra, lần này thật sự phải dùng hết vốn liếng để liều rồi. Ẩm. Sở thiên vừa dứt lời, ở hòn đảo thứ 17 phía không xa đã xảy ra một trận nổ lớn. Nhìn theo tiếng nổ, chỉ thấy ngọn núi trên hòn đảo thứ 17 bạo phát ra như núi lửa, phun ra một chùm sáng đen ngọm. Thân lực tầng thứ 7. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, lẽ nào trong nội đảo có người thăng cấp làm thần vương sao? Nếu như thật sự là bố lôi trạch có người thăng cấp làm thần vương thì tốt rồi, nhưng điều đáng tiếc là, đây là sự thức tỉnh của bố Lai Ưn Đặc. Trong nội bộ của hòn đảo thứ 17, Sa Khắc vừa nói câu các dũng sĩ của Vĩnh Hằng, A Mạt Kỳ đã hành động, phán quyết thương đao dùng theo lục ngự tỏa hồn trợn, chém về cổ của bố Lai Ưn Đặc. Ken Trước người của bố Lai Ưn Đặc xuất hiện một thanh trường kiếm, chặn lại ương đao, chính là Vĩnh Hằng chi kiếm. Tiếp theo đó Bố lai ân đặc nghiêng kiếm chỉ vào trời, khí lưu bá đạo vô bị phá vỡ đỉnh trong nội đạo, hình thành trùm sáng mà sở thiên nhìn thấy. Bố lai ân đặc chậm rãi thu kiếm lại, liếc nhìn A Mạc Kỳ, mỉm cười nói, không tồi, ngươi đã mạnh hơn lần trước rất nhiều, không bao lâu nữa, ngươi cũng là thần vương rồi. A Mạc Kỳ hoành đao cười nói, vậy thì xin thần vương ngươi chỉ giáo nhiều rồi. Hai người đưa mắt nhìn đối phương, đều là bộ dạng mỉm cười. Luôn sáng vừa rồi của bố Lai Ân Đặc tạo ra sự dung chuyển dữ dội cho hòn đảo thứ 17, thần tộc cao cấp tuy không sao, nhưng một số những người già yếu bệnh tật thì bị chấn động mắt hoa đầu nhức, sát lâm na vội sai người bảo vệ những người già yếu. Trong lòng nàng còn đang trách móc, thực thân lại đúng lúc này bế đám trẻ bỏ nhà ra đi, không cần nói, chắc chắn biết chuyện bố Lai Ân Đặc sẽ thức tỉnh, nhưng láo tiên sinh này sao không thông báo cho người khác một tiếng A. Nếu như bố Lai ơn đặc đại khai sát giới trong nội đảo, bố lôi Trạch rất có thể không còn một người sống sót. Nghĩ tới đây, sát lâm na lo lắng, quắc, A Mạc Kỳ, đi lên trời. A Mạc Kỳ khẽ gật đầu, ứng đao chỉ lên lỗ hổng vừa bị nổ mà tạo thành. Thần vương, ra ngoài chiến đấu thế nào? Không ngờ bố Lai ơn đặc chỉ cười nhàn nhạt, nhạt chắp kiếm sau lưng rồi nói, ngày khác hay chiến đấu đi. Bên ngoài còn có mấy dung sĩ có tư cách hưởng thụ vĩnh hằng đang chờ ta đi cứu họ. Nói rồi, bố lai ân đặc lao thẳng lên trời. A Mạc Kỳ vừa định đổi theo, lúc này sát lâm na đã lớn tiếng căng dặn, tế bách lâm, mau đi sửa lại lỗ hổng, tất cả mọi người đeo ẩn thần giới chỉ. A Mạc Kỳ, người đi huyết luyện ngục mời mặc phỉ đặc. Nhanh! Nhất thời, trên đảo bố lôi chạch đã bắt nháo luật lên, khố khoa kỳ, vạn thú dung sĩ. Vong linh quân đoàn của mẫu thần tử trên trời đáp xuống, vĩnh hẳng thần vương tử trong nội đảo bay lên, mỹ nhân ngư còn đang vất vả ngăn chặn lại dư ba của trận chiến. Sở thiên thấy tình hình này, nắm chặt tay của tiểu bạch, nàng tại thượng, phiền phức to rồi. Tiểu bạch cũng chỉ biết cười khổ, hiện giờ làm thế nào. Thử nhìn tình hình trước rồi tính vậy. Sở thiên cũng bay lên, nói, ta đi gọi biểu tỷ trở về trước. Khố khoa kỳ bay đến đầu tiên. Vừa nhìn thấy bố lai ân đặc đã xứng người, vội vàng thu lại vạn thú tòa ấn, hắn biết ngoại mạo của Lạp Lý Bắc Đức, cũng biết vĩnh hằng chi kiếm, nhất thời không biết thân phận người trước mặt mình. Khố Khoa Kỳ không nhận ra bố lai ân đặc, nhưng vĩnh hằng thần vương lại cười, trên người ngươi có thần lực tầng thứ 9. Ha ha, vậy thì tiếp chiêu đi. Nói rồi, vĩnh Hằng chi kiếm đâm thẳng về khố Khoa Kỳ. Vạn thu dung sĩ theo sạt điện nhìn thấy thần lực vĩnh Hằng Ước hàn tốn đứng đầu phân khích ngựa mặt rông lớn, miện hạ, ước hàn tốn dẫn đầu vạn thú Dũng sĩ cung nên ngại trở về. Bố Lai ơn đặc đang xuất thủ do thám độ mạnh của thân lực tầng thứ 9, nghe vậy liền nói, thân thể của các ngươi đã bị ăn mất rồi. miện hạ, cho dù không có cơ thể, chúng ta cũng là quân đoàn mạnh nhất tam giới. Bố Lai ơn đặc cười lớn một tiếng, nhãn thần thâm sâu trợt nhìn chăm chăm vào cổ tay của khố khoa kỳ. Sáng thần chi tâm sao? Để ta thử xem, Vĩnh Hằng Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả Lúc này khố khoa kỳ đã từ thần lực Vĩnh Hằng nhận ra người trước mặt là bố Lai Ưn Đặc Đầu tiên hắn giật mình, sau đó bình tâm lại Lẽ nào thần lực tầng thứ 9 còn không địch lại tầng thứ 7 sao Hắn vươn tay chặn lại trường kiếm của bố Lai Ưn Đặc Nhưng vừa định động chân, chỉ cảm thấy hành động bị chấm lại Trong lúc do dự, Vĩnh Hằng chi kiếm đã chém rách cánh tay của hắn Bố Lai Ưn Đặc lắc đầu thở dài Ngươi có thần lực tầng thứ 9, nhưng không hiểu cái gì gọi là sáng thần thần lực. Đáng tiếc rồi. Ừ, bố lai ân đặc miệng hạ xin xem thử cái này. Khố Khoa Kỳ lấy chiếc hộp thần ra, thần lực tầng thứ 9 ngay lập tức tràn khắp người. Hiệu quả vĩnh hằng của bố lai ân đặc với hắn đã giảm đi không ít. Bố lai ân đặc cuối cùng hài lòng cười, không có pháp tắc nguyên tố, chỉ dựa vào thần uy tầng thứ 9 cũng là một đối thủ không tội rồi. Bố lai ân đặc là một kẻ cuồng chiến đấu Nhưng khố Khoa Kỳ thì không, hắn suy nghĩ thực lực của mình, biết chỉ dựa vào hắn không thể nào đánh bại được bố Lai ơn Đặc, bèn lớn, nghiêm mẫu, mau đến giúp ta. Mẫu thần trầm ngâm chốc lát, quắc, các vong linh, mau chặn lại vạn thú dung sĩ cho ta. Dứt lời, bà tung người đến chợ giúp cho khố Khoa Kỳ, song chiến với bố Lai ơn Đặc. 9. Sở thiên đã đến hòn đảo thứ 17, cùng người nhà hội họng, nhìn thấy bố Lai ơn Đặc lấy một địch hai. Lập tức căng dạn, mẹ nó, liều vậy, các người cứ đánh đi, bố lôi Trạch hủy rồi, cái mà lao tử có chính là tiền để xây lại. Mọi người chú ý, đợi họ lưỡng bại câu thương, chúng ta đi kiếm lợi thế. Nhất định phải kiếm kim tệ xây dựng lại bố lôi Trạch Ngươi còn muốn chờ họ lưỡng bại câu thương ư. Bác Đức bên cạnh sở thiên lo lắng, linh hồn của phụ hoàng ta còn đang bị trói buộc với bố lai ân đặc kìa. Mỹ nhân ngư cũng lạnh lùng nói, phất lạp địch nặng. Vong linh trên trời chết rất nhiều, ta hy vọng không có phụ hoàng ta trong đó. Hai người họ không hài lòng với quyết định của sở thiên. Sở thiên thở dài, vừa định giải thích, lúc này, mâu thần và khố khoa kỳ hai người liên thủ, cuối cùng đã tìm được cơ hội phá hủy lớp phòng ngự của bố Lai ơn đặc, hai người họ vốn chẳng thua kém vĩnh hằng bao nhiêu, lúc này hai đánh một, có được kết quả này cũng không kỳ lạ. Âm một quyền, khố khoa kỳ đánh vào đầu của bố Lai ơn đặc, ha ha. Vĩnh Hằng thần vương, mùi vị bị thần lực tầng thứ 9 đánh vào người thế nào? Dứt lời, hắn không nén được cười phá lên, hôm nay đánh bại Vĩnh Hằng, tam giới còn có ai có thể làm gì được khố khoa kỳ? Mậu thần, dùng chút thủ đoạn thì có thể giết bà ta rồi. Nghiệm mẫu, chúng ta liên thủ hủy linh hồn và thể xác của Vĩnh Hằng. Được, ngươi hủy cơ thể của hắn, để ta đối phó linh hồn. Khố khoa kỳ, không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy. Đột nhiên, từ miệng của bố Lai Hân đặc lại phát ra một giọng nói khác, tiêu diệt linh hồn của Vĩnh Hằng thì ta cũng không nói làm gì, nhưng cơ thể này là của lạp lý bác đức ta. Lạp lý, cơ thể này ta cũng có phần đấy. Miệng của Sa Khắc lại xuất hiện thêm một giọng nói nữa, nghe kỹ lại, có chút giống với giọng thật của Sa Khắc, nhưng rất cổ quái, bởi vì hắn lại không có chút ngu ngốc nào.